chương bốn trăm tám mươi lăm phụ nữ đánh đá không chọc nổi chương bốn trăm tám mươi lăm phụ nữ đánh đá không chọc nổi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tuệ thủy các người là buổi sáng ngày thứ hai chín giờ liền đến dương thành phi trường quốc tế thấy dương thiên long lúc này bọn họ là mặt đầy kích động long ca tuệ thủy tuệ hỏa tuệ thủ cách hắn còn có mấy thời điểm xa mười em mở cũng không khỏi được xé ra giọng kêu lên hoan n ê n các người đến dương thành tới dương thiên long cười một tiếng đi theo mỗi một người nhiệt tình ôm một phen tuệ kim cùng tuệ một đâu dương thiên long không khỏi phải hỏi nói đại ca bây giờ ở nhà một hãng sản xuất làm bảo an ở quê quán nói chuyện cái tức phụ nhị ca sau khi về nhà bị cha hắn một trận chửi mắng bây giờ cùng tỷ phu hắn đi học bếp chúng ta ba cái trong nhà nhưng là tương đối rộng cây tùng một chút người nhà đối với chúng ta vậy không có gì quá cao yêu cầu suy nghĩ trong nhà công tác khó tìm cho nên muốn đi theo n g à i liền tuệ thủy một mặt ngượng ngùng nói tuệ thủy nói xong lời này tuệ hỏa cùng tuệ thổ đều không khỏi được gật đầu một cái bọn họ một mặt mong đợi nhìn dương tiên long không thành vấn đề thứ không dám d i ấ u dếm ta bây giờ thu mua một nhà nhà máy xe máy bây giờ đang cần người mới đây dương tiên h long cười ha ha một tiếng ngay sau đó khải lái xe nghe lời này một cái tuệ thủy bọn họ ba cái không khỏi được c h ố mắt nhìn nhau long ca thu mua nhà máy xe máy dường như bọn họ cũng không biết những kỹ thuật này à ồ, các người thế nào dương tiên h long cảm thấy ba người đều có chút kỳ dị diễn cảm long ca chúng ta gì cũng không biết à cái này một lúc lâu tuệ thủy lúc này mới một mặt ngượng ngùng nói dương tiên h long ngược lại là mặt đầy ung dung biết nhiều như vậy làm gì các người giúp phụ trách quản lý tốt trong xưởng an toàn là được vừa nghe là chuyện xui xẻo này sau đó ba người lúc này mới không khỏi được thở phào nhẹ nhõm Chỉ ít đi theo ít Tiên đi Dương lúc o bao Long nào n vẫn phải có phối hợp. Mỗi người mỗi tháng lương bao ăn ở, cuối năm có thưởng kim. Đối với người, Dương Tiên、long、luôn là không g giá với phải phối hợp. Mỗi mỗi cuối kim. Đối tiếc đi có có cứ được. bất là l ở, đạt này ba người lần nữa s ữ n g sở bọn họ biết đại ca tuệ kim ở quê quán bảo an tiền lương bất quá hai nghìn năm trăm sáu một tháng dưới mắt bọn họ nhưng là có thể bắt được mười lăm nghìn một tháng đây là bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng chuyện tốt xem ra bầu trời này không chỉ hết n i n bánh còn hết tỏi vàng à long ca cái này kích động thuộc về kích động ba người tự giác dường như cũng không đáng giá đãi n ộ này cái này có phải hay không có chút cao dương thiên long lắc đầu một cái một mặt nghiêm túc nói không đây không tính là cao đ ừ n g lấy là công xưởng tốt quản lý chuyện của nơi này phức tạp đâu chờ lát nữa đến khách sạn chúng ta tìm một chỗ từ từ cho các người nói đang nói chuyện dương thiên long đã xem đem nhà xe lái đến trên xa lộ tuy nói chấn đông thăng chẳng qua là tỉnh quảng đông dương thành thuộc hạ huyện một cái chấn nhỏ nhưng là cái chấn nhỏ này t ì n h tế nhưng là so rất nhiều địa phương huyện thành cũng muốn giỏi hơn hơn nữa có tàu cao tốc xa lộ nối thẳng dương thành nhất không ho hơn nửa giờ liền có thể đến tiếp nối duy nhất là cái c h ấ n nhỏ này bởi vì là tốc độ phát triển quá nhanh đưa đến ở dương thành tương lai hoạch định trong cũng không địa vị của nó dĩ nhiên cái này cũng không trở ngại c h ấ n đông thăng tương lai phát triển nhà xe tốc độ rất nhanh hơn hai mươi phút sau dương thiên long liền rẽ xuống cao tốc đường t hướng c h ấ n đông thăng tốt nhất khách sạn cấp bốn sao đi tới làm xong và ở đến tiếp sau này sau đó dương thiên long hẹn trước ba người ở khách sạn phòng cà phê uống nơi này là một cái c h ấ n mới vừa rồi xe hơi từ một cái nóc nhà nhà chọc trời ở giữa xuyên qua tuệ thủy bọn họ ba cái là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nơi này cùng một cái c h ấ n nhỏ liên hệ tới đương nhiên là một cái c h ấ n dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng cục t ư ơ n g của ta lại n h ạ i cái này so với trong huyện chúng ta đều tốt ba người đều là mặt đầy kinh ngạc nơi này là cải cách cấm vận đi trước đất kinh tế dĩ nhiên phát triển rất nhanh nơi này không tệ tuệ thủ một mặt khen cho nên cho các ngươi tiền lương không hề cao còn phải ở chỗ này có kỹ thuật tùy tùy tiện tiện một tháng hơn mười ngàn vẫn là không có vấn đề dương tiên long cười nói tuệ hỏa cười cười nói bây giờ tuệ kim đại ca ở quê quán cũng là bảo an một tháng bất quá hai nghìn năm trăm sáu quay đầu ta cho hắn gọi điện thoại để cho hắn vậy tới nơi này tuệ hỏa vừa mới r ứ t lời tuệ thủy liền bắt bỏ con gặp hắn lắc lắc đầu nói phỏng đoán tuệ kim đại ca người nhà không đồng ý đặc biệt là hắn vậy bạn gái không muốn hắn tới nơi này nơi này đãi ngộ tốt như vậy ở nhà có thể làm gì tuệ hỏa rất là không rõ ràng tuệ thủy cũng là không khỏi được cười khổ một tiếng đây chính là bọn họ giữa chuyện thấy hai huynh đệ tranh luận dương tiên long t r e n b ả o loại chuyện này tốt nhất t ù y duyên bây giờ tuệ kim nói chuyện người bạn gái người yêu bây giờ anh anh em em rất bình thường lúc này nếu như cấp đem hắn gọi tới dương thành tới không đúng lúc trước củng cố tình yêu rất nhanh sẽ gặp sụp đổ cùng hắn muốn lúc tới ta tùy thời hoan n g ê n ba cái v õ tăng đều là đệ tử quốc gia đối với chuyện nam nữ đổ vậy không phải rất rõ thêm tới tuổi t ắ c còn nhỏ lại là có chút không thể hiểu tuệ h kim cùng bạn gái hắn giữa sự việc cho chuyện một hồi mỗi người chuyện trong nhà sau đó dương thiên long vậy đem cái này nói chuyện thiếm phương hướng dẫn tới nhà máy xe máy nơi này hắn đem thôn lộ b ạ c h sự việc đơn giản nói một lần khi biết được ở xã hội này vẫn còn có cái gọi là lưu manh thôn sau đó ba người lòng hiệp nghĩa nhất thời thoát ra lẽ nào lại như vậy lại còn có loại người cặn bã này tuệ hỏa vỗ vào trên bàn uống trà một cái tát đem chung quanh quý khách cũng làm cho sợ hết hồn dương thiên long khẽ mỉm cười loại hiện tượng này thật ra thì ở rất nhiều địa phương đều có chỉ bất quá các người không có trải qua thôi dương thiên long nói một chút cũng không sai tuy nói bây giờ trung quốc phát triển kinh tế rất nhanh luật pháp cũng không ngừng k i toàn nhưng là lưu manh thôn loại này kéo dài mấy ngàn năm độ nhưng vẫn tồn tại phát đạt địa khu có không phát đạt địa khu cũng có liền liền dương thiên long trong thôn cũng có hắn nhớ được rõ ràng t r ư ớ c kia lúc học đại học trong thôn trưng thu đất so sánh thôn lân cận một mẫu chừng mấy chục ngàn giá cả thôn bọn họ từ chẳng qua là hơn mười ngàn một mẫu còn như những cái kia kém chẳng phân long ca cái này ngài yên tâm chỉ cần chúng ta ba huynh đệ ở đây những cái kia lưu manh thôn tới một cái chúng ta d i ệ t một cái tới một đôi chúng ta d i ệ t đ ố i v ớ i tuệ thủy lúc này cũng là v ô ngực một mặt thể thành k h ẩ n nói vậy mà dương tiên long nhưng là lắc đầu một cái hiện trước mắt tin trước bọn họ cũng không dám gây chuyện các người ba cái công phu cũng tương đương được ở nơi đó có thể có nhất định không gian thi triển quyền cước nhưng là nhớ lấy nhất định không thể phạm vào nhiều người dợ nên n dùng pháp luật giải quyết nhất định phải dùng pháp luật giải quyết nếu không tương lai thua thiệt nhất định sẽ là chúng ta dương thiên long nói ý rất sâu ba người thật tốt nghĩ một hồi lâu mà tuệ thủy lúc này mới một mặt rẻ r ằ n nói long ca ý của ngài là chúng ta phải được có lý có chứng cớ đúng không dương thiên long gật đầu một cái vẻ mặt thành thật nói không sai ta chính là ý này gặp phải cái loại đó gây chuyện nhỏ sâu dân m ọ t nước cùng côn đồ c ắ t ké nên dọn dẹp thời điểm nhất định không muốn n ư ơ tay nhưng là gặp phải cái loại đó phụ nữ đánh đá lúc này đừng cưng rắn chỉ sợ là đến lúc đó té chảy máu môi cũng không biết vừa nghe dương thiên long lần dạy bảo chi nói ba người đều không khỏi được gật đầu một cái bày tỏ nhất định sẽ xử lý tốt những thứ này không cho hắn thêm phiền toái buổi trưa cùng các võ tăng ăn bữa cơm sau đó dương thiên long lại mang bọn họ trực tiếp đi xe đi công xưởng ở nơi đó cùng trần vĩnh minh gặp mặt một lần một phen đơn giản sau khi giới thiệu con gặp trần vĩnh minh một mặt hưng ơ p h â n nói ông chủ ngày mai là cái ngày tốt đội xây t ấ t có thể vào sân tiến hành thi công Côn cầu dùng vợ ở tiêu đối thủ dò xét chương bốn trăm tám mươi sáu đối thủ d o xét cổn vợ ở dùng tiểu cầu, cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình dưới mắt tất cả công tác đều ở đây cùng thời gian thi đấu chạy thấy trần vĩnh minh một mặt hưng phấn tự mình nói ngày mai là cái ngày tốt sau đó dương thiên long không chút do dự đồng ý vừa gặp ông chủ đồng ý trần vĩnh minh nhanh chóng cho mình tìm đội xây cất quản lý gọi điện thoại đem ngày mai bắt đầu làm việc quyết định nói cho cho quản lý kia ở lớn như vậy nhà xưởng bên trong đi lanh quanh trần vĩnh minh vừa đi vừa cho dương thiên long hồi báo tiến triển đi qua cái này không sai biệt lắm một ngày bận rộn sau đó trước mắt đã chiêu mộ đến năm sáu mươi cái công nhân bởi vì cách chính là đưa vào sản xuất còn có đoạn thời gian thêm tới trần vĩnh minh cái này sẽ gắn máy nghề nghiệp chuyên gia cấp nhân v ậ t thuyết phục các công nhân cũng đều đáp ứng hai tháng sau đó mới tới cái này hai tháng thời gian mỗi một tháng hưởng thụ bốn n g h n tải hữu tiền lương đãi ngộ chờ một khi đưa vào sản xuất sau đó sẽ gặp tăng cư tích hiệu quả tiến hành tiền lương tiền thương ư u hóa phân phối dưới mắt có thể tuyển được năm sáu chục cái công nhân cũng coi là không tệ dẫu sao sản xuất kỳ còn có hai tháng mới sẽ bắt đầu những người này có thể tới vậy nói rõ là cho đủ trần v ĩ n h minh mặt mũi ở nhà xưởng đi vòng v o một phen sau đó dương thiên long nói cho trần v ĩ n h minh đầu tiên đem nhân viên vấn đề ở giải quyết tốt lớn như vậy nhóm mới có thể nhanh chóng vào ở t u ệ thủy bọn họ mấy cái đến lúc đó cũng không cần ở khách sạn trực tiếp rời đến công xưởng là được rồi trần v ĩ n h minh vừa nghe vừa gật đầu hắn nói cho dương thiên long dựa theo cái đó đội xây cất năng lực cũng chỉ nửa tháng cỡ đó tất cả nhà trọ công nhân viên thì sẽ sửa sang đi ra bao gồm mới xây nhà cầu bất chi bất giác đi tới người gác c ầ m chỗ nơi này cửa sổ từ bị thôn lộ bạch các thôn dân đập sau đó một mực thuộc về hư hại trạng thái t ố t đang canh giữ hai cái ông cụ cũ cũng là cẩn trọng không rời không bỏ ông chủ ta làm sao nghe nói nơi này có cái gì yêu mà quỷ quái trần v ĩ n h minh bỗng nhiên nói cái gì dương thiên long vậy lấy làm kinh hãi đầy mặt hắn không hiểu nhìn trần v ĩ n h minh ta cũng là nghe cửa bác bảo vệ nói nói là nơi này có cái gì chăn lớn cùng cho yêu trần đĩnh minh vẻ mặt thành thật nói nghe lời này một cái dương tiên long không khỏi được cười lên hóa ra trần vĩnh minh nói đúng cái này bất quá hắn hết sức biệt trụ đủ cười thậm chí là kéo nổi lên gương mặt đây không phải là nói vậy sao chỗ này làm sao có thể có những cái kia trần vĩnh minh gật đầu một cái ta đã nói rồi phải tin tưởng khoa học nếu quả thật có những cái kia nói mà xả yêu cùng trò yêu đã sớm bị loài người trò trụ xuống tới cũng phải bất quá loại này nói ra liền cảm giác thật tốt cười dương tiên long diễn cảm không có lúc trước như vậy nghiêm túc mà là có chút dễ dàng cười một tiếng bất quá huệ thủy bọn họ mấy cái võ tăng vẫn còn là mặt đầy nghiêm túc long ca nếu không chúng ta ngày mai sẽ dọn vào đi trên đường đi bệ tuệ thủy chủ động nói dương thiên long sứng suốt một chút ngay sau đó hỏi tại sao cái này không đội xây cất cũng phải đi vào sao buổi tối nhất định là có thi công công nhân ở bên trong chúng ta ba cái vào ở cũng coi là thực hiện chức trách đem hiện trường trật tự bảo vệ tốt tuệ thủy nghiêm túc nói nhưng là bây giờ nhà xưởng điều kiện tốt nhất chính là người gác cổng kia thất hơn nữa còn bị người đập tăng cảnh dương thiên long một mặt c ư ờ i khổ cái này không quan hệ nơi này thời tiết không có chúng ta quê có lạnh chúng ta ba cái có thể ở nơi đó hoàn cảnh kém đi nữa vậy cũng so ở kỹ s ả n gạn nhì phế hầm mò tốt hơn nhiều vừa nghĩ tới ở kỹ s ả n gạn nhì phế hầm mò quá không thuộc mình vậy sinh hoạt sau đó tuệ thủy bọn họ tâm trạng liền phi đến lúc đó suy nghĩ một chút thật sự là một bộ ụ n bị khuất lại bị người cho l ừ a gạt đến phi châu chập trần cái để hướng lên trời được rồi vậy ngày mai thêm mấy tờ giường dương tiên long vừa nghe bọn họ cũng không chê nơi đó hoàn cảnh dứt khoát g i ớ i cũng là một mặt dứt khoát đáp ứng nghe lời này sau đó các võ tăng trong lòng không khỏi được thoải mái không thiếu một mực thiếu dương tiên long các loại ân huệ bây giờ có thể là hắn làm một chút việc sau đó một khối tích đ ẻ ở trong lòng đá lập tức rơi xuống đất ngày thứ hai quả nhiên là một ngày tốt ánh nắng tươi sáng sáng sớm công an huyện mấy chiếc xe cảnh sát liền bắt đầu ở thôn lộ bạch vùng lân cận tuần tra đứng lên thôn lộ bạch những cái k i a lúc trước tay trần cái mông không sạch sẽ người vừa thấy gặp bên ngoài xe cảnh sát hụ được liền cửa cũng không dám ra ngoài tàng tứ bảo cùng t h n g g i a cường bị cảnh sát cường thế phá cửa mà vào sự việc đã sớm chuyển khắp t o n thôn tuy nói những người này ngày thường khi dễ tay không tất sát người rất là đoàn kết nhưng là lúc này bọn họ như là tập thể á c h h a đặc biệt là thôn bí thư tri bộ t ă n g thủ một chào hỏi sau đó các thôn dân lại là d ẻ đặt e sợ cho bị đái vào cục công an t ă n g thủ một cũng có chút ngồi không yên cho trong huyện quen thuộc lãnh đạo gọi điện thoại một lúc lâu lúc này mới biết chẳng qua là theo thông lệ tuần tra lần này t ă n g thủ lần nữa lần ngồi không yên theo thông lệ tuần tra lại có hết mấy chiếc xe cảnh sát lừa gạt kẻ ngu đâu sau khi suy nghĩ một chút hắn nhanh chóng phân phó mình nhi tử đem những cái kia súng dấu kỹ cho dù là như vậy t ă n g thủ một lòng bên trong vẫn là có chút không yên lòng hắn quyết định đi hiện trường xem xem không có thôn lộ bạch lưu manh thôn quậy phá bắt đầu làm việc nghi thức rất hoàn mỹ đội thi công mấy chục nhân viên rất nhanh liền đem hiện trường mở ra giàn giáo nhanh chóng đỡ lớn các loại kiến trúc vật liệu cũng là quần quận không ngừng chờ đi vào ở hiện trường đi theo phía thi công quản lý trò chuyện một chút d à n d o bọn họ nhất định phải chú ý an toàn sau đó dương thiên long lúc này mới chuẩn bị rời đi mới vừa đi tới cửa con gặp tằng thủ một dây thôn trưởng từng bảo lâm các người từ nơi cửa đi vào ông chủ dương tằng thủ một mặt đầy cười hít mắt thủ trình c h ắ p tay t r ạ n chúc mừng chúc mừng thật ra thì tằng thủ một không cười khá tốt nụ cười này trên mặt cái vết sẹo kia hơn nữa rõ ràng cả người diễn cảm vậy lộ vẻ được hơn nữa càng thêm dữ t ậ n đối với tàng thủ một đến dương thiên long hoàn toàn không nợ rằng bất quá hắn vẫn là rất mau kịp phản ứng mọi người cũng chẳng qua là tình tình tương t í c h thôi cảm ơn tàng bí thư dương thiên long một mặt mỉm cười nói như thế vui mừng chuyện làm sao không nói cho chúng ta một chút đây tàng thủ một cười nói loại chuyện này làm sao dám làm phiền ngươi dương thiên long cười một tiếng ai lời nói này ngươi nhà máy ngay tại thôn chúng ta, chúng ta cũng coi là nửa hàng xóm mà cái này hàng xóm ở giữa khẳng định miễn không được chiếu ứng lẫn nhau sau này có cần gì cứ việc cho chúng ta nói chúng ta thôn lộ b ạ c h có thể giúp một tay nhất định rút tăng thủ một diễn cảm mặt đầy kiên quyết tựa như hắn cùng dương thiên long là tay k i a đủ linh đệ vậy cái này không tốt lắm dương thiên long cười nói tăng thủ một lắc đầu một cái cái này bà con xa không bằng láng diện gần mà có cái gì cứ mở miệng ông chủ dương ta xem ngươi giá thế này chỉnh là thật lớn à ngày hôm nay xe cảnh sát cũng tới vừa nghe đến xe cảnh sát hai chữ dương thiên long rốt cuộc biết tăng thủ vừa nhắc tới liền điểm chính con gặp dương thiên long mặt đầy kinh ngạc tiếp theo lắc, lắc đầu nói ta nơi nào có mặt mũi lớn như vậy dám đem xe cảnh sát mời tới ta còn buồn b ộ t đâu cái này xe cảnh sát làm sao ở thôn chung quanh chạy tới chạy lui trong thôn không biết xảy ra chuyện gì chứ vừa nghe trong thôn không biết xảy ra chuyện gì chứ lời này t ă n g thủ một thiếu chút nữa cho tức giận gần chết cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo song gạch ngang lai gạch ngang thạch ngang nỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang làm gạch ngang non gạch ngang gian gạch ngang n o i chương bốn trăm tám mươi bảy xin vương tử kế hoạch chương bốn trăm tám mươi bảy thuật x i n vương tử kế hoạch cổn vợ ở dùng kiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình tặng thủ một mực thiết bị bị sặc t ố t sau một hồi cái này mới phản ứng được trong thôn có thể có chuyện gì tên này ngoài mặt lúng túng cười một tiếng trong nội tâm muốn giết dương tiên long lòng đều có điều này cũng đúng thôn lộ bạch ở tặng bí thư dưới sự hướng dẫn các hạng công tác cũng đi ở c h ấ n đông thăng hàng đầu có thể cùng các người làm hàng xóm cũng là chúng ta chuyện may mắn ha ha t ă n g thủ một cái cảm giác được mình diễn cảm rất lúng túng nội tâm phức tạp hơn các nhà máy xe máy sau đó thôn trưởng từng bảo lâm không khỏi được nhỏ giọng nói nhất ca chuyện này cứ như vậy buồng công tiện nghi t h ằ n g nhóc kia tăng t h ủ lạnh lẽo h ừ một tiếng chuyện này cùng hắn dương thiên long không xong bất quá dưới mắt cảnh sát điểm chính đã nhắm ngay chúng ta cho nên chúng ta tạm thời trước không nhúc đích chờ đoạn này tiếng gió đã qua để cho hắn thật tốt nếm thử một chút chúng ta lợi hại vừa nghe thôn lộ bạch đại lão tàng bí thư mà nói thôn ủy mấy người đều không khỏi được gật đầu một cái đi qua khá hơn chút ngày bận lộn dương thiên long cuối cùng kết thúc mình dương thành chuyến đi hắn là ở đội xây cất vào sân sau ngày thứ hai rời đi dương thành trở về nguyên nhân rất đơn giản ba ngày sau hợp xịt máy bay đặc biệt đem đúng lúc đáp xuống thành làm tỉnh tứ xuyên nhân viên làm việc nhận được phía trên liên quan tới xe ta vương quốc hợp x ỉ n thân vương ebbơ a ba trăm tám mươi đem đắp xuống thành đô phi trường quốc tế tin tức sau không khỏi lấy làm kinh h ả i trước kia những cái kia ngoại quốc nguyên thủ máy bay đặc biệt trên căn bản đầu tiên là bay thẳng đế đô hoặc là thượng hải rồi sau đó mới có thể chuyển cơ đến thành đô dưới mắt cuối cùng đem trung quốc chuyến đi c h ạ m thứ nhất lựa chọn ở thành đô đối với để cho một mực thuộc về chiều thương dân tư phong trào rầm rộ tỉnh tứ xuyên lãnh đạo mà nói thật sự là một cái rất cơ hội tốt xem cái này bạn phát đầu tiên nhìn trong thành phố lãnh đạo đều rất ư n g p ấ n thật vất vả tới một k i m chủ phải thật tốt tốt cho hắn giới thiệu một chút tỉnh tứ xuyên tình huống tranh thủ để cho hợp x ỉ n vương tự ở bà t h u c đầu tư bất quá nhìn nhìn lần thứ hai sau đó bọn họ liền n g â y n g ẩ n gần đây tiền muôn mặt biển sở thích xếp tràng trùm dầu hỏa cửa lúc này cuối cùng dị thường kiêm tốn bạn phát lên cũng không quan viên c h á n h phủ đi cùng yêu cầu chẳng qua là chỉ định một cái tên là dương thiên long người hơn nữa đem điện thoại di động hắn dãy số ghé vào liền phía trên trong tỉnh lãnh đạo chủ yếu nhìn phần này để cho bọn họ dở khóc dở cười bạn phát sau đó mấy cái lãnh đạo cộng thêm ngành lãnh đạo đơn giản đụng một cái đầu tuy nói h ợ p xỉn vương tử cũng không có chỉ định chánh phủ đi cùng lộ vẻ được dị thường k i ê m tốn nhưng là chánh phủ bên này vẫn là quyết định phải coi trọng bây giờ đã điều tra do h ợ p xỉn vương tử chỉ định tiếp đãi người dương tiên long tin tức gia đình bình thường ra đời nhà ở hai mươi huyện người chính trị diện mạo rõ ràng tiểu tử này năm ngoái nửa năm sau đi phi châu đoán chừng là ở phi châu cùng h ợ p xỉn vương tử biết đầu tiên là sở trưởng công an báo cáo sở trưởng công an hồi báo xong tất sau đó trong tỉnh mấy cái đại lão cũng trầm tư một lúc lâu đây là số một nhân vật mới lên tiếng như vậy chuyện này do thường vụ quan lớn trương n i ê m sinh đồng chí phụ trách cục trưởng du lịch từ hoài anh đồng chí sở trưởng công an nước n ô vĩ đồng chí sở công thương sở trưởng biên lập đồng chí phối hợp tốt đem bản phát cho các thường ủy cũng có d u y ệ t một lần cho nên công tác nhất định phải bí mật khai triển cho tất cả lớn khách sạn cấp năm sao cũng đánh tiếng một khi cái này dương thiên long cần đặt gian phòng hoặc là đi cảnh khu tất cả khách sạn cảnh khu nhất định phải không điều kiện toàn lực phối hợp không được lãnh nhạc đồng thời rộng sinh đồng chí muốn tìm một cơ hội cùng dương thiên long thật tốt nói một chút tranh thủ để cho hợp s i n vương tử đến chúng ta tỉnh đầu tư đang ngồi lãnh đạo đều là ở quan trường trà trộn nhiều năm lão luyện tự nhiên biết số một ý nghĩa nhiệm vụ bố trí về phía sau bọn họ rất nhanh liền mỗi người nhanh lên vừa về tới thành đô dương thiên long cũng không có lập tức về nhà mà là t r ư ớ c cho nhà gọi điện thoại báo bình an tiếp theo chính là đi xe đi thành đô tốt nhất khách sạn cấp năm sao một trong khách sạn ba thụng là hợp xỉn vương tử x ế p đặt ngủ lại vấn đề lần này hợp xỉn vương tử cũng không mang theo vợ mình cửa hơn nữa đủ giặc củng cổ ba người vậy ở trong đó quản gia bà dợ mang sau cái người làm là chiều mai tiền c h ạ m đến thành đô phi trường quốc tế cộng thêm những thứ khác nhân viên tùy tùng một nhóm cộng hai mươi người tất cả mọi người là thân thế hiển hách vì vậy dương thiên long dọc theo đường đi cũng đang suy tư như thế nào phân phối gian phòng vấn đề chờ hắn đi tới khách sạn ba thục lúc này sang trọng khách sạn ba thục cửa đã sớm ngừng đẩy các loại xe sang kém nhất đều là mẹ xe đeben vì em đút giống như dương thiên long hơn trăm ngàn tọa giá ở nơi này chút hào bên trong xe hoàn toàn không bắt mắt canh cửa cùng bảo an vi nói ngoài mặt k h á c h khí nhưng là những thứ này thấy quen quyền thế giàu sang những tên lại không có nhìn thẳng xem hắn thậm chí bọn họ nói hoan nghênh đến chơi thời điểm thanh âm đều có chút mềm lún dương thiên long ngược lại là không có so đo hắn bước nhanh vội vã và đi vào khách sạn này thiên sinh ngại khỏe xin hỏi có cái gì là ngài phục vụ sao khách sạn ba thuộc lễ tân phục vụ viên một mặt lễ phép nói xin hỏi các người nơi này có nhiều ít sang trọng căn hộ dương viên long đội v à nói phục vụ viên sững sốt một chút nàng có chút kinh ngạc h á m i ệ n g một cái ba hoàn toàn không nghĩ tới quý khách lại có thể sẽ hỏi như vậy chúng ta tạm thời bây giờ phục vụ viên cuối cùng có chút ăn nói v ụ về đứng lên đang ở đại sảnh lo liệu quản lý đại sảnh vậy nghe lời này nàng nhanh chóng để công việc trong tay xuống đạp dày cao góc bước nhanh tới tiên sinh chúng ta khách sạn có sáu căn phòng tổng thống mười hai căn phòng sang trọng cùng với hai mươi tư gian phổ thông căn hộ quản lý đại s ả n h đối với khách sạn phối trí như lòng bàn tay bây giờ và ở tình huống như thế nào dương thiên long sau khi nghe trong lòng cũng đại khái có cái đếm phòng tổng thống trước mắt còn lại hai phòng không có và ở còn thừa lại bốn bộ trước mắt đã có quý khách mười hai căn phòng sang trọng một nửa và ở trước tiên hai mươi tư gian phổ thông căn hộ vậy không sai biệt lắm một nửa và ở trước tiên phòng tổng thống lúc nào có thể dọn ra dương thiên long không khỏi được hỏi lần nữa cái này quản lý đại s ả n h tạm thời bây giờ cũng có chút nghẹt thở những thứ này đều là và o ở khách nhân riêng tư nàng cũng không phải là quá thuận lợi nghe như thế nói với ngươi đi ta muốn bốn căn phòng tổng thống tám căn phòng sang trọng cộng thêm mười hai gian phổ thông căn hộ tốt nhất là một cái tầng lầu nếu như đối ứng tầng lầu có dư thừa gian phòng ta cũng toàn bộ bao loại này ra vẻ nói dương thiên long là một mặt bình tĩnh nói nghe quản lý đại s ả n h bên cạnh chết i phục vụ viên đều là sửng sốt một chút xin lỗi thiên sinh ta được xin phép một chút lãnh đạo chúng ta hiển nhiên quản lý đại sành cũng là không làm chủ được vậy thì phiền t h o mau sớm dương tiên long cười một tiếng quản lý đại sảnh gật đầu một cái ngay sau đó liền hướng phòng làm việc đi tới ở khách sạn phòng làm việc của tổng giám đốc bên trong khách sạn tổng giám đốc mới vừa nghe xong khách sạn bảo vệ khoa khoa trưởng báo cáo nói là có một cái nợ chừng một trăm k xe sản xuất trong nước t i ể u tử muốn đặt phòng tổng thống hơn nữa số lượng còn không thiếu khoa trưởng bảo vệ chân trước mới vừa đi quản lý đại sảnh lại đi bảo đem chuyện mới vừa rồi cực kỳ cho hồi báo một lần l i ề n hắn một người khách sạn tổng giám đốc không khỏi được hít mắt lại một mặt nghi ngờ quản lý đại sảnh gật đầu một cái đúng vậy liền hắn một người khách sạn những thứ này và ở quý khách cũng không phải là chúng ta muốn đuổi là có thể đuổi người nói cho hắn nói trước mắt khách sạn nhiều như vậy gian phòng muốn có thể ưu tiên cho hắn giữ lại không muốn chúng ta vậy không có cách nào vừa nghe lãnh đạo an bài giám đốc khách sạn không khỏi được gật đầu một cái nàng vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi không ngờ nhưng là bị khách sạn tổng giám đốc gọi lại nhiều dò xét dò xét tên kia có phải là tên lường gạt hay không ta mới vừa rồi nhưng mà nghe khoa trưởng bảo vệ nói hắn liền mở chừng trăm ngàn phá sản phẩm trong nước xe hơi nghe lời này một cái quản lý đại sành không khỏi được một mặt kinh ngạc một lúc lâu cái này mới phản ứng được không thể nào không tin ngươi chờ lát nữa xem q u ả n chế khách sạn tổng giám đốc nói vậy ta đem tiền thế chân cho hắn nâng cao thăm hắn phản ứng gì sau khi suy nghĩ một chút quản lý đại s ả n h một mặt nghiêm túc nói c ô n vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo s o n g gạch ngang lai gạch ngang thạch ngang n h ỉ ẹn gạch ngang tám không gạch ngang làm gạch ngang nong ạ c h ngang gian gạch ngang ngoi chương bốn trăm tám mươi tám khách sạn sóng gió chương bốn trăm tám mươi tám khách sạn sóng gió cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình quản lý đại s ả n h đem tổng giám đốc mới vừa rồi giao phó nói cũng nguyên nguyên bản vốn nói ra vừa nghe trước mắt có thể cung cấp khách sạn gian phòng số lượng có hạn hơn nữa khách sạn thái độ còn thuộc về y ê u thế nào liền trách sao cái loại đó loại hình sau đó dương thiên long lễ phép nói một tiếng cảm ơn sau đó liền cáo tử rất nhanh quản lý đại s ả n h vậy đem kết quả này phản hồi cho khách sạn tổng giám đốc vừa thấy là một kết quả như vậy khách sạn tổng giám đốc không khỏi được khẽ hư một tiếng tiếp theo mặt coi t h ư n ó i theo ta xem tên kia tám mươi chín mươi đều là tên l ư ờ gạt chúng ta không có báo ca bắt hắn đã coi như là thật là nhân tử lời của hắn vừa dứt đ n g nhiên lúc này điện thoại trên b à n làm việc văng lên thình lình tiếng chung đem hắn sợ hết hồn quản lý đại sảnh vừa gặp trước tổng giám đốc có điện thoại cũng là một mặt biết điều lui xuống khách sạn tổng giám đốc vừa thấy lại là thành phố cục du lịch địa tới hắn tâm lý không khỏi được lẩm bẩm một chút chẳng lẽ lại có cái gì trọng yếu lãnh đạo tới sao sau đó lúc này mới một mặt một mực cung kính cầm lên mịt rô giám đốc vương ta là từ cục trưởng bên đầu điện thoại kia chuyển đến từ hoài anh thanh âm từ cục trưởng ngại khỏe ngại khỏe đối với cục du lịch người, khách sạn giám đốc vương mặt đầy khách khí giám đốc vương ta bây giờ cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi phải nghiêm ngặt khống chế biết phạm vi bắt đầu từ bây giờ d ậ y chỉ cần có người nhóm lớn tính đặt trước phòng khách hơn nữa còn là cái loại đó sang trọng phòng khách các người nhất định phải hỏi hắn ví danh một khi tỏa thật khách hàng họ tên gọi dương tiên long mà nói khách sạn các ngươi phải không điều kiện dọa phòng thỏa mãn hắn đảm nhiệm yêu cầu gì giá cả vậy phải bớt ba đến bốn hao tổn ngươi nghe hiểu chưa loại này vô lại yêu cầu quả thực quá ít nghe khách sạn tổng giám đốc là sửng sốt một chút một lúc lâu cái này mới phản ứng được hắn sau khi suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói từ cục trường, vậy bạn nhất có cấp bậc cao vô cùng người lãnh đạo đâu đây không phải là ngươi quan tâm vấn đề ngươi dựa theo ta nói đi làm cũng được từ hoài anh lười được cùng hắn nói nhảm rõ ràng rõ ràng giám đốc vương b ổ i vội vàng gật đầu sau khi cúp điện thoại giám đốc vương trong lòng càng nghĩ càng không đúng trên mình thậm chí cũng xuất một lớp mồ hôi lạnh sau khi suy nghĩ một chút hắn vội vàng đem quản lý đại s ả n h têu tới đây mới vừa rồi người khách hàng kia họ gì thật giống như họ dương quản lý đại sành sau khi suy nghĩ một chút trả lời vừa nghe tên kia họ dương giám đốc vương không khỏi được một mặt trận mắt hốc mồm một lúc lâu cái này mới phản ứng được thật họ dương quản lý đại s ả n h gật đầu một cái quả thật họ dương ta tháo nhanh đi đem hắn cho ta đoạt về ạ giám đốc vương thanh em gần như với gầm hết lên lúc này nên quản lý đại s ả n h lần người cho đến giám đốc vương hướng về phía nàng tức miệng mắng to nàng lúc này mới hiểu một đường dày cao gót bước lên, bước lên bước lên bước lên hướng dưới lầu chạy đi cùng nàng chạy ra phòng khách lúc này phát hiện mới vừa rồi cái đó quý khách đã sớm đi xe rời đi vừa gặp mới vừa rồi quý khách đã sớm không thấy bóng dáng quản lý đại sành tức giận là thẳng dập chân rời đi khách sạn ba thục sau đó dương tiên long lại đi xe đi một cái khác khách sạn cái này đồng dạng cũng là một nhà khách sạn cấp năm sao gọi là khách sạn thành đô điều kiện cùng khách sạn ba thục là không phân chia như nhau nhà này khách sạn cấp năm sao làm ăn giống vậy bút lửa ở phía trước chiếc dương tiên long lại hỏi thăm một chút phòng khách tin tức xin hỏi ngài là dương tiên sinh sao lúc này khách sạn phục vụ viên bởi vì đã nhận được thông báo vì vậy lại nữa là nhạt trên mặt thái độ vậy so với chi lúc trước ôn hòa không thiếu dương tiên long s ư n g sốt một chút tiếp theo không khỏi được gật đầu một cái không sai ta là họ dương dương tiên sinh m ạ n khỏe gian phòng là có làm phiền ngài có thể ra báo một chút thẻ căn cước sao phục vụ viên vội và n g nói dương thiên long gật đầu một cái ngay sau đó đem thẻ căn cước móc ra vừa thấy thẻ căn cước lên dương thiên long ba chữ phục vụ viên nhất thời trước mắt sáng lên đây chẳng phải là phía trên trào hỏi cái tên đó sao ngài khỏe tiên h sinh chúng ta lập tức là ngài làm thủ tục nhập trụ phục vụ viên cho bên cạnh đồng nghiệp một cái ánh mắt bên cạnh cô gái nhỏ nhanh chóng tìm một cái cớ đi gian bên trong ở đâu ở giữa nàng nhanh chóng dùng t a i nghe hô kêu lên giám đốc trương dương tiên sinh tới đang ở đại sảnh đi loanh quanh quản lý đại sảnh giám đốc trương vừa nghe nói cục du lịch lãnh đạo nói dương tiên sinh lại đi tới từ khách sạn hắn tâm tình dĩ nhiên là tương đối cao hứng ở nửa giờ trước bọn họ đã cự tuyệt mấy rút quý khách vì đó là có thể chờ đợi dương tiên sinh đến mong đợi có thể là đại danh đỉnh đỉnh hợp x ỉ n vương tử phục vụ ta tới ngay nhanh chóng cho ta gọi tốt giám đốc trương sắc mặt vui mừng không khỏi được tăng nhanh như bước dương tiên sinh ngại khỏe vừa gặp trước dương tiên long lúc này giám đốc trương mặt đầy mỉm cười cùng tôn sùng người khỏe dương tiên long bị thăm hỏi cái bất ngờ không kịp đề phòng hắn nhanh chó một mặt lễ phép đáp lại dương tiên sinh ngài yêu cầu loại phòng chúng ta đều có hơn nữa vừa lúc là hai cái tầng lầu giám đốc trương đội và n nói dương tiên long mặt đầy kinh ngạc lẩm bẩm nói ngươi làm sao biết giám đốc trương sững sốt một chút tiếp theo k h ẽ mỉm cười nói nhanh chóng giải thích mới vừa rồi chúng ta phục vụ viên đều ở đây hai n g h y bên trong nói cho ta biết thế là như thế chuyện xảy ra sau đó dương tiên long lúc này mới có chút thư thái mở hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái ngay tại lúc này con gặp bốn năm người cũng là vừa nói vừa cười bước nhanh tới mấy người này trong tay cũng lấy hành lý bất quá cũng không có cũng tới đây chỉ có một người đeo mắt kiếng người đàn ông trung niên đi nhanh đến lễ tân tiểu thư cho chúng ta tới hai căn phòng tổng thống ba căn phòng sang trọng xin lỗi tiên sinh ngài cần loại phòng đã không có vừa nghe có người muốn đặt trước phục vụ tiểu thư vội và nói làm sao có thể không có cái này trên nghe không phải nói còn có không thiếu sao người đến mặt đầy không rõ ràng hắn thậm chí lấy điện thoại di động ra chuẩn bị muốn nói rõ rõ ràng tiên sinh thật không có tất cả gian phòng đã bị vị tiên sinh này đặt phục vụ tiểu thư một mặt vẻ mặt ôn hòa nói người đàn ông trung niên một mặt bất đắc dĩ nhìn một bên dương thiên long như nhau ngay sau đó thở dài đi về phía mới vừa rồi tiến vào nhóm người kia người đàn ông trung niên cho những người này nói một chàng tiếp theo một mặt bất đắc dĩ bước tay cờ mờ nờ có ai lớn như vậy lá gan lại cùng ta cướp phòng khách ta đây muốn xem xem dứt lời chàng trai trẻ mặt coi thường hướng phòng khách lễ tân đi tới ai đem phòng tổng thống của chúng ta cho đoạn ta là khách sạn các nơi g ư kim cương hội viên các người khách sạn này có còn hay không uy tín có thể nói chính là như thế đối đ ã i hội viên sao còn chưa tới lễ tân chàng trai trẻ liền cất cao giọng nói dương tiên long cũng là được không kinh ngạc không nghĩ tới sẽ bị người như vậy nói một chút hội viên thế nào chẳng lẽ không có tới trước tới sau thuyết pháp này ánh mắt của hai người rất nhanh nhìn nhau với nhau à là ngươi chàng trai trẻ nhìn dương thiên long lúc này đ ố n g nhiên lúc này mặt đầy lo lắng kinh ngạc mà dương thiên long tựa hồ không nhớ n ổ i vị này rốt cuộc là ai cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo đi ở gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon chương 489. đương nhiên là đắc tội con nhà giàu liền chương bốn đương nhiên là đắc tội con nhà giàu liền cổn u vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình người tới chính là tập đoàn nam mậu thiếu chủ vương mậu hạ sĩ m ộ tô dô mẹ kiên định người theo đuổi dương thiên long ngược lại là đối với cái này vương mậu nhớ được không phải rất rõ ở hắn trong mắt tựa hồ tất cả con nhà giàu cũng lớn lên giống nhau Ơ a thật là đúng gì mà vương mậu một mặt trơ cháo không cười nói ngươi là dương thiên long nhữ mày một cái tuy nói người trẻ tuổi trước mặt này nhìn như tựa hồ cũng không thân thiện vương mậu ăn cái bế một canh hắn trong lòng nhận là dương thiên long là cố ý à ngươi thật là thật có thể ra vẻ ngươi đặc biệt cũng không xem xem ngươi có năng lực gì cùng ta làm ra vẻ vương mậu hừ lệnh một tiếng dương tiên long cười một tiếng một mặt bình tĩnh nói xin lỗi ta không phải làm ra vẻ mà là thật không quá nhớ có thể hay không nhắc nhở một chút vương mậu được không nổi nóng con gặp hắn hung hắn trợn mắt nhìn dương tiên long một cái sau nói ngươi quay đầu t r a một chút tập đoàn nam mậu là được rồi tin tưởng ngươi sẽ có thu hoạch vừa nghe tập đoàn nam mậu dương tiên long nhất thời bừng tìm hiểu ra ngươi lai、like、tên lầy là lần trước ở thượng hải thấy vương mậu ha, ha ngại quá ta đều quên dương tiên l o n g cười nói vương mậu cũng lười để ý hắn đem đầu thẳng chuyển hướng lễ tân phục vụ viên tiểu thư cho chúng ta hai căn phòng tổng thống ba căn phòng sang trọng nữ lễ tân nhẹ nhàng lắc đầu một cái một mặt xin lỗi nói vương tiên sinh xin lỗi khách sạn tất cả gian phòng đã bị dương tiên sinh đặt xuống đây là thẻ kim cương có thể hay không thức điểm chữ có thể hay không nhiều một chút văn hóa vương mậu trở nên có chút giận không thể hết đứng lên hắn móc ra trong ví mạ kim thẻ kim cương đùng lập tức ném ở trên q u ầ đem đang phục vụ tiểu thư cũng làm cho sợ hết hồn g á m đốc vương ngài bất giận vị tiên sinh này đúng là so ngài tới trước vừa gặp trước có khách quý không hài lòng đại s ả n h giám đốc trương nhanh chóng ngồi tươi cười nói Chó má ta hỏi ngươi có biết hay không tờ này thẻ kim cương lao tử hàng năm ở khách sạn các ngươi tiêu xài nhiều ít vàng thật mặt trắng ngươi đặc biệt trong lòng chẳng lẽ không có một chút bê đếm sao vương m ậ u lớn tiếng mắng hắn thanh âm đem chung quanh quý khách cũng cho kinh ngạc giật mình ta nhận được nhận được chẳng qua là vị tiên sinh này quả thật tới trước tới sau giám đốc vương ngài có thể hay không tha thứ một chút hôm nay ngài lên tiếng trừ chúng ta khách sạn bên ngoài thành đô tất cả khách sạn cấp năm sao phòng tổng thống ta cũng cho ngài đặt giám đốc trương trên chán cũng toát ra r ầ m rạp chẳng c h ị mồ hôi e sợ cho trước mặt cụ này lần nữa nổi giận cho má lao t ử trước kia tới ngươi giống như cái chó sụp như nhau tại sao không nói vương mậu một mặt tức giận nói giám đốc trương bị phản b á t một chút chỗ c h ố n g cũng không có chỉ có túi người gật đầu phần dưới mắt tình hình hiển nhiên không phải giám đốc trương nơi có thể xử lý khách sạn phó tổng vậy rất nhanh thẩm vẫn chạy tới giám đốc vương ngài khỏe xin hỏi có cái gì có thể là ngài phục vụ phó tổng cũng là mặn đầy một mực cung kính hắn cùng vương mậu vậy đánh nhiều lần qua lại biết cái này con nhà giàu không phải tốt phục vụ ta bây giờ muốn gian phòng lập tức cho ta nếu không ta sau này đến thành đô tuyệt đối sẽ không ở khách sạn các ngươi vương mậu cả giận nói cái này phó tổng do dự một chút vương mậu là một kim chủ hắn không đắc tội nổi nhưng là cái này không rõ lai lịch dương thiên long lại là một lợi hại chủ hắn có thể để cho xe ta vương quốc vương tử vào ở khách sạn đây đối với bọn họ thành đô khách sạn lớn tăng lên sau này thương hiệu hình tượng kịch thấu không thể lường được tác dụng trong lòng nhanh chóng cân nhắc một phen hơn thiệt sau đó khách sạn phó tổng vẫn là nói cho vương mậu lúc này thật không được cỡ mờ nờ các người cái này phá cơ hội tám khách sạn vương mậu vừa nói vừa dùng sức bố khoe rượu lúc này lại là đưa đến không thiếu khách nhân vây xem dương tiên h long ngược lại là toàn bộ hành trình mặt đầy mịn cười hắn không cần ra mặt chỉ cần vương mậu mau cút người tin không tin ta bây giờ cho các người khu t r ư ở n g gọi điện thoại lao tử mang mấy trăm triệu đầu tư tới đây là các người đem cái này có chuyện tốt làm hỏng vương mậu tự giác mất mặt cái này ở người hắn sinh chung vẫn là lần đầu tiên vì vậy hắn ở trong lòng mãnh liệt cảm giác được mình nhất định phải kéo hồi chút mặt mũi tới thằng nhóc ngươi đủ loại cùng ta cấp gian phòng vương mậu một mặt tức giận nhìn bên người dương thiên long cái này gian phòng là ta đã trước ta muốn cho dù ngươi là thẻ thiên vương tới trước tới sau cái ý này người khẳng định hiểu chưa dương thiên long một mặt bình tĩnh nói cợt mờ n ở cùng lao tử nói những thứ này vương mậu bên mắng đường phố bên b ấ m khu trưởng điện thoại dương khu trưởng các người khách sạn thành đô thế nào ta mang vốn tới đây đầu tư khách sạn các ngươi lại có thể không để cho ta vào ở thật là lẽ nào lại như vậy chuyện này ngươi phải cho ta một cái giải thích hợp lý nếu không chúng ta giữ hợp tác lúc này kết thúc Đến thư ừ t ợ n con nhà g g Hải ký trương hồn nguyên vừa nghe vội và nói khu trưởng ngài quên tỉnh ủy sáng hôm nay phát bên trong khan thông báo cho sao nói là có cái dương tiên sinh sẽ hàng loạt đu cầu phòng tổng thống ta cảm thấy vậy dương tiên sinh khẳng định ngay tại khách sạn thành đô nếu không bọn họ khách sạn ăn gan báo cũng không dám ạ trương hồn nguyên như thế vừa nhắc dương trí mạnh khu trưởng mới chợ hiểu ra chỉ đổ thừa là mình quá bận rộn liền t ì n h ủy đặc biệt giao phó sự việc đều quên hết vậy ngươi bây giờ nhanh chóng đến khách sạn thành đô đem chuyện này xử lý xong dương trí mạnh cho trương hồn nguyên giao phó nói trương hồn nguyên gật đầu một cái ngay sau đó đi lập tức ra phòng làm việc đi ra phòng làm việc trương hồn nguyên nhanh chóng cho khách sạn lãnh đạo gọi điện thoại để cho bọn họ hết thể lấy đ ạ i cuộc làm trọng còn như vương m ậ u hắn sẽ giải thích có trương hồn nguyên điện thoại khách sạn bên này nhanh chóng cho dương thiên long làm xong thủ tục nhập trụ vương mẫu vừa gặp trước cảnh tượng này lại là giống như một đầu nổi điên sư tử như nhau từ trong tay người bán hàng giành chuyện này không giải quyết trước ai đặc biệt cũng không thể vào ở dương tiên sinh trong khu lãnh đạo lập tức tới ngay nếu không ta mang ngài trực tiếp đi gian phòng đi chúng ta có nội bộ thẻ giám đốc trương nhỏ giọng nói nghe lời này một cái dương tiên long vậy lười được cùng vương m ậ u so đo đi theo giám đốc trương thẳng hướng nội bộ thang máy đi tới mà vương m ậ u cũng không biết chuyện lấy là dương tiên long hơi sợ vì thế hắn biểu tình trên m ặ t không khỏi phải là một hồi dương dương đắc ý rất nhanh trương hồn nguyên chạy tới vừa gặp nếu khu trưởng thư ký vương mẫu nhanh chóng lên giọng trương bí thư ngươi tới thật đúng lúc các người trong khu chính là như thế đối đãi nhà đầu tư sao trương hồn nguyên cười một tiếng tỏ ý vương mậu qua một bên tới vương mậu mới đầu còn không muốn bất quá không chịu được trương hồn nguyên kiên trì hắn còn được đi theo trương hồn nguyên đi phòng khách một cái hẻo lánh xó a xỉnh trương hồn nguyên một mặt nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ sau đó vương mậu sắp mặt không khỏi được lập tức thay đổi đứng lên vậy làm sao bây giờ vương mậu thanh â m đều có chút thay đổi chỉ có bị khuất n g à i trương hồn nguyên cười một tiếng vương mậu gật đầu một cái dưới mắt hắn hận không được mau rời đi chỗ thị phi này vừa gặp trước vương mậu bị trương hồn nguyên lung dung giải quyết khách sạn lãnh đạo nhanh đi cho dương ti làm dương tiên long biết được cái này phòng tổng thống giá cả ước chừng là tám trăm đồng tiền một đêm không khỏi được một mặt kinh ngạc không thôi bất quá hắn ngay tức thì cũng là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra khách sạn yêu cầu chính là cái này vang dội bảng cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo đi ở h gạch n a n g thu gạch n a n g hoi gạch n a n g thon t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi người muốn lái t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi người muốn lái cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình vương mẫu vẫn chưa đi tới cửa con gặp một chiếc treo chánh phủ bảng số tô dô ta quả sờ sang trọng xe thương vụ vừa gặp c h i ế c kia treo tỉnh phủ bảng số tô dô ta quả sơ vương mậu đối với mới vừa rồi trương hồn nguyên nói không nghi ngờ chút nào c h ắ c không được hạ sĩ m ổ tổ đối với tên khốn kiếp kia một mặt si tỉnh rất hóa ra là một mưu bức chủ vừa nghĩ tới bản thân có có thể có thể đắc tội liền mưu bức chủ vương mậu tâm tình là phức tạp dị thường hắn thậm chí có chút bận tâm bị trả thù ở trung quốc quyền thế vĩnh v i ê n t á i quá tiền thế vương mậu các tùy tùng từ thiếu chủ biểu tình trên mặt vậy nhìn thấu đầu mối bọn họ hù được cũng là thợ mạnh cũng không dám ngồi ở tô dô ta quả sơ phía trên là thường vụ quan lớn trương n i ê m sinh đồng chí hắn diễn cảm rất là nghi trong lòng suy nghĩ chờ một chút như thế nào cùng dương thiên long nói chuyện t i ế m giống như hắn loại này thần cư chỗ cao quan viên vẫn là lần đầu tiên cùng một cái không quen biết cư dân bình thường nói chuyện t i ế m nói thế nào mới có sức thuyết phục là hắn phải phải cân nhắc vấn đề nếu không hắn là một lãnh đạo năng lực đi nơi nào thả tozo ta quả sợ tốc độ rất nhanh vậy rất ổn làm cho tới trương nghiễm sinh thân thể phía trước bàn nhỏ trên nền ly trà một giọt nước cũng không có bề r a trương cao quan chúng ta đến cục du lịch tỉnh cục trưởng từ hoài anh nói đem trương nghiễm sinh suy nghĩ kêu trở lại trong h i ệ t đang suy tư trương nghiễm sinh không khỏi được sửng sốt một chút không khỏi được nhìn từ hoài anh một cái làm thành đô khách sạn lớn vậy mấy cái kim quang loẹ loẹ chữ to chiếu vào hắn mi mắt lúc này trương nghiễm sinh lúc này mới ý thức được đã đến mục tiêu chúng ta xuống xe trương nghiễm sinh cái này lời còn chưa nói hết con gặp khách sạn lao luôn mang theo hết mấy ngành lãnh đạo nhanh c h ó n g tiến lên đón trương cao quan ngại khỏe hoan n ê ngài n đến khách sạn tiến hành kiểm tra hướng dẫn dương tiên sinh ở nơi nào trương nghiễm sinh sau khi xuống xe câu nói đầu tiên chính là câu này dương tiên sinh bây giờ đang xem gian phòng cần kêu một chút hắn sao tổng giám đốc đội bằng nói vậy hãy để cho hắn trước xem khách sạn các ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó làm xong phối hợp đến lúc đó chúng ta vậy rút hết cảnh sát mặc thường phục thành t i ể u an ninh an ninh phương diện các người vậy không cần lo lắng trương nghiễm x i n nói ta cùng hoài anh đồng chí ngay tại phòng họp cùng hắn đi từ hoài anh gật đầu một cái tiếp theo cho khách sạn tổng giám đốc một cái ánh mắt khách sạn tổng giám đốc hiểu ý đem tất cả gian phòng đều thấy một lần dương thiên long cảm thấy tổng thể lên vẫn tương đối hài lòng dẫu sao bảo đảm phương diện này càng nhiều hơn vẫn là cần bạ dỡ tiên sinh vất vả hắn sẽ mang tiền trạm tổ người đem thứ tự các khách quý gian phòng bố trí xong khách sạn phó tổng toàn bộ hành trình đi cùng thấy dương thiên long cũng không có nhiều ít ý kiến sau đó hắn cái này một biên thấp thỏm lòng lúc này mới mới lòng dương tiên sinh ngài cảm thấy thế nào dương thiên long gật đầu một cái cũng không tệ lắm cá nhân ta tương đối hài lòng đến lúc đó sẽ có hợp xỉn vương tử tư nhân quản gia bạ d ở tiên sinh lúc trước đến các người phối hợp tốt hết thảy tất cả chi phí cũng coi là ở ta chư mục xin ngài yên tâm chúng ta khách sạn nhất định sẽ toàn lực ứng phó phối hợp tốt bạ d ở tiên sinh nơi này an ninh vậy không cần lo lắng chúng ta nơi này đều có máy thu hình đến lúc đó đem hai tầng lầu thang lầu toàn bộ phong tỏa là được tuyệt đối cho bạn ngài cửa một cái tư thích yên lặng bí ẩn không gian vừa định nói an ninh vấn đề không n g ờ nhưng là bị khách sạn phó tổng cho cấp trước một bước dương thiên long không khỏi được gật đầu một cái một mặt khen ngợi dương tiên sinh có v ị người khách quan trọng ở phòng họp đợi người nếu như hiện trường nơi này xem xong chúng ta nếu không đi phòng họp xem một chút đi đây là khách sạn phó tổng thận trọng nói ai dương thiên long rất là kinh ngạc trong ấn tượng của hắn tựa hồ cũng không có cùng người ở khách sạn ước chừng ngài đi thì biết khách sạn phó tổng cười nói dương thiên long nhìn xem khách sạn phó tổng mặt đầy mỉm cười không giống như là cái loại đó thiết lập vòng bộ người dừng một chút sau đó hắn gật đầu một cái được làm dương tiên long đi tới phòng họp lúc này trương n g h i ệ m sinh cùng từ hoài anh nước trà trong ly cũng uống một nửa khách sạn tổng giám đốc toàn bộ hành trình p h ụ c g ồ i bọn họ nói c h u y ệ n t i ế m dương tiên sinh n g à i khỏe cho ngài giới thiệu một chút vị này là tỉnh t h ư ở n g vụ quan lớn trương n g h i ệ m sinh đồng chí vị này là cục du lịch tỉnh cục trưởng từ hoài anh đồng chí vị này là trường cao quan thư ký bạch kiến minh đồng chí khách sạn tổng giám đốc vừa gặp mình cấp phó đem quý khách mang đến sau đó nhanh chóng đứng dậy giới thiệu vừa nghe cái này người tới thân phận sau đó dương tiên long không khỏi lấy làm kinh hãi hắn không hiểu vì sao thường mụ quan lớn muốn triệu kiến mình trương nghiễm sinh khẽ m ỉ m cười lễ phép cùng dương thiên long bắt tay một cái hàn huyên mở khách sạn những người lãnh đạo ngược lại cũng tức thời lên tiếng chào sau liền vậy rất nhanh rời đi lớn như vậy phòng họp chỉ còn lại dương tiên long trương nghiễm sinh từ hoài anh cùng với trương nghiễm sinh thư ký bạch kiến m ì n h dương tiên sinh lần này cùng ngươi nói chuyện phiếm chủ yếu là muốn cho ngươi rút tiến cử một chút hợp xỉn q u tử hy vọng hắn dưới cờ phượng hoàng tập đoàn có thể ở chúng ta ba thuộc đầu tư hàn huyên mấy câu sau đó trương n i ễ m sinh đi thẳng vào vấn đề lần này dương thiên long toàn rõ ràng nguyên lai、like、bọn họ là hy vọng tự mình nói phục h ợ p x ỉ n vương tử có thể ở bà thuộc địa khu đầu tư theo trước mắt hắn cùng h ợ p x ỉ n vương tử quan hệ giữa thuyết phục hắn đầu tư không phải vấn đề quá lớn b ấ t quá dương thiên long cũng không có lập tức tỏ thái độ từ hoài anh giới thiệu lần này điểm chính đầu tư vẫn là khách du lịch tỉnh tứ xuyên bược diện tích rất lớn có đông đảo phong phú tài nguyên du lịch đặc biệt là những cái k i a không thiếu bởi vì là xa ở núi sâu không người đầu tư địa phương vì vậy hy vọng dương thiên long có thể nghe xong cục trưởng du lịch từ hoài anh sau khi giới thiệu dương thiên long cười cười nói trương c a quan chỉ sợ là đơn thuần đầu tư khách du lịch không được chứ nói tới chỗ này dương tiên long không nói thêm gì nữa đối với trương nghiễm sinh như vậy người biết mà nói hắn là biết trương nghiễm sinh khẽ mỉm cười gật đầu một cái giống như giao thông phương tiện những thứ này khẳng định đều là thêm sản vật không quá ta có thể bảo đảm chúng ta nhất định khả năng cho phép cho hợp xỉn vương tử cung cấp tốt nhất chính sách chuyện này ta có thể rút một tay bất quá hợp xỉn vương tử cụ thể nghĩ như thế nào khẳng định vẫn là hắn làm quyết sách ta cũng đáp ứng ngài nhất định đem hết toàn lực dương tiên long nói như vậy trương n i ễ m sinh cùng từ hoài anh gật đầu một cái lúc này bày tỏ cảm ơn đối với này lần bảo đảm hợp sinh vương tử vào đội trương nghiễm sinh vậy tỏ thái độ nói sang trọng chính phủ nên làm hết t h ể đều phải làm không thể bởi vì là chẳng qua là tư nhân dừng lại duyên cớ chính phủ liền phớt lờ không để ý tới đồng thời hắn vậy hy vọng có thể cùng hợp sinh vương tử gặp mặt hết t h ể các thứ này dương tiên long không có cho hắn một cái trả lời khẳng định vẫn là bày tỏ mình sẽ đem hết toàn lực vậy thì cảm ơn lúc gần đi trương nghiễm sinh cùng từ hoài anh không khỏi được lần nữa bày tỏ cảm kích cao quan môn vừa đi khách sạn lãnh đạo vừa tìm được dương tiên long lúc này khách sạn tổng giám đốc bày tỏ là hợp x ỉ n vương tử đoàn đội miễn phí cung cấp bốn chiếc mẹ xe đét ben xe nhỏ hai chiếc xe sang tojo ta quả sơ thở thành tiệu lần này thành đô chuyến đi bảo đảm xe cộ đối với như vậy lễ vật dương thiên long là không thu trắng không thu nguyên khách sạn này là chuẩn bị mời hắn ăn cơm tối lúc này dương thiên long không có đáp ứng mà là h u y ệ n ngôn cự tuyệt đứng lên ở sâu trong nội tâm của hắn vẫn là rất muốn cùng người nhà ăn một bữa cơm tối rời khách sạn sau đó dương thiên long thẳng đi xe hướng trong nhà đi tới vẫn chưa đi đến cửa thôn con gặp thôn khẩu vây quanh một đám người cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y dị tại đô thị https 2 a h a gạch chéo tren com gạch chéo xì ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương bốn trăm chín mươi mốt biên giới lên phần tử khủng bố chương bốn trăm chín mươi mốt biên giới lên phần tử khủng bố cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình bởi vì cửa thôn nơi đó bị vây chính là nước c h ả y không lọt vì vậy dương t i ê n long xe căn bản không cách nào đi lại thấy người trong thôn ở nơi đó vây quanh rất nhiều hắn không khỏi được xuống xe kiểm tra liền là nguyên nhân gì các thôn dân vừa gặp nếu hắ nhìn ruộng đất bên trong có mấy cái cầm đo lường vẽ máy nhân viên kỹ thuật dương tiên h long không khỏi phải hỏi nói thôn chúng ta phải bị chiếm một người thôn dân nói bị chiếm dương tiên h long lấy làm kinh hãi điểm này ngược lại là hắn hoàn toàn không có dự liệu được vấn đề từ chỗ nhà chấn này vị trí địa lý bình thường thôi cách huyện thành cũng có khoảng cách nhất định nghe nói thật giống như tu cái gì an trí tiểu khu cho nên liền đem chúng ta nơi này chiếm vậy phải chiếm nhiều chiều rộng đâu dương tiên h long rất là hiếu kỳ nói các thôn dân lắc đầu một cái không biết dù sao nói là huyện thành vùng lân cận một khối rất lớn đất n a i đều bị chiếm nơi đó xây cất khu vườn kỹ nghệ chúng ta nơi này an trí tiểu khu chính là vì rời nơi đó các thôn dân mà xây dựng vừa nghe là có chuyện như vậy dương thiên long từ trước kia nghi ngờ biến thành bây giờ khẳng định huyện thành vùng lân cận quả thật muốn xây cất một cái kỹ nghệ tiểu khu bao gồm lâm đại h ư u hãng may quần áo đều phải xây ở nơi đó đây là chuyện tốt dương thiên long cười nói hy vọng có thể chiếm đi chiếm chúng ta là tốt dưới mắt trung quốc đất đai rất là trước chỉ cần vị trí địa lý tốt từ một bần như dựa đến thường thường bậc trung giàu sang căn bản cũng không phải là bất kỳ vấn đề đi theo các thôn dân hàn u y ê n một hồi thấy mọi người cũng hận không được lập tức phá bỏ và rời đi dương thiên long không khỏi được ha ha một hồi cười to an ủi dậy mọi người tới bất quá những cái kia đo lường vẽ nhân viên kỹ thuật cũng không nói chuyện chỉ để ý mình đo lường nhìn một hồi náo nhiệt các thôn dân lúc này mới rối rít tản đi giao lộ không có tắc nghẽn dương thiên long cái này mới có thể đi xe trở về nhà về đến nhà đem trong thôn đất đ a i sự việc cho phụ mẫu nói một lần vậy mà phụ mẫu cũng là biết bất quá nhà bọn họ nhà chiếm không được đất n a i nói ngược lại là có hai mẫu đất ở xuất trình chiếm trong phạm vi ăn xong cơm tối sau đó dương tiên long điện thoại di động đống nhiên v ă n g lên vừa thấy đến từ công gô số điện thoại di động hắn nhanh chóng nhấn nút trả lời là lần sa gọi điện thoại tới ông chủ ta cho ngài phát biểu kiện ngài nhìn sao đối với cách có vấn đề gì hay không lần sa m u ố phen để cho dương tiên long nhất thời lập tức mừng t ỉ n h hiểu ra hắn thậm chí đều có chút muốn tắt mình ý tưởng về đến nhà ngày thứ ba lần sa liền đem biểu kiện phát cho hắn hơn nữa còn đặc biệt phát tải cái tin tức tiến hành nhắc nhở vậy mà bởi vì là mình quá bận nội mà đem chuyện này cho làm c h ế mãi xin lỗi lần sa ta bây giờ liền xem chờ một chút cho ngươi đáp lời Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long liền vã cúp điện vội thoại. câu cúp vã m ở máy vi trong í n h a nhanh, rất Thiên Dương l liền đem cái biểu này phong kiện đem kế thơ i cái ế xuống. Đây là đóng kín Đây là một c c á dùng d tiếng nói kiện, quen tiếng viết thuộc biểu đối với đã sớm quen thuộc tiếng Pháp ư n Thiên g lần sa nói cho hắn nàng đã cùng hai nhà ở uganda ý cùng n h ậ t nhĩ mạng công ty xây cất nói xong đối phương mở ra chín mươi đô la một phe giá cả bất quá đây chẳng qua là cơ vốn giá cả số lượng nhiều nhất định là có ưu đãi ví dụ như mười ngàn phương tám mươi tám đô la một trăm ngàn phương tám mươi sáu đô la căn bản nhu cầu lượng tăng lớn giá cả tiến một b ư ớ c có ưu đãi khuyên hướng suy nghĩ một chút mình c ắ t hồ trước mắt không sai biệt lắm cũng có hơn mấy triệu phương lúc này lượt hển xạ cho già công ty xây dựng cửa nhu cầu tính là hai trăm năm mươi ca phương hai trăm năm mươi ca phương bảo đi giá vốn không sai biệt lắm hai mươi triệu đô la đây đối với lập trí muốn ở hơn một tháng bên trong kiếm lấy hai trăm triệu dương thiên long mà nói thật sự là một cái trợ giúp rất lớn lúc này hắn hoàn toàn đồng ý khoản giao dịch này lượt hển xạ nói cho hắn vậy nàng ngày mai đi theo vậy hai nhà công ty xây cất báo cáo hết thể bình thường có thể hai ba ngày sau đó liền vẫn có thể thông qua nước vận trực tiếp vận chuyển đến uganda thủ đô cảm hạ lạ treo hoàn cung phèn xa điện thoại sau đó dương thiên long cảm giác được mình tâm tình hắn rất không tệ nhưng là vậy không biết chuyện gì hắn đột nhiên lập tức cảm giác được mình tâm tình tựa hồ có chút kiềm chế rất nhanh hắn tìm tìm được mình để nén nguyên nhân rất đơn giản hắn vì thế lần đại quy mô trên nước vận chuyển an toàn mà cảm thấy lo lắng tuy nói từ hồ án vận đến uganda thủ đô cảm hạ lạ đường thủy rất nhiều nhưng là có một chút nhưng là không thể không đi phòng ngừa đó chính là uganda nơi đó rốt cuộc có hay không võ làm ra vẻ phật tử trong tay cầm điện thoại di động trong lòng nghĩ như vậy dương thiên long ngón tay không tự chủ được ở trên màn ảnh điện thoại di động thâu nhập uganda võ làm ra v ẻ phần tử mấy chữ cùng hắn phát hiện lúc này tìm kiếm động cơ đã hoàn thành tự động tìm kiếm q u ả n h i ê n có hơn nữa vừa v ặ n ở vào congo cùng uganda bên d ư ớ i tên này võ làm ra v ẻ phần tử gọi là dân chủ đồng minh quân cái này võ làm ra v ẻ tập đoàn cùng cực đoan tổ chức có liên quan đang bị uganda chính phủ đánh bại sau v ọ trốn t chi cơn ư g quả đông bộ cũng chiếm cứ nơi này dài đến hai mươi năm không chỉ có xử lý phản ứng gan d a chính phủ hoạt động vậy từng tập kích địa phương bình dân đạt tới mới vừa bộ an toàn đội và liên hiệp quốc lực lượng gìn giữ hòa bình xem ra chuyện này phải phải làm lý thỏa đáng dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút hắn quyết định cho ruff gọi điện thoại rất nhanh bên đầu điện thoại k i a truyền đến ruff tiếng cười cởi mở ha ha lão đồng nghiệp trở lại bún nị a sao xin lỗi lão đồng nghiệp ta còn ở trong nước phải không ở trong nước chơi như thế nào ruff cười nói tạm được qua mấy ngày ta liền sẽ trở lại hoan nghênh sau khi trở lại nhất định phải kịp thời nói cho ta thật lâu không có thấy người bất quá lao đồng nghiệp có chút xin lỗi ta anh kia điện thoại vẫn không có người tiếp đầu sư tử tung tích ta vẫn là không có hỏi thăm được the uff thanh em trở nên có chút trầm thấp vừa nghe the uff chủ động nhắc tới đầu sư tử dương thiên long nội và nói đầu sư tử tên n à y hắn không chuyện cùng chúng ta tìm được xác thực đầu mối sau lại đi tìm hắn dưới mắt ta cần lao đồng nghiệp ngươi giúp ta một chuyện bên đầu điện thoại kia the uff cả kinh không khỏi phải hỏi đạo hắn giúp cái gì dương thiên long uống một hớp dừng một chút sau đó đem hắn cần g uff giúp tình huống đầu đôi gốc ngọn nói ra vừa gặp nếu như thế chuyện xảy ra sau đó g uff suy nghĩ một chút hắn nói cho vừa nghe hắn ngày mai đi tìm hi thi đấu đỗ nhiều n ỗ so bọn họ hiểu một chút dân chủ đồng minh quân h i thi đấu trở về dương tiên long không khỏi phải hỏi nói hắn nhớ được ở hắn mo phải rời khỏi bùn nì ạ lúc này hi thi đấu bị uganda quân tránh phủ ở hồ án mất lên truy kích thua thiệt được g uff cứu hắn một mạng cái này mới tránh thoát một tiếp hắn trở về lại đang một cái ngọn núi nhỏ kéo một đám đội mũ lần trước quân tránh phủ lực đả kích độ chân thực quá lớ đỗ nhiều vậy tổn thất không thiếu liền nỗi、so、a còn bình yên vô s ự ha ha. Giờ cười UFF Dương nói. Nù bị ổ tên h i Long đi qua, đó là một người đi đó qua, một vô c ù n g hắn địa phương dễ thủ địa dễ kêu h phi châu lao đem nơi đó làm được giống như ó đó công, được vô nơi giống số sợi lao làm là đem m c n như nhau, g còn h thủy thể một cái đường thủy có thể thông qua bên ngoài, đường thông bên qua lại toàn b ộ bị bao l ê n liền t h ủ y lôi. Mà t r o n g ổ mặt vô s ố ha n núi n g ha. ỏ càng cho chánh cách kích. Cùng trước làm nào hành hàn quân không không trung tiến huyền Dương Thiên Long Giờ l một phủ hồi, UFF từ i đạ để cho nàng nhất định phải chú ý an toàn cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2.2 gạch chéo tren com gạch chéo xì、sì、ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 492. i n t e r n e t xe gắn máy chương 492. i n t e r n e t xe gắn máy cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao rút mình ngày thứ hai ờ u f f cho hắn trở về nói bởi vì là phi châu trung bộ các nước đều đang đảo quật hoàng kim thủy đạo nguyên nhân c h á n h phủ các nước quân v ệ gia tăng đối với dọc theo sông lưu vực đa kích vì vậy tiếng xấu rõ ràng dân chủ đồng minh quân trước mắt đã không có ở đây khối kia sông vực hoạt động the uff tình báo sắc sắc thật thật, chút nào không nửa điểm tin tức giả đây đối với dương thiên long mà nói không thể nghi ngờ là một cái tốt vô cùng tin tức bất quá hắn vẫn là quyết định phái ra một cái người có năng lực phụ trách còn như cụ thể t h í sinh đó chính là cái này hai ngày lập tức phải trở lại bù ni ạ và sili vạ sĩ lì không chỉ là một gia sắc lính đặc trùng đồng thời cũng là một gia sắc quan chỉ huy đem như vậy nhiệm vụ giao đến trong tay hắn dương thiên long là một ngàn cái yên tâm lúc này dương thiên long lại cho lập cảnh x ã gọi điện thoại ở trong điện thoại giao phó lần này vận chuyển để cho vạ sĩ lì mang người vậy tham gia đối với có vạ sĩ lì cái này dạng người như bức vật tham gia lập cảnh x ã dĩ nhiên là cầu chi không được liền cút điện thoại lúc trên mặt cũng tràn đầy đủ cười the uff nói không thể nghi ngờ là một hồi thuốc trợ tim kế tiếp hết thể cũng rất thuận lợi từ hương đảo bình quốc lộ xây dựng đến h ợ p xỉn vương tử thành công tới dung rồi đến thượng hải đ ị a ệ c bộ môn bắt đầu làm việc buổi lễ thượng hải đ ị a ệ c hạng mục là dương thiên long đợi người tham gia cái đầu tiên bắt đầu làm việc buổi lễ bởi vì h ợ p xỉn vương tử thân phận đặc thù vì vậy hiện trường tới không ít quyền quý nhân vật nổi tiếng toàn bộ hiện trường trình độ náo nhiệt có thể so với kiệt luân ở thượng hải tám sân thể dục vạn nhân chương trình ca nhạc thị tần tập đoàn cũng ở đây mời phạm vi trong tần hoài lễ tần hoài nhân hai h u n h đệ vậy mang riêng mình con cái tần minh dương cùng tần m ạ n nhi tham gia tuy nói lúc trước ở phi châu náo loạn chút không vui nhưng là làm ăn tràng người ánh mắt cuối cùng không có như vậy nhỏ mọt thấy dương thiên long lúc này thịnh tần tập đoàn lãnh đạo cao cấp cửa cũng là mặt đầy k h á c h khí làm vì mình người mùng bốn hợp sinh vương tử điểm chính đối với dương thiên long tiến hành giới thiệu thượng hải quan viên cùng với thương giới lãnh tụ đều không khỏi rất đúng dương thiên long bắt đầu có chút phân biệt đối xử đứng lên còn mở công nghi thức sau khi kết thúc t ầ n hoài nhân cùng tần hoài lễ hai minh đệ chủ động tìm được dương thiên long muốn cùng hắn đàm phán liên quan tới ở phi châu hợp tác công việc xin lỗi ta ở phi châu trước mắt còn thật không có thích hợp hạc mục phi châu tuy nói tài nguyên phong phú nhưng là rất nhiều phương diện vẫn là cần nhất định giai đoạn trước khám xét. dương tiên long nói như vậy dương tiên sinh bây giờ đem nghề chính chuyển tới trung quốc không k é o tần hoài lễ không khỏi phải hỏi nói coi là vậy đi dương tiên long cười một tiếng ta bây giờ ở dương thành đầu tư một nhà nhà máy xe máy vừa nghe dương tiên long quả nhiên ở trung quốc có sản n g h i ệ p tần hoài lễ gật đầu một cái sau hỏi có phải hay không lúc đầu giang hà nhà máy xe máy dương tiên long t ố t không kinh hãi không nghĩ tới tần hoài lễ lại có thể đoán như vậy chính xác đúng vậy ha ha vậy dương tiên sinh cái này thì đầu tư đôi với tần hoài lễ không khỏi được vui vẻ cười to đứng lên tuy nói bây giờ trong nước xe gắn máy nghề bị xe hơi nghề ép xuống nhưng là d â u sao có chúng ta người cường đại miệng làm làm cơ số hơn nữa không thiếu phát triển trung quốc nhà đội xe gắn máy nhu cầu tính vậy là rất lớn chỉ cần sản phẩm bức bản g nguồn tiêu thụ tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề tần hoài lễ một phen càng là bị dương tiên long ăn viên thuốc an thần bất quá hắn trên mặt còn là một bộ khiêm tốn dáng vẻ bày tỏ mình chỉ là một tân thủ cần chỗ học tập còn rất nhiều tần hoài lễ cho dương tiên long mới vừa ăn thuốc an thần t ầ n hoài nhân bên này nhưng là cho một chậu nước lạnh dương tiên sinh mới vừa rồi hoài lễ quan điểm cũng không hoàn toàn chính xác tần hoài nhân là tần hoài lễ ca ca cũng là tần mạng n h i phụ thân nghe lời này một cái tần hoài lễ vậy ăn không khỏi lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới mình thần ca ca sẽ phát biểu cùng mình không giống nhau quan điểm dương tiên long nghe không khỏi phải là n h ớ n mày một cái hắn nhìn tần hoài nhân nói hoài nhân tiên sinh ý của ngài là mới vừa rồi hoài lễ chẳng qua là đứng ở khu vực đông nam đối đãi nhà máy xe máy sản nghiệp phát triển thực tế nếu không theo ta biết ở trải qua trước hai năm thị trường đê mê sau đó trung quốc mấy nhà nhà máy xe máy cũng tiến hành trình hợp trong đó lớn nhất một nhà phương bắc mô tô chế tạo tập đoàn là trước mắt trong nước xe gắn máy nghề nghiệp người lãnh đạo bọn họ bây giờ internet tư tưởng kiểu mẫu rất sâu bị người tuổi trẻ thích đem một số đam mê sự vật mới m ẽ người tuổi trẻ cũng cho mang、Động. tần hoài nhân lời còn chưa nói hết l i ề n bị tần hoài lễ cắt đứt đại ca ngươi nói phương bắc mô tô chế tạo tập đoàn ta biết bất quá bọn họ internet xe gắn máy chỉ là một khái niệm cũng không có thực tế sản xuất hàng loạt tần hoài nhân gật đầu một cái quả thật bất quá bọn họ hàng mẫu xe lập tức phải đi ra một khi loại này xe gắn máy đưa vào thị trường chỉ cần giá tiền hợp lý chắc hẳn sẽ chiêm có một tiệp tuyệt đối đất loại này hai h ư ớ c xem xem thì thôi tần hoài lễ đối với lần này vẫn là xem thường tiếp theo tựa hồ biến thành hai anh em tranh luận dương thiên long thì trở thành một cái dự tính người đến khi hai người này cũng rời đi sau đó dương thiên long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra tìm kiếm d ạ y phương bắc mô tô chế tạo tập đoàn internet mô tô cái này đổi mới hoàn toàn khái niệm tuy nói internet xe gắn máy chỉ là một khái niệm nhưng là hắn mốt mặt ngoài cùng với dễ dàng thể tích cộng thêm internet điện t o á n đám mây mang đến lớn số liệu năng lực để cho vô số theo đuổi sự vật mới m ẽ người tuổi trẻ đối với cái món này xe gắn máy cực kỳ mong l ợ i tổng thể mà nói một khoản tính năng thành t h ụ c internet xe gắn máy không chỉ có đang sử dụng cảm lên cực kỳ thư thích đồng thời ở an toàn phương diện tính năng càng có thể bảo vệ khách hàng thay đổi đi qua truyền thống lý niệm suy tư một chút sau đó dương thiên long quyết định ở trước khi đi đi một chuyến nữa dương thành ở sân bay đem hờ xịt vương tử đưa đi sau đó dương thiên long chỉ cảm thấy được cả người trên dưới một hồi ung dung mấy ngày gần đây hắn một mực cùng chiếc hấp xỉ n vương tử chung một chỗ cũng thuyết phục hắn ở ba thuộc đầu tư cái này làm cho tỉnh tứ xuyên quan biên vậy rất hư h ấ n sắp xỉ hai trăm tỷ tiền hóa hạ đầu tư nhưng mà những năm gần đây tỉnh tứ xuyên ít có siêu cấp hạng mục hai trăm tỷ dùng cho nhiều du lịch mở ra phát đạt tới lắp thêm bộ chi nhánh phương tiện dự trù năm năm kỳ hạn công trình một khi xây xong đưa vào sử dụng không chỉ có ba thuộc khách du lịch thu vào sẽ đem thành tăng lên gấp bội liền liền những phương diện khác thu vào cũng sẽ là thẳng tắp gia tăng vì thế ở hấp xỉ vương tử sau khi rời đi c h ư n g nhiễm sinh quan lớn còn đặc biệt cho dương thiên long gọi điện thoại trong điện thoại đội dương tiên long bày tỏ cảm ơn đồng thời vậy nói cho hắn sau này ở tỉnh tứ xuyên có cần gì trợ giúp địa phương chỉ cần ở hợp lý trong tivi hắn cũng có thể rút một tay suy nghĩ lúc này trở lại trong nước lập tức biết hai cái cán bộ phó t ỉ n h cấp dương tiên long mình cũng có chút không dám tin tưởng trước tiên những cao quan này cũng chỉ có thể ở trong tivi thấy dưới mắt nhưng là còn có thể mặt đối mặt tiếp xúc cách trở lại phi châu cuộc sống cũng là càng ngày càng gần ở chiếc tỉnh nghĩa ô hoàn thành mua sắm nhiều sau đó dương tiên long trở về chuyến quê quán mang phụ mâu ở chung quanh cảnh khu chạy hết một phen sau đó lại đi hương đảo bình nhìn xem tương bí thư cùng chu hương trưởng vậy đem công tác tương quan cho hắn hồi báo một phen quốc lộ lỗ h ổ n g bốn đã toàn bộ thích hợp dự trụ trước mùa mưa có thể hoàn thành thi công mà trường học bản vẽ cũng đang liên lạc thiết kế phỏng đoán còn có mấy ngày liền có thể làm tốt xóa đói giảm nghèo công tác là dương thiên long một cái chú ý điểm mà t ầ n khả tuyển phụ thân tần m i n h quân gặp tên lường gạt còn không có tìm được chính là hắn một cái khác chú ý điểm bởi vì tên lường gạt số lượng quá nhiều người trung quốc miệng quá nhiều t h ê m tới lưu động tính chân thực quá mạnh mẽ vì vậy muốn phải tìm dậy cái này và tên lường gạt tới không thể nghi ngờ là, là mỏ kim đáy biển dương tiên long lúc này đi tần khả tuyển trong nhà chủ yếu vẫn là an ủi n à n g phụ thân tương bí thư cùng chu hương trưởng cũng là vô cùng ngại quá cái này đoan uổng để cho lão tần một người gánh cũng không tốt nhưng là đây cũng là không có biện pháp biện pháp cũng may có dương tiên long ra sức trợ giúp t hương đào bình xóa đói giảm nghèo công tác tiến triển rất nhanh cái này ngược lại cũng để cho tần minh quân tạm thời quên mất vậy ba tên lường gạt mang đến cho mình xỉn đủ cồn vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https h a gạch chéo t n gạch chéo dai gạch n a n g đủ ổng gạch n a n g tuồng gạch n a n g công ạ c h n a n g t u c trăm n mươi mang phụ mẫu đi hê thi ôm ta chương 493, m a n g phụ mẫu đi hê thi ôm ta cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ở quê quán đem hết thệ tất cả cũng làm việc xong sau đó dương thiên long bước lên đi dương thành chuyến bay đường lúc này cứu cứu lý quế binh lái xe đem hắn đưa đến sân bay trước khi đi dương thiên long nói cho phụ mẫu ngày thứ hai sau hắn sẽ trở lại đến lúc đó mang nhị lão cùng với biểu bội lý linh từ thành đô bay thẳng đạt đ h ị xã bậy bạn vé phi cơ đã tốt còn kém trước khi đi cuộc sống đến l à n g trần vĩnh minh biết được ông chủ sẽ ở trước khi đi đi phi châu tới một chuyến dương thành lúc này hắn cũng là tương đương hư vấn mang trong xưởng tài xế cùng mới chiêu vào trong xưởng mấy cái trong lãnh đạo cao cấp cùng nhau đến sân bay nên nhận ở đi nhà xưởng trên đường trần vĩnh minh cho dương tiên long báo cáo nổi lên gần đoạn thời gian công tác không có thôn lộ bạch lưu manh thôn cửa gây khó khăn trong xưởng công tác khai triển rất thuận lợi đội xây cất các công nhân cũng là tăng giờ làm việc tranh thủ sớm ngày làm xong trần vĩnh minh còn giới thiệu nhà máy xe máy ở trên mạng tuyên bố tin tức sau đó trước kia từng có tương quan hành nghề trải qua kỹ sư và công nhân kỹ thuật cùng với nhân viên tiêu thụ cũng đều gia nhập không thiếu trong xưởng cơ cấu tương quan thiết lập cũng là lần đầu gặp hình thức ban đầu ở trong xưởng đi thăm một lần sau đó thấy trần vĩnh minh báo cáo s á t s á c thật thật là thực đánh thực chút nào không nửa điểm giả tạo thành phần ở trong đó sau đó dương thiên long lại là cảm giác được mình không có chọn lầm người trong xưởng đội bảo an cũng đều gây dựng đứng lên trước kia hai cái ông gác cổng bởi vì là tuổi tác khá lớn duyên cớ được phân phối đến những ngành khác dưới mắt đội bảo an cùng một mẫu quân nhân dạy ngũ tuệ thủy tuệ hỏa tuệ thổ ba huynh đệ tất cả quản lý một tri đội ngũ phân là làm k ba tiến hành 24 giờ không gián đoạn bảo an công tác mà trước mắt đội bảo an người phụ trách do trong xưởng mới chiêu mộ phó nhà máy giải phụ trách đối với hết t h ể tất cả cũng rất hài lòng bất quá đối với tần hoài nhân tiên sinh nói internet xe gắn máy cái này phát triển khuynh hướng dương thiên long lúc không có ai cùng trần vĩnh minh cùng trong xưởng những người khác lãnh đạo thảo luận một phen theo trước mắt phượng hoàng nhà máy xe máy thực lực muốn làm ra cùng phương bắc mô tô chế tạo tập đoàn nói lên internet xe gắn máy vẫn là có năng lực nhất định t r ê n lệch trần vĩnh minh ý nghĩa trước hay là đi đại chúng tuyến đường cho dù phương bắc bên kia công ty có sản phẩm đưa lên niêm yết nhưng là ở ngắn thời kỳ bên trong vẫn là cần khuyết trương đại thị trường phân lệch dĩ nhiên trong xưởng nghiên cứu năng lực vậy là không thể ngừng chỉ bất quá những người này mới đều không phải là một hồi lâu có thể lung lạc đến nghe xong trần vĩnh minh nói sau đó dương thiên long cũng là không khỏi được gật đầu một cái thật ra thì hắn lần này tới mục đích cũng không phải là nói trong xưởng nhất định phải lập tức phát triển internet xe gắn máy sản nghiệp mà là phải đem cái này sản nghiệp thành tựu tập đoàn công ty một cái mấy năm mục tiêu tới tiến hành hiệp định vậy chúng ta trước mắt vẫn là bắt bình dân thu vào đám người cùng với rộng đại phát triển trung quốc nhà đem sản phẩm tính năng tăng lên đi lên đem phục vụ sau khi bán chất lượng hoàn thiện từng bước một vững vàng phát triển cơ sở nhất định phải nề tốt dương thiên long cuối cùng tổng kết nói trần vĩnh minh gật đầu một cái không không tán thành ông chủ ý kiến kết thúc dương thành chuyến đi sau đó dương thiên long lần nữa đi đường mệnh nhọc trở lại thành đô ở quê quán nán lại hai ngày chính là bước lên đi hệ thi opa hành trình làm hắn mang phụ mẫu cùng biểu mội bước lên hệ thi họ tỉ ẩn a i r i máy bay bên trong các loại màu ra loại người để cho lần đầu thấy nhiều như vậy người ngoại quốc phụ mẫu cũng không khỏi được giật mình một lúc lâu do với mình là hệ thì họ tỉ ẩn airlines cổ đông cho nên dương thiên long ở mua phiếu trên có tương đối lớn ưu đãi l ự c độ cân nhắc đến phụ mẫu cũng là lần đầu tiên một như vậy thời gian dài máy bay vì vậy dương thiên long là mỗi một người cũng mua vườn h ạ n g nhất vé máy bay đi qua dương thiên long một phen kiên nhẫn giáo sư sau đó rất nhanh phụ mẫu cùng biểu bội cũng đều học được như thế nào ở vườn h ạ n g nhất trong không gian sử dụng các loại sản phẩm điện tử cùng với phương tiện dụng cụ mà biểu bội lý linh lại là lộ vẻ được h ư n vấn ở sân bay cùng trên máy bay nàng lại là không ngừng chụp hình ảnh tiếp liền ở nhóm bạn bè phát t ả i mấy cái tin tức nàng thậm chí để cho dương thiên long giúp nàng cùng xinh đẹp nữ tiếp viên hệ thì họ t h ì ẩn airline、e、t r ụ p chung đi qua hơn mười giờ phi hành đường dài rốt cuộc ngay khi thời gian vào buổi trưa dương thiên long mang phụ mẫu cùng biểu bội đã tới hệ thì ô t i a thủ đô ạt đi xã với bạ n tiên h sinh t h ở r ằ n g sổ mang nữ nhi a len nhi tự do nhi trước tới đón máy bay mà sổ phỉ ạ phu nhân thì ở nhà chuẩn bị phong phú bữa trưa bọn họ còn đặc biệt từ ạt i xã bảy bạ một cái hoa hạ q u á n ăn mời đi theo một người đầu bếp tiến hành bảo đảm tiên sinh phở dạng sổ bạn tốt nịt h tiên sinh cũng bị mời tới đây cùng hắn biết được dương tiên long muốn tới sau đó lại là bận làm việc một cái suốt đêm đem tất cả tư liệu cũng sửa sang lại tuy nói là lần đầu tiên cùng xui ra gặp mặt nhưng là hai nhà nhưng hiếm có cái loại đó cảm giác xa lạ đơn giản mấy câu sau đó dương đại lâm cùng lý quế phân cũng đã nhanh chóng dung nhập vào phở dạng sổ gia đình phong tục thói q u a n t r ọ n g ác lẹn đối với cha mẹ chồng bọn họ đến cũng là tương đương vui vẻ cân nhắc đến địa phương khí hậu nàng còn đặc biệt cho cha mẹ chồng cùng với lý linh chuẩn bị một ít thích hợp quần áo có hoa hạ đầu bếp bảo đảm cơm chưa là tương đối phong phú dương đại lâm cùng lý quế phân bọn họ căn bản không có nghĩ đến ở nơi này nước lạ tha hương lại có thể vậy có thể ăn được vị đẹp ngon miệng món hoa tất cả mọi người ở phở giảng sổ trong nhà dùng qua bữa trưa sau đó cân nhắc đến đường xa tới tôn quý quý khách cần phải tiến hành sự tranh l ệ n h thời gian điều chỉnh vấn đề vì vậy phở giảng sổ người một nhà buổi chiều cũng không có mang bọn họ đi bộ khắp nơi dương thiên long phụ mẫu cùng biểu mội đều là lần đầu tiên xuất ngoại vì vậy đi theo xui ra trò chuyện riêng biệt giờ sau đó bọn họ trở lại gian phòng nghỉ ngơi để nhanh chóng điều chỉnh sự t r a n lệch thời gian mà dương thiên long cũng không chờ về phòng nghỉ ngơi mà là theo chân nghịt liền cao sơn mục trường một ít vấn đề chi tiết tiến hành thảo luận dương thiên long biết hệ thống cho mình hạ nhiệm vụ là hoàn thành lần này b õ thị tiêu thụ sau sẽ gặp tiến hành thăng cấp đến lúc đó hắn sẽ đem thăng cấp sau tăng lên tính năng phần lớn dùng cho ở a d i s a ạ b ả y bạ cao sơn mục trường xây dựng trong đi theo nghịt trò chuyện riêng bây giờ hai người là càng nói càng hưng phấn cuối cùng trực tiếp đi xe đi cao sơn mục trường ở cao sơn mục trường nơi đó dương thiên long thấy trước mắt cao sơn mục trường đã gặp hình thức ban đầu có bà tờ vợ chồng xử lý hắn cũng không cần bận tâm quá nhiều bà tờ bọn nhỏ cũng ở đây mục trường nơi đó chơi rất là vui vẻ đi qua gần đoạn thời gian chuẩn bị bên trong mục trường tới hệ thống đã trải xong bước kế tiếp s ắ p phun rót toàn bộ mục trường đến lúc đó châu chấu non nớt trứng sẽ đem bởi vì là âm lạnh ở m ư ớ c hoàn cảnh mà rất khó sinh tồn đồng thời bạ tờ vợ chồng vậy dựa theo dương tiên long trước kia giao phó tiến cử một nhóm con ế t cùng gà vịt những động vật này đem thay phiên đối với châu chấu t r ứ n g tiến hành mổ ăn nhưng là dưới mắt cũng không phải là châu chấu tràn lan mùa đến hạ thu chi tế lúc này hắn nơi chọn lựa những t h ứ này cách làm rốt cuộc hiệu quả như thế nào sẽ bị khoa học cùng sự thật nơi chứng thật ở cao sơn mục trường do set một phen chứ mới xây biệt thự còn không có làm xong bên ngoài. trên căn bản hết thệ tất cả đều đã xong hết rồi đặc biệt là vậy đại phong sa phát điện hệ thống lại là cực lớn giải quyết nơi này vị trí hẻo lánh dùng điện khó khăn vấn đề tự nhiên dương thiên long đối với nghị cùng với bà t ờ vợ chồng công tác cảm thấy vô cùng hài lòng lúc gần đi bà t ờ bỗng nhiên lúc này để cho hắn chờ một chút nói là có món đồ cấp cho hắn dương thiên long sứng sốt một chút một mặt không hiểu nhìn bà t ờ lao bà ô lan hắn cách ô lan hắn cách cũng không nói lời nào chẳng qua là một mặt mỉm cười nhìn hắn xem ra cái này bà tở trong hộ lô bán thuốc nhưng mà có chút thẩm c ông t một một chủ cái ầ u này g h là vợ ta làm tương thịt bà thợ cười nói tương thịt dương thiên long không khỏi được một mặt kinh ngạc mấy ngày trước có một con heo rừng xông vào ta phát liền đem nó tiêu diệt, tên trường hết thịt kia mới đem mây đem liền cái hơn nó nặng, 100kg rừng ăn bà tờ giải thích vừa thấy là như thế chuyện xảy ra dương thiên long không khỏi được có chút thích trong lòng cảm tình phụ cận đây trong rừng dậm heo rừng số lượng còn không thiếu m à như thế nào súng đạn còn đầy đủ chứ nhận lấy bà tờ chế tạo tương thịt sau đó dương thiên long không khỏi phải hỏi nói bà tờ gật đầu một cái súng đạn còn đầy đủ hơn nữa bây giờ vây danh giới đã thức dậy vậy dưới tình h u ố n heo rừng là không biết xông vào đây là một bên n h ị t bổ sung nói tuy nói không bảo đảm heo rừng xuống tới nhưng là những tên n g kia một khi bị kích thích bộ c phát nóng này không đúng sẽ không ngừng phá xấu xa vây danh giới khối này nói các người vẫn là phải chú ý n h ị t nói có đạo lý bà tờ gật đầu một cái chỉ thuyên ở trong góc mấy cái chó chăn cựu nói có mấy cái này lão đồng nghiệp trông coi chỉ cần vừa phát hiện có heo rừng ta sẽ thời gian đầu tiên chạy tới theo bà tờ ngón tay phương hướng nhìn quả nhiên ở trong góc kia dương thiên long cùng n h ị t nhìn thấy mấy cái dáng người rung manh chó chăn cựu vừa thấy những thứ này chó chăn cựu dáng vẻ dương thiên long liền biết những thứ này là đức mục c h ủ loạn vậy thì tốt ở nơi này địa phương vắng vẻ cũng chỉ có các người người một nhà cũng coi là hủy khuất các người chờ thêm đoạn thời gian chúng ta mục trưởng có dê bỏ sau đó đến lúc đó nhiều chiêu mộ một ít công nhân đặc biệt là các người như vậy vợ chồng công ta cảm giác hiệu suất làm việc khẳng định không thấp nếu như có thể chiêu mộ công người tới vậy thực sự quá tốt bà thờ cùng mây đen hắn cách đều là mặt đầy hưng phấn quả thật ở nơi này địa phương vắng vẻ sinh hoạt cô quặn cũng không phải là người bình thường nơi có thể chịu được các người có hay không thích hợp bạn dương thiên long cười hỏi bà t h lắc đầu một cái chúng ta ở chỗ này bạn trên căn bản đều là người hoa c ù n g địa phương những cái k i a hắc người rất ít giao tiếp quốc nội đâu ta biết các người người mông cổ sở trường chăn thả gia súc dương tiên long không khỏi phải nói nghe lời này một cái bà tờ không khỏi được một mặt sáng lên sau khi suy nghĩ một chút hắn nói cho dương tiên long hắn còn có một cái tỉ tỉ nhà cũng là chăn thả gia súc ta đoán chừng nơi này chỉ ít còn cần ba đến bốn gia đình các người xem xem có hay không thích hợp có lời có thể để cử một chút ta sẽ điểm chính cân nhắc lớn như vậy mục trường quả thật cần không ít công nhân tới làm sống vậy chúng ta giúp hỏi rõ một chút đi bà tờ mặt đầy hư vấn nhìn ra được hắn vẫn là cần người nhà hoặc là thân thích ở nơi này nước lạ tha hương bầu bạn cách mở mục trường sau đó dương thiên long cùng nịt trực tiếp đi xe trở lại hắn nhạt phụ nhà cùng hắn lúc về đến nhà phát hiện phụ mẫu cùng lý linh cũng đã tới dưới lầu bọn họ đang một mặt vui vẻ cùng t h ở dạng sổ vợ chồng trò chuyện a len thì một mặt vui vẻ s u n g làm p h i ê n dịch vừa gặp trước dương thiên long trở về tất cả mọi người cũng không nhịn được c ư ờ i lên vợ a len kéo tay hắn một mặt hạnh phúc nói của cưng mới vừa rồi chúng ta phụ mẫu trò chuyện rất vui vẻ cha mẹ chồng mời bọn họ đến hoa hạ đi xem xem vô cùng nhiệt tình phải không vậy định thời gian chưa dương tiên long không khỏi phải hỏi nói a len khẽ m ì n h cười tiếp theo một mặt r à o hỏi nói ngươi đoán một chút ta đoán là ngươi sanh song đứa trẻ thời điểm lúc trước n h ạ phụ mẫu thì có qua như vậy ý tưởng chỉ bất quá bởi vì a len mang thai d ư ơ n cớ loại ý nghĩ này một mực thuộc về mắc cạn trạng thái đúng cùng con chúng ta nửa tuổi tả hữu lúc này chúng ta trở về hoa hạ xem xem a len cười nói phải đến lúc đó chúng ta ở hoa hạ cứ việc chơi chơi dương thiên long cười nói thiên long ở trên tay ngươi nói cái gì đây là mẫu thân ly quế phân chú ý tới trong tay hắn sách hai cái lớn túi ta nhân viên b ạ thờ đánh chết một con heo rừng vợ hắn làm tương thịt dương thiên long vừa nói vừa cầm trong tay túi lớn dơ lên thật cao b ạ thờ ở nơi đó đánh chết heo rừng tiên h sinh thờ giảng sổ mặt đầy kinh ngạc lì s e n và o nói đúng vậy lão đồng nghiệp hắn nói con heo rừng kia hơn một trăm kg găm nặng ta mới vừa rồi đang trên đường trở về ngửi một cái cái này tương thịt thiếu chút nữa cũng phải chảy nước miếng cái này tương thịt làm gì sophie ạ phu nhân mặt đầy mê man g nướng hoặc là r á n trước nếu có thể cũng có thể kho nếu không chúng ta dán nướng một số sau đó kho một số để cho các người nếm thử một chút rốt cuộc l à bữa ăn tây ăn ngon vẫn là món hoa có mị lực dương thiên long nói tiên sinh t h ở giảng sổ không khỏi được gật đầu một cái một mặt vui mừng nói ta xem biện pháp này có thể tối nay sẽ tới một cái món ăn đặc sắc d u n g hợp vậy ta đi làm dương thiên long cười nói ta cũng hỗ trợ a len một mặt mỉm cười một bộ hiền thê lương mẫu g á n g vẻ không thân ái ngươi ở chỗ này làm tốt người phiên dịch dương thiên long nhìn vợ nói nghe lời này một cái a len không c ử tuyệt nữa nàng không khỏi được gật đầu một cái nàng biết nếu như mình không ở nơi này làm phiên dịch hai bên phụ mẫu thì không cách nào trao đổi đi vào phòng bếp c ộ t c h á c cặp d ề dương thiên long nhanh chóng lưu đủ lên đem thịt cắt thành một mảng lớn đây là rán nướng đem thịt cắt thành khối đây là kho trừ làm tương thì ra hắn còn làm hết mấy mình sở trường thức ăn ngon sắp đến bữa điểm tâm lúc này sổ phỉ ạ phu nhân mang ạ lẹn vậy đi vào các nàng thuần thục đem đã sớm bỏ vào lò vi ba bánh mì tiến hành thêm nóng nhanh chóng đem các loại trái cây làm xong r ắ c lên phô mai làm một miếng trái cây xà lách dĩ nhiên cùng người hoa ăn uống thói quen đến gần nhất mỹ là không thể thiếu được người nước ngoài là lấy bữa ăn tối làm một ngày bữa ăn tránh vì vậy bữa này bữa ăn tối tất cả mọi người là ăn rất vui vẻ cơm nước xong đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó tiên sinh p h ở giảng s ố lại mang xuôi ra đi dạo nổi lên ạt đi xạ bảy bạ cảnh đêm tiếp theo bốn năm ngày p h ở giảng sổ mang dương thiên long phụ mẫu biểu bội đem ạt đi xạ bảy bạ cảnh sát t r u n g quanh cũng đi dạo một lần ở dương thiên long phụ mẫu trở về nước trước p h ở giảng sổ vợ chồng lại mua không thiếu địa phương đặc sản đưa cho bọn họ nhị lao mang một mặt hài lòng nhưng lại lưu luyến không tôi diễn cảm rời đi ạt đi xạ bảy bạ từ nơi này bay thẳng thành đô thiên đinh vạn trúc cho biểu bội lý linh Giao Phó sau đó. lý linh vô ngực bày tỏ không có bất kỳ vấn đề đưa đi phụ mẫu sau đó dương tiên long lại đang ạ đi xa bậy bạ phụ bồi vợ ạ lẹn nán lại hai ngày phụ bồi vợ lần nữa đi bệnh viện làm một chuyến khám thai thấy trong bụng xanh đôi sức khỏe trưởng thành sau đó hắn tâm tình không khỏi được lần nữa sảng khoái không thiếu bởi vì vợ bụng ngày càng tăng lớn vì vậy trở về bù n h ỉ ạ lúc này ạ lẹn cũng không có đi theo đi tốt ở trước mắt hai nơi đã khai thông chuyến bay ở trước khi đi dương tiên long hôn vợ gò mà nói cho nàng chỉ cần có d a n h rỗi hắn liền sẽ trở lại thăm nàng cho dù là như vậy a lẻn ở sân bay tiễn biệt lúc này vẫn là mặt đầy lưu luyến không thôi trở về bù ni n a trước dương thiên long cho vợ lần cùng một thành xạ cũng gọi điện thoại vừa gặp ông chủ muốn trở về bọn họ đều là mặt đầy cao hứng cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo thẹn gạch ngang n g o ẹ n gạch ngang x ẽ gạch ngang ngao chương bốn trăm chín mươi lăm người liên xô hầm mỏ phía sau màn chủ nhân chương bốn trăm chín mươi lăm người liên xô hầm mỏ phía sau màn chủ nhân cổn v ợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình từ hễ thi ô đi a thủ đô adi xã bảy b ậ đến buổi sáng rời đi hễ thi ô ti a nước buổi t r ư a ăn cơm t r ư a thời điểm dương thiên long liền đã đến hiệu mật quán trọ vừa gặp t r ư ớ c l a o đồng nghiệp dương thiên long cho hắn một cái ôm chằm thật chặt Bỡ lần x í l ì còn có lực phản xạ cũng đều đi tới hiệu mật quán trọ nên còn hắn thấy dương thiên long lúc này là phản xạ không khỏi được nói đùa nói ông chủ không mấy ngày thời gian ngài cũng chuyển mặt trắng nghe lời này một cái dương thiên long một mặt kìm lòng không đặng sờ một cái mình mặt tiếp theo người chúng quanh không khỏi được ha ha ỷ trì dạ cũ nếu là đẹp trai điệu đà là tốt dương thiên long cũng là nói đùa thôn a g ngươi báo cáo một cùng h ú t c thôn hạ kệ hai cái thôn giữa xây dựng cũng là cơ vốn tiến vào hồi cuối bởi vì địa phương mùa mưa lại sắp tới quan hệ vì vậy vợ lần gần đây yêu cầu phía thi công tăng giờ làm việc đi thi công dù hắn nói mà nói những công nhân kia cũng sắp bị ép điên nhiều nhất còn có một cái tuần lễ hết thể tất cả sắp làm xong còn như bùn ì ạ chấn bệnh viện chữ thập đỏ xây dựng bởi vì bờ dắt viện trưởng quá bận rộn d u y ê n cớ vì vậy bờ lần thay thế cùng nhau báo cáo trước mắt bọn họ nên thi công địa phương đã liên lạc x o n g phía thi công nên mua dụng cụ đại khái y hướng vậy cơ b ố n nói thỏa mấy ngày nữa bọn họ đến lúc đó đem bay đi lan phi lập pháp thủ đô mở phổ đôn tiến hành đàm phán đáng một nói là lan phi là trên thế giới duy nhất tồn tại ba cái thủ đô quốc gia ông chủ đến lúc đó lan phi đàm phán ngài đi không vợ lần xin chỉ thị mới vừa rồi bờ r i á c thời gian đầu tiên nhắc tới đi lan phi mua dụng cụ chữa bệnh dương thiên long ý niệm đầu tiên thật ra thì cũng không phải như vậy mà là thời gian đầu tiên nghĩ tới nhà kia ở vào lan phi t vì ý cổ lộ công ty môi giới chính là bởi vì là dù sức thu mua t vì ý cổ lộ công ty đưa đến đầu sư t ử mỏ đồng trận phá sản tiếp đó đi xa thang hương đến nay không biết tung tích tuy nói trước mắt d t sức đã bị dọn dẹp phục phục t t i ế p không còn sức đánh trả chút nào nhưng là dương thiên long trong lòng loáng thoáng cảm giác được có lẽ vì ý cổ lộ công ty có người biết đầu sư từ tung tích sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long gật đầu một cái đáp ứng cùng vợ lần cùng nhau đi lan phi thủ đô mở phổ đồn tiến hành đàm phán vợ lần hồi báo xong sau đó tiếp theo nên phẹn xạ báo cáo trước mắt các hồ vận chuyển công tác đã hoàn toàn bắt đầu vạ sĩ lì mang phụ trách an toàn cùng với cùng đối phương giao thiệp bất quá bọn họ khi tiến vào uganda trong biên giới thời điểm vẫn là không tránh được bị địa phương quan viên một ít gây khó khăn cũng may vạ sĩ lì thủ đoạn quá mạnh c ừ n g rắn trực tiếp đi lên chính là mở bán hận sau mấy hiệp những cái kia các người ra đen cũng là thấy được người này lợi hại đối với vạ sĩ lì thủ đoạn cương lạnh dương thiên long dĩ nhiên là mặt đầy vui vẻ yên tâm cùng thoải mái có lúc đối phó tham lam vô cùng người dựa hết vào thỏa mãn tuyệt đối là không giải quyết được vấn đề tốt nhất thủ đoạn chính là lấy bạo chế bạo để cho đối phương n g o a n n g o á n đi vào khuất khổ Trừ bị địa phương lòng tham không đáy các quan viên gây khó khăn bên ngoài c ắ t hồ vận chuyển rất là thuận lợi đối phương khoản tiền cũng là đúng kỳ hạn đánh đến công ty tài khoản xì l y chờ đối phương đem vậy hai trăm năm mươi ca phương cắt hồ tiền khoản toàn bộ trả hết người giúp ta đi kin xa xa làm một chút cho hoa hạ một nhà tên là phượng hoàng nhà máy xe máy công ty chuyển tiền khoản tiền này khoản toàn bộ xoay qua chỗ khác dương thiên long hướng về phía vợ lần vợ xì lý giao phó nói xi lì gật đầu một cái ở b ù i nị a địa phương như vậy không có ngoại tệ kết toán trung tâm đại quy mô chuyển tiền chuyển tiền phải đi thủ đô mới có thể làm ngay tại dương thiên long cho xi lì mới vừa giao phó cho tới khi nào xong tôi h đ n g nhiên lúc này cửa vang lên tiếng gõ cửa ai v ỡ lần lớn tiếng hỏi là ta trẻ bi xin hỏi hoa hạ long tiên sinh ở đây không cửa vang lên một cái thanh â m quen thuộc là trẻ bi dương thiên long không khỏi được cười một tiếng vào đi dứt lời v ỡ lần đi tới giúp trẻ bi mở cửa phòng ra hoa hạ long ngài muốn không ra đi vừa gặp trước trong phòng ngồi hết mấy người trẻ bị sau khi suy nghĩ một chút nói dương thiên long nhìn trẻ bị một cái con gặp hắn trong mắt lóe lên kỳ t ử tựa như có cái gì riêng tư lời nói sẽ đối hắn nói được dương thiên long gật đầu một cái t hướng ngoài nhà đi ra ngoài hai người đi tới liền hiệu mặc quán trọ thiên chiếp hoa hạ long người liên xô hầm mỏ phía đầu tư ta đã biết Trẻ bị vẻ mặt thành thật nói là ai dương thiên long vừa gặp trẻ bị nhắc tới cái đề tài này không khỏi được đội bằng hỏi phía sau màn ông chủ lớn là sở tôn nở vất quá trước mắt hầm mỏ kinh doanh người là sở tôn nở đệ, đệ dẹp sở tôn nở vừa nghe cái này tên quen thuộc dương thiên long không khỏi được h í p mắt lại quả nhiên nên tới vẫn là phải tới chỉ bất quá hắn không nghĩ tới sở tôn nở là lấy một loại phương thức như vậy hướng hắn t u y ê n chiến các người bây giờ c h ấ n tranh phủ có cái gì không tốt cách làm dương thiên long không khỏi phải hỏi nói trẻ bị lắc đầu một cái xin lỗi bọn họ là nước mỹ nhà đầu tư chúng ta căn bản không dám có cái gì ngăn trở bọn họ địa phương ta nhớ được trấn trên thật giống như có cái bảo vệ môi trường nơi chứ dương thiên long nhìn trẻ bị nói trẻ bị gật đầu một cái đúng vậy là có cái bảo vệ môi trường nơi chỉ bất quá bảo vệ môi trường chỗ quyền lực cũng không thuộc về chính phủ chúng ta mà là thuộc về hành tinh thống quản chúng ta trước mắt cũng chỉ nơi tay tiếp theo lên cùng bọn họ tích cực một chút còn lại phương diện bên trên cũng chào hỏi ta là không thể ra sức nói xong lời này trẻ bị mặt đầy tự trách đã như vậy như vậy để cho bọn họ vậy trước nợ đi dương tiên long cười một tiếng nụ cười này đang cắt so xem ra có chút quỷ bí nhưng là hắn lại không nói ra được cái này ý tứ trong đó nếu như có cái gì ta sẽ kịp thời cùng ngài báo cáo Trẻ bị giống nhau đã đem dương tiên long coi là mình trực tiếp cấp trên giống như loại này ngươi khẳng định được nói cho ta một ít không quan trọng ngươi tự làm chủ cũng được dương thiên long nói trẻ b i gật đầu một cái một mặt hiểu dáng vẻ ăn cơm chưa chưa dương thiên long nhìn trẻ b i c ư ờ i nói trẻ b i lắc đầu một cái vậy v ừ a vặn vị mất đã chuẩn bị xong cơm chưa chúng ta ăn c h u n g đi ở hữu mất quán trọ dùng xong bữa chưa sau đó dương thiên long đơn giản nghỉ ngơi một chút buổi chiều nhín thời giờ đi bệnh viện chữ thập đỏ cùng với g i ờ uff c ả n h cu vợ g i á viện trưởng như c ũ bệ bộ nhiều việc con là theo chân hắn trò chuyện nửa giờ liền lại đi vào phòng giải phẫu mà lão đồng nghiệp giờ uff thì lộ vẻ rỗi danh hơn thời gian nhiều không thiếu đi theo dương thiên long nói chuyện hiếm một mực trò chuyện khi đêm đến vạ xì、sì、li mang an ninh các đội viên trở về ông chủ vừa gặp dương thiên long vạ xì、sì、li nhảy xuống xe bước nhanh tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp easy thánh htvs 2.2 gạch chéo chân com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì、sì、ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang easy gạch ngang thanh chương 496. phân tử khủng bố cùng võ làm ra vẻ phần chết khác biệt chương bốn phân tử khủng bố cùng võ làm ra vẻ phần chết khác biệt cổn v ỡ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình và xì lì trên mặt tràn đầy biểu tình kích động nhìn ra được h à n ộ i với dương thiên long rất là tôn kính trở về đến nước nga sau đó chỉ cần là chiến hưu tụ họp và xì lì tổng sẽ cho mình các chiến hưu nói tới hắn thần kỳ t r ư ứ n g nghĩa những từ ngữ này là một chút cũng không quá đáng và xì lì lần này là mang ạ kín t n g ạ lẽ sang giờ y ạ các người phụ trách thuyền v ậ n an toàn mà hạ thì mang a n dê bọn họ ở thôn m ộ huấn luyện dân binh ạ k í t â cùng ạ lẽ sang giờ y ạ cũng đều theo sau cũng là mặt đầy mỉ cười dương thiên long cười cho vạ s i l ì một cái ôm chầm thật chặt vạ s i l ì mặt đầy kích động ông chủ có thể coi như là lại cùng ngài chung một chỗ cộng sự ha ha đó cũng không phải là ta thấy được các người trong lòng cũng có cơ sở dương thiên long ha ha một hồi cười to nói vạ s i l ì gật đầu một cái vẫn là mặt đầy kích động đi theo ạ kỳ thơm ạ l ẹ sẵn giờ ý ạ các người từng cái vỗ tay sau đó tất cả mọi người lúc này mới ngồi xuống giờ uff vậy đi theo cùng nhau vạ s i l ì bọn họ đám này nước nga lính đặc trùng đối với bù ni ạ hòa bình đội đột kích cũng là rất tôn kính chờ dương thiên long cùng giờ uff tất cả ngồi xuống sau đó bọn họ lúc này mới ngồi xuống nhìn ba người mặt đầy đi đường mệt nhọc dương thiên long biết cái này qua lại hơn bốn trăm cây số áp vận cũng không phải là một chuyện đơn giản bởi vì là nội địa con sông thuyền nội tốc độ không hề mau tới tới lui lui một chuyến không sai biệt lắm cần bốn mươi tám giờ cái này tới tới lui lui một chuyến có thể được toàn bộ ở trên thuyền ăn ở còn muốn chịu đ ư ợ c mỗi chích mặt trời chói chan bạ phơi mấy người trên mặt cũng không hẹn mà cùng có một ít l ộ t ra các người cực hộ buổi tối mọi người khỏe tốt ca hát một chút tối nay giờ uff mời ăn hải đảo đỡ thịt lớn dương thiên long cười nói giờ uff gật đầu một cái hoa hạ lòng người đám này các bạn trẻ đều rất ca tụng nếu như sĩ mạng tên khốn kia sớm một chút nói cho ta mà nói ta tin tưởng ta sẽ nhanh chân dành trước vạ sĩ l ì bọn họ đều là thông qua sĩ mạng i ớ i thiệu tới từ giờ uff lời nói trong đó đủ để nhìn ra hắn đối với vạ sĩ l ì các người năng lực đồng ý không có biện pháp đây chính là duyên phận dương thiên long đốt tay ha ha điều này cũng đúng giờ uff mặt đầy cởi mở không quá ta nói lao đồng nghiệp người đem bọn họ những người này mới đặt ở thuyền bận lên quá có chút quá tải tiếng xấu rõ ràng dân chủ đồng minh quân trước mắt đã chuyển tới công g ô rừng mưa nhiệt đới trong theo tin tức đáng tin bọn họ khoảng cách bù nỉ ạ còn có hơn bốn trăm cây số xa ở hoa h ạ hơn bốn trăm cây số chỉ là một rất nhỏ số lượng cho dù đi quốc lộ cũng không quá một tiếng nhưng là ở nơi này giao thông vô cùng là bất tiện công g ô rừng mưa nhiệt đới hơn bốn trăm cây số chí ít ý nghĩa đối phương ít nhất phải tiêu phí hơn mười giờ để hoàn thành điều kiện tiên quyết là hết thể thuận lợi t f f tiếp theo phân tích nói dân chủ đồng minh quân trước mắt yếu nhất chính là đô la bọn họ cướp bóc mấy chục cái thuyền hư một chút dùng cũng không có dựa theo đám người kia d ị vãng tính xấu không đúng đang hướng r ừ n g mưa nhiệt đới nội địa những thành phố khác lặng lẽ để vào đến lúc đó tới một điên cuồng cướp bóc hiện sợ chính là bọn họ ăn cướp thuyền bè nói lên tiền chuộc Vạ Vạ sĩ Lý giải thích. sĩ sang sang Lý Lý Long nghe là lại giải giải Dương nghe ngược nhưng giờ Thiên nơi hồi cười thích. thích một mặt tán một cho nhưng để đầu đầu, đã to. đến này, là liền liền dương thiên long đều rất b g u ồ n bực cái này dân chủ đồng minh quân lại có thể không làm bắt cóc vơ vét tài sản chuyện đang lúc mọi người một mặt kinh ngạc trong the uff ngược lại cũng lộ vẻ được không nhanh không chậm nhấp một hớp cà phê sau đó hắn lúc này mới nói ra nguyên do dân chủ đồng minh quân nói trắng ra liền chính là một nhóm lưu khấu đánh một súng đổi chỗ khác bọn họ không có bất kỳ căn cơ không giống như là hải tặc somalia như vậy ngay khi cái nhất định có quần chúng cơ sở càng không có hải tặc somalia như vậy chính xác vệ tinh hệ thống định vị trí có lúc đoán chừng đám người này liền mình ở đâu bên trong cũng không biết cho dù bọn họ bắt cóc con tin vậy không nói rõ ràng cụ thể địa điểm giao dịch vì vậy lợi ích trước mắt mới là bọn họ theo đuổi t The uff nói tiếng nói có đạo lý quả thật như thế ít ngày tới và si l i bọn họ căn bản không có gặp phải bất kỳ có địa phương nguy hiểm đặc biệt là ở uganda bên l i giới tuy nói luôn luôn sẽ gặp gây khó khăn nhưng là những tên t i ê là tuyệt đối không dám dính vào dương tiên long không khỏi được gật đầu một cái lão đồng nghiệp ngươi phân tích không sai không phải tất cả võ làm ra vẻ phần tử đều dựa vào vơ vét tài sản bắt cóc mà sống lúc trước ta ở trên mạng t r a hỏi qua cái này dân chủ đồng minh quân nghiêm chỉnh mà nói bọn họ thật ra thì cũng chưa tính là cái gì võ làm ra vẻ phần tử mà là hẳn phân chia tới phần tử khủng bố cái này một loại phần tử khủng bố lớn nhất yêu thích chính là chế tạo khủng bố tắc ích lấy này tới lấy được nhanh hơn cảm cho nên ngươi nói rất đúng dân chủ đồng minh quân bọn họ sẽ không bắt cóc vơ vét tài sản dương tiên long tiến một bước bổ sung phân tích để cho vạ xí ly bọn họ sau khi nghe vậy rất là h ư n g t ụ tỉ mỉ suy nghĩ một chút quả thật cũng là một cái như vậy đạo lý cho nên phía sau các người không cần đại động căn qua thiếu phái một số người là được giờ uff cười nói như vậy đi ngày mai ta cùng tất cả mọi người cùng đi một chuyến u ganda thể nghiệm các ngươi một chút áp vận cảm thụ dương tiên long cười cười nói ông chủ cái này vạ s i li mặt đầy khó khăn sắc làm sao các người có thể làm ta vẫn không thể liền dương tiên long nhẹ nhàng cười một tiếng nhìn vạ s i li nói sau khi suy nghĩ một chút vạ sĩ l ủ vẫn gật đầu đồng ý dựa theo dương tiên long kế hoạch trước mắt hắn ở lại bùn nỉ ạ vậy không có quá nhiều sự việc đi theo vạ sĩ l ủ bọn họ đi một chuyến tuyển vận thể nghiệm một chút áp vận công tác gian khổ cũng là chuyện đương nhiên chờ từ uganda sau khi trở về chắc là bọn họ đi lan phi cuộc sống đến khi đó hắn hoàn toàn có thể mang theo vạ sĩ l ủ các người đi lan phi tìm đầu sư tử tung tích đang nói chuyện trời đất lúc này giờ uff nói cho dương tiên long vợ hắn lại qua hai tháng thì phải sinh vì vậy hắn gần đây có thể thì đi kinsasa ở nơi đó chờ đợi hắn đứa bé thứ nhất g i sinh còn như cảnh khu sự việc thì do hắn cấp phó cửa phụ trách đây là chuyện tốt dương thiên long gật đầu một cái chúc mừng trước giờ uff đứa trẻ giáng sinh con cái ngươi đâu giờ uff không khỏi phải hỏi nói đại khái còn có ba đến bốn tháng dương thiên long cười một tiếng là một cặp xanh đôi phải không giờ uff không khỏi được ha ha ủy tri g r cụ vậy ta được chúc mừng ngươi lao đồng nghiệp cùng vui mừng cùng vui mừng dương thiên long một mặt khiêm tốn nói tất cả mọi người trò chuyện rất vui vẻ thẳng đến hơn bảy giờ tối lúc này liệu mọt mang xi m ạ n eo b ụ ộ c cùng với hạ bọn họ đi tới giờ uff c ả n h cu này các bạn trẻ tối nay chúng ta có thể được thật tốt ca hát một chút dứt lời con gặp giờ uff giơ cao t r a i b ị a một mặt vùng cánh tay h ô lớn lao đồng nghiệp chúng ta trước hay là tới một câu chúng ta khẩu hiệu đi bị mọt một mặt cười h í p mắt đề nghị tất cả mọi người một mặt kìm lòng không đạm gật đầu một cái tiếp theo đám này tháo các lao ra mà dùng hết khí lực toàn thân hô to đứng lên hòa bình và thuế cồn vợ ờ dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https 2 a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang truyện chương bốn trăm chín mươi bảy áp vận chương bốn trăm chín mươi bảy áp vận cồn vợ ờ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai dương thiên long dựa theo mình thói quen cuộc sống dậy thật sớm chờ hắn ở trên đảo nhỏ phòng thể dục bên trong luyện là cả người đại h ắ n sau đó v ạ s i ly bọn họ cái này mới đi vào v ạ s i ly bọn họ phục n ồ i ông chủ lại g rèn luyện nửa giờ tất cả mọi người trở lại trong phòng cọ rửa cái nước lạnh tắm rửa sau đó dùng qua cảnh khu chuẩn bị xong phong phú bữa ăn sáng bọn họ thẳng leo lên đậu sắt ở đảo nhỏ bến tàu võ làm ra v ẻ tuần tra thuyền hai chiếc võ làm ra v ẻ tuần tra thuyền là lần trước đi nước congo thủ đô cải tạo ở phần đấy có cái thầm nói tất cả súng đạn cũng che giấu ở thầm nói chỗ theo vả si ly nói ở uganda quân cảnh nhiều lần lục soát trong những tên kia cũng không có phát hiện dương thiên long sau khi nghe không khỏi được gật đầu một cái mặt đầy vui vẻ yên tâm hôm nay khí trời tốt tuy nói là trời trong nhưng là luôn luôn thổi lất phất mà đến hồ gió để cho bọn họ không cảm giác được khí hậu nóng bức ngược lại là cảm thấy mát mẻ vô cùng hai chiếc tuần tra thuyền nhanh chóng ở trên mặt hồ bay nhanh đem ở trên mặt hồ vồ mồi chim sống dưới nước từng cơn giật mình xinh đẹp các chim sống dưới nước đập tỉnh thịt xinh đẹp cánh ở xanh thẳm trên mặt hồ dương cánh m à phi hình thành một đạo xinh đẹp quang cảnh không có tàu chuyển vận ràng buộc vì vậy tuần tra thuyền ở rộng rãi trên mặt hồ tốc độ rất nhanh không tới một tiếng bọn họ liền đi tới các hồ chuyên chở bến sông đi qua đêm qua cả đêm chuyên chở mấy chục chiếc tàu chuyển vận đã toàn bộ chờ đ dương thiên long nhìn thấy vậy hơn mười cái đến từ quốc nội đang bận nhiều việc đồng hương lý đào l ê n h mắt vừa gặp nếu biểu ca tới không khỏi được bung xuống trong tay điện thoại vô tuyến nhanh chóng chạy tới bến sông bên biểu ca hồi lâu không có thấy dương thiên long lý đào mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ đ à o gần đây như thế nào nhìn chung quanh chất đống như núi cắt hồ gò núi dương thiên long không khỏi phải hỏi nói lý đào gật đầu một cái cũng không t ệ lắm ở ngươi khích lệ chính xác h ạ n mọi người hăng hái mười phần tháng trước ít nhất cũng cầm ba mươi ca nhiều ha ha tiền là xa xa kiếm không đủ ngươi được nhắc nhở mọi người vậy phải chú ý thân thể nếu là ai thân thể bởi vì làm mệt mỏi sụp đổ ta cái đầu tiên tìm ngươi t í n h s ổ dương thiên long một mặt nghiêm túc nói lý đào gật đầu một cái vỗ ngực bày tỏ để cho hắn hoàn toàn yên tâm đúng rồi ta từ quê quán mang theo điểm đặc sản tới đây cùng ta từ u gan d a bên kia lúc trở lại cho các người kéo qua dương thiên long chợt nhớ tới mình bị diện trong kho hàng còn có không thiếu đặc sản sau đó nói lý đào lắc đầu một cái biểu ca ngày nào ta có ở không tới tìm ngươi chính là loại chuyện này cũng không nhọc đến từ ngươi ngươi có d a n h rôi chưa chắc thấy ta có ranh rôi hay là để ta đi đến lúc đó cùng tất cả mọi người ăn thật ngon bữa cơm cho mọi người kính mời rượu dương thiên long cười nói lý đào gật đầu một cái một mặt vui vẻ nói tốt lắm chúng ta cũng tốt tốt tính ngươi một chút đúng rồi biểu ca thật lâu cũng không có được ăn lão chăn nuôi rất nhớ ngươi không phải trở về nước sao có hay không mang điểm đâu nghe lời này một cái dương thiên long lần nữa ha ha một hồi cười to hắn nói cho lý đào hắn nơi đó lao cha nuôi không thiếu lúc này cho bọn hắn túi bọn họ ăn một tháng đi theo biểu đệ ở bến sông hàn lên một hồi thấy cách t u y ề n đội nổ neo thời gian bậy đến dương thiên long lúc này mới kết thúc cùng biểu đệ nói chuyện phiếm một cái tiêu sái cất bước lập tức nhảy tới tuần tra trên thuyền rất nhanh đầu thuyền kéo vang lên còi cái này trùng điệp mấy cây số đội thuyền chuyên trở chậm rãi các cảng lái về phía hai trăm cây số ngoài ra uganda thủ đầu cảng bà lạ từ hồ án m ứ n đã qua không bao lâu thuyền đội liền lái vào một cái cây đường thủy đạo điều này thủy đạo cũng là năm ngoái cuối năm mới dọn dẹp t h ô n g hàng nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với uganda tránh phủ vậy r a nhập điều này hoàng kim thủy đạo một khi ở tháng sáu phần hoàng kim thủy đạo đưa vào sử dụng đến lúc đó giống như uganda những thứ này nội địa quốc gia thuyền vận nghiệp đem nhanh chóng phát triển cùng chi thành so quy định tăng trưởng còn có kinh tế nhanh chóng phát triển bất quá điều này cây đường thủy đạo vùng nước ưu thế cũng không rõ ràng dẫu sao có con sông t r i ề u rộng cùng độ sâu hạn chế một khi lên trọng tải lớn thuyền bè vẫn là rất khó vào nhập điều này thủy đạo vì vậy uganda tránh phủ kế hoạch ở cây đường đường thủy lối vào xây cất một cái trong kế bên sông thuận lợi lớn thuyền bè tiến vào bởi vì mới thông suốt không bao lâu vì vậy ở đúng cái thủy đạo lên không thấy được nhiều ít thuyền bè qua lại dương thiên long thuyền của bọn họ đội coi như là lớn nhất một chi hai chiếc võ làm ra vẻ tuần tra thuyền ở trên mặt nước khi thì mau khi thì chậm khi thì dừng chân dừng lại trên thuyền trừ vạ sĩ l ý bọn họ những thứ này đến từ nga xô lính đặc trùng bên ngoài những người còn lại nhân viên đều là cùng một mẫu thôn bột dân binh đi qua tránh quy huấn luyện dân binh bây giờ sức chiến đấu không kém so với quốc gia quân tránh quy đều là lợi hại không thiếu đặc biệt là bọn họ đội trung thành lại là xa cao hơn quân tránh phủ thuyền được hơn nửa tiếng sau đó đầu thuyền phát ra chậm lại tín hiệu vạ sĩ li giải thích đây là bởi vì là phía trước c o u gan đa trạm kiểm tra cho nên tất cả thuyền bè đều phải muốn dừng lại trải qua kiểm tra dương thiên long không khỏi được n h ữ n mảnh một cái v ạ sĩ l e lần nữa bổ sung nói ông chủ đầu mấy lần cái đó c h ạ m kiểm tra cứ gây khó khăn chúng ta phía sau có một lần đem ta c h c tới trực tiếp dùng điện thoại di động cho bọn họ đ i lại cũng tuyên bố muốn phát đến twitter đi lên sau đó bọn họ lúc này mới đổi được khách khí cho nên từ đó về sau ta hiểu ý mọi việc đều không thể một mặt đi tạm thời nhân n h ư ợ n g vì lợi ích toàn cụ v ạ sĩ l e nói tiếng nói có đạo lý dương thiên long tự nhiên cũng là nhận thức xấu nhất đây mặt hắn tán đồng gật đầu một cái tiếp theo một mặt nói năng có khí phách nói đúng chính là muốn như vậy thật tốt s á t s á t nhuệ khí của bọn họ vạ sĩ ly để cho người điều khiển tăng thêm tốc độ rất nhanh bọn họ chiếc này tuần tra thuyền liền đi tới trạm kiểm tra bên cạnh trạm kiểm tra người vừa gặp nếu vạ sĩ ly bọn họ không khỏi được lập tức đổi một một cái s á t mặt mặt đầy k h á c h khí này người làm nói cho ngươi cái tin tức xấu ta lần sau không tới vạ sĩ ly một mặt mỉm cười nói à ngươi không tới cùng vạ sĩ ly giao thiệp đã lâu trạm kiểm tra người đều bắt đầu có chút sợ hai h à n tới gần đây mỗi lần bọn họ nếu như hơi có một chút động tác chậm chạm liền sẽ bị vạ sĩ không khách khí chút nào k h i trách vừa gặp cái này nước nga người nga không tới tất cả mọi người cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm cái nhà khác hỏa thậm chí trên mặt cũng treo lên nụ cười ta hồi âu châu nơi đó truyền thông nghiệp hơn nữa phát đạt vạ sĩ ly r à o hoạt cười một tiếng h ù được tên này bị người bắt được cái trôi người không khỏi phải là một mặt cả kinh tất sắc chúng ta vẫn là bằng l ữ u một người da đen vỗ vạ sĩ ly b ả vai một mặt lấy lòng nói vạ sĩ ly nhưng là mặt đầy bình tĩnh trong miệng nhẹ nhàng khạc ra ba chữ chỉ mong đi ở vạ xi ly dưới sự uy hiếp trạm kiểm tra rất nhanh cho ly lại nữa gây khó khăn rất nhanh đầu thuyền tiếng cỏi vang lên lần nữa thế u y ề n giới các nơi lính đánh thuê chương bốn trăm chín mươi tám thế giới các nơi lính đánh thuê cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình đi qua sấp xỉ mười hai giờ trên nước đi rốt cuộc ở lúc buổi tối đã tới cảng vạ lạ hổ cảng người da đen buổi tối là sẽ không làm sống b ữ i tối là bọn họ phát tiết cao nhất thời gian vì vậy tới mục tiêu sau đó trên thuyền cắt hồ cũng không có bị tháo trở xuống chỉ có thể ở tại chỗ chờ đợi dân bản xứ coi thường cắt hồ nhưng là cũng không trở ngại hay là có người sẽ lén lén lút lút tới đây làm điểm dẫu sao nhà ai không có một xây cất nhà thời điểm vạ sĩ lì đem tình huống này cho dương thiên long nói một chút đây cũng là tại sao bọn họ chỉ có thể ngây ngô ở trên thuyền nghỉ ngơi duyên cớ ban đêm cảm vã là khí hậu cùng ban ngày không có gì khác biệt trên thuyền trong phòng đã sớm là sóng nhiệt một mảnh không có an làm ra vẻ máy điều hòa không khí tất cả mọi người chỉ có thể là đem giường đánh vào trên bong nhưng là trên bong lại là các loại mối ối đặc biệt là địa phương con mối ối lại lớn lại tinh không cẩn thận đinh lên sau đó rất nhanh sẽ gặp dậy cái túi lớn ở đi tới bong thuyền trước tất cả mọi người con được toàn thân sức lên gây mũi đổi u mối dịch không lâu lắm toàn bộ bến sông bên khắp nơi đều là loại này đổi u mối dịch bụi vị dương thiên long nhớ được lần đầu tiên đến bù nhị ạ lúc này giáo sư b ợ l à kẻ đưa cho hắn một ít đổi u mối dịch lúc ấy hắn dùng cũng điều không phải rất nhiều hơn nữa loại này đổi mối dịch hiệu quả rất tốt sau khi suy nghĩ một chút ở trên thuyền một góc vắng ẻ dương thiên long đem đổi mối dịch lấy ra các bạn trẻ thử một chút cái này dương tiên h long cầm trong tay đổi u mũi dịch r ơ i lên thật cao cái món này đổi u mũi dịch rất tốt không có những cái kia mùi gây mũi phải không vạ sĩ lì trên mình còn không có sức vừa gặp trước ông chủ nói cho bọn họ khối này đổi u mũi dịch hiệu quả rất tốt sau đó hắn không khỏi được trước mắt sáng lên t h ử một chút dương tiên h long cầm trong tay đổi u mũi dịch đưa cho vạ sĩ lì vạ sĩ lì gật đầu một cái ngay sau đó nhận lấy đổi u mũi dịch cho trên mình sức đứng lên quả nhiên không có bọn họ thường ngày sử dụng đổi mũi dịch cái loại đó gây mũi mùi còn như hiệu quả mà chí ít vạ sĩ lì sức sau khi đi lên bên người không có thanh ô n ông ông ông đổi u mũi dịch từng cái chuyển tất cả mọi người cũng sức không thiếu cuối cùng còn sót lại một chút để lại cho dương thiên long hắn vậy nhanh chóng sức lên đổi u mũi dịch mới vừa rồi đều bị địa phương siêu cấp con mũi đốt mấy cái trên người bây giờ đều có chút ngứa đau không dứt không thể không nói cái này đổi u mũi nước thuốc hiệu quả quả thật không tệ đem mới vừa rồi con mũi trích vị trí vậy sức lên sau đó dương thiên long rất nhanh liền cảm giác được thân thể không có bất kỳ khó chịu các dân binh là hắn đánh tốt chăn trải ra sàn dương thiên long lần lượt vạ xỉ lì bọn họ những thứ này các lính đặc trùng nằm xuống bầu trời đêm sau lốm đầy trời trọn t r i ệ mặt trăng đem bến sông chiếu sáng có chút ánh sáng cách đó không xa khu náo nhiệt luôn luôn chuyển tới xe hơi thanh â m cùng với h ô thanh â m v u y n á o đi qua cảng hạ lạ nội thành sao hai tay tựa vào dưới đầu dương thiên long nước nhìn bầu trời đ ê m nói vạ sĩ ly gật đầu một cái đi qua bất quá chẳng qua là đi một lần cảng hạ lạ cùng k i n h xa xa không sai b i ệ t lắm đều là người có tiền thiên đường người nghèo đ h i ệ m vụ một bên to con ạ l ẹ sảng giờ ý ạ cũng không khỏi được nhận lấy nói hạ ta cảm thấy không riêng gì phi châu như vậy ở nơi nào đều giống nhau liền lấy chúng ta nước nga mà nói từ liên xô tan dã sau đó kinh tế một mực thuộc về vừa xuống nhân dân sinh hoạt trình độ là ngày càng hạ xuống nhưng là những cái kia đầu s ỏ c ự t nhưng là tiêu dao tự tại rớt máy bay tư nhân du thuyền ở âu châu biệt thự sang trọng à lẽ sáng giờ ý ạ vừa nói vừa than thở hắn trong lòng vẫn là vô cùng hoài niệm mấy chục năm trước liên xô đúng vậy tất cả quốc gia đều giống nhau có người giàu cũng có người nghèo liền lấy chúng ta trong nước mà nói cũng là như vậy dương thiên long không khỏi tán đồng à lẽ sáng giờ ý ạ nói vạ sĩ l ì nói cho nên chúng ta phải cảm tạ ngài ông chủ là ngài để cho chúng ta những thứ này giải ngũ chiến sĩ qua liền thư thích sinh hoạt lúc này chúng ta đi thăm liền t u y ế t cho sói ô đức lạc phu nhi tử thằng nhóc này rất thông minh là một cao thủ máy tính nguyên bản hắn cũng chuẩn bị muốn nghỉ học đi làm kiếm lấy học phí sau đó mấy người chúng ta chiến hữu mỗi người cho hắn mười ngàn đô la người được bốn năm đại học học phí nhất định là không có vấn đề thư thích sinh hoạt còn không phải là dựa vào cố gắng của các n g ư ờ i có được dương thiên long cười một tiếng mang các người đi nước công ô nói thật các người bây giờ nếu là nói cho ta chúng ta đều có thể không chút tổn hao nào trở về ta bây giờ cũng không dám tin tưởng nhưng là chúng ta nhưng là thật tại đây làm được cái này rất không dễ dàng dương tiên h long nói lập tức đưa tới những thứ này đã từng đã tham gia chiến tranh các lính đặc trùng đồng tình ở dĩ vãng trong chiến tranh bọn họ đối với sự tàn khốc của chiến tranh tràn đầy nhận thức nhưng là ở nước c ô n g gô lắng xuống phản loạn trong chiến tranh bọn họ nhưng là không chút tổn h a o nào cái này không thể không nói là một cái chiến tranh kỳ tích cho nên tất cả mọi người ở ngài thủ hạ làm cũng rất dễ dàng vạ s i l ì vẻ mặt thành thật nói ha ha dương tiên h long cởi mở cười một tiếng không thảo luận lại cái vấn đề này mà là hỏi tới những thứ này các lính đặc trùng có hay không chiến hưu ở những quốc gia khác làm lính đánh thuê quân nhân chỉ có ở trên chiến trường mới có thể thể hiện giá trị vô số về hưu chiến sĩ bởi vì là không thể rất tốt thích hứng xã hội chỉ có thể làm lính đánh thuê đương nhiên là có vạ sĩ l ì bọn họ không chút nghĩ ngợi nói không có biện pháp mọi người vì kiếm sống chỉ có thể lần nữa cầm vũ khí lên đi về phía chiến trường đều là ở đâu chút quốc gia dương thiên long nhữ mạnh một cái sau không khỏi phải hỏi nói vạ sĩ l ì nói chuyện trước sao thờ s u đ a n g có somalia có aphanis sở tăng cùng myanmar cũng có À k t h i n nói ta một người đồng hương cô sắc người ngay tại myanmar trong rừng cây trợ giúp địa phương võ làm ra vẻ đúng b á c quân chính phủ tên k i a thuật bắn cùng cũng là hết sức l i ề n đ ư ợ c có lúc cùng hắn nói chuyện phiếm hắn nói ở trong rừng cây t r o n g thật ra thì tốt nhất vũ khí vẫn là c u n g tên thật giống như ở mexico cùng cổ lầm bị ạ cũng có b ấ t quá bọn họ đều là là bán ma túy tập đoàn phục vụ ạ lẽ sáng giờ y ạ cũng cười nói những người này nói địa phương đều là trên thế giới địa phương rất nguy hiểm đối với lính đánh thuê mà nói càng địa phương nguy hiểm thì càng bọn họ thiên đường vậy các ngươi bây giờ còn đang liên lạc chưa dương thiên long không khỏi đứng lên đứng lên ông chủ vừa đứng lên vạ sĩ l ì bọn họ mấy cái vậy đều rối rít từ trăn trải r a s à n ngồi dậy dĩ nhiên còn có liên lạc chỉ bất quá có lúc cần một đoạn thời gian một khi bọn họ có nhiệm vụ không đúng hết mấy tháng đều không cách nào liên lạc với giúp ta tìm một người dương tiên long v ẽ mặt thành thật nói ai vạ sĩ l ì bọn họ không khỏi được đ ộ i bằng hỏi đầu sư tử dương tiên long v ẽ mặt thành thật nói các người hẳn biết tên kia vạ sĩ l ì bọn họ rối rít gật đầu một cái tuy nói không có gặp qua đầu sư tử cộng đồ nhưng là từ ông chủ cùng với hắn đ á n kia người làm trong lúc nói chuyển t i ế n bọn họ đã sớm biết rồi cái này đùa bỡn một tay tốt đao đầu sư tử đây là một đẹp trai người đàn ông có một đầu tự nhiên tóc vàng hắn thế nào vạ s i lì không khỏi được nhữ mày một cái dương thiên long cười một tiếng tiếp theo đem đầu sư tử sự việc nói ra cồn vợ ở dùng t i ê u cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé h t t v s 2 2 i h gạch chéo chen com gạch chéo lì ở h gạch ngang thu gạch ngang hoi gạch ngang thon chương bốn trăm chín mươi chín thi thể xử lý chương bốn trăm chín mươi chín thi thể xử lý cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe dương thiên long cùng đầu sư tử là bị rụt sập cho trình đưa đến mỏ đồng trận phá sản đầu sư tử đường chạy sau đó và si ly bọn họ không khỏi được một mặt tức giận nao nao h bày tỏ kỳ nguyện ý đi an dề gì a hung hăng thu thập rụt sập tên khôn k i ế p kia được rồi tên kia bây giờ đã không có gì vã n g o à i phòng dương thiên long lắp lắp đầu nói ta bây giờ chú ý điểm ngay tại đầu sư tử trên người các người mấy vị giúp cho các người những chiến hữu t i ê u cửa phát phát tin tức xem xem có hay không gặp qua đầu sư tử người này lúc này ba sĩ ly bọn họ bày tỏ không có bất kỳ vấn đề rất nhanh dương thiên long liền đem đầu sư tử cống đồ tấm ảnh từ trong điện thoại di động tìm được đó là ở kinshasa ạ lẹn cho bọn họ đậu trong hình hai người cũng cười mặt đầy rực rỡ nhìn tờ này tấm ảnh lúc này dương thiên long chỉ còn lại mặt đầy thổn thức dương thiên long cắt liền một chút tấm ảnh ước chừng lưu lại đầu sư tử hình dáng nhóm phát cho tất cả mọi người ba sĩ ly bọn họ vậy vội vàng đem đầu sư tấm ảnh phát cho những chiến hữu kia cũng rối rít n h ắ lại phiền t á y bọn họ giút xem xem qua mấy ngày vừa vặn phải đi lan phi cùng dụng cụ chữa bệnh cung ứng thương lượng sử chúng ta vậy phải đi lan phi để ý c ổ lộ công ty hỏi một chút bỏ mặc như thế nào ta nhất định phải tìm được đầu sư tử nhìn t r ờ i bên vậy một vòng trăng sáng dương thiên long v ẽ mặt thành thật nói vạ sĩ ly bọn họ không nói gì bọn họ biết ông c h ủ là một cái nói được là làm được người tìm đầu sư tử trong công việc bọn họ trừ toàn lực phối hợp vẫn là toàn lực phối hợp cho chuyện xong đầu sư tử sự việc sau đó thấy thời gian không còn sớm t h ê m tới cả ngày hôm nay cũng thuộc v ề bận nhiều việc trạng thái dương tiên h long ngược lại cũng không tiếp tục nói nữa mà là để cho tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút sau đó hắn nằm xuống s ô n nhưng là không ngủ được lan qua lộ t lại trong đầu nghĩ đều là đầu sư tử sự việc hắn thể bỏ m ặ t đầu sư tử bây giờ ở đâu rốt cuộc như thế nào tình huống bỏ m ặ t cần phải bỏ ra bao lớn chi phí giá phải trả hắn nhất định phải đem đầu sư tử tìm cho ra cho đến bóng đêm trầm trầm vậy một vòng trăng sáng bị mây đen che kín sau đó dương tiên h long lúc này mới mơ màng tiếp đi cùng hắn vừa cảm giác lúc tỉnh lại bến sông bên đã sớm là một mảnh xương ngủ đằng đẳng giống như đưa thân vào tiền cạnh vậy và xì l ì giới thiệu bởi vì c ả m g hạ l à vị trí địa lý khá cao bọn họ chỗ ở bến sông vị trí địa lý hơi thấp vì vậy nơi này hơi nước thì không cách nào nhanh chóng tàn đi con đ ư ợ c ở bến sông bên tụ tập lại thành là sương mù buổi sáng công tác là tháo t r ở các hồ để cho thôn một các dân binh lưu lại trông coi hiện trường sau đó dương thiên long mang và xì l ì bọn họ ở bến sông vừa tìm chiếc xe chạy thẳng tới gần trong gang tấp c ả m g hạ lạ tuy nói là uganda thủ đô nhưng là c ả m g hạ lạ hoạch định cùng kín xa xa như nhau đều là dối bời một mảnh trung tâm thành là một cái xem không thấy bên khu dân nghèo ở bên cạnh chính là số không lẹ v ẻ tinh mấy nóc nhà chọc trời trong thành phố giao thông rất là bất tiện hiện đại hóa xe hơi cùng nông nghiệp hóa b ò kéo xe ở vốn là rất hẹp trên đường tranh đoạt vị trí cảnh sát giao thông tựa hồ đối với tình huống này cũng là khó gần tất cả nhìn riêng ở một bên khoác l á c nói chuyện t h i ế m uống c o c a một mặt thản nhiên dáng vẻ tự đắc đi uống chút gì không đi tối hôm qua ở trên thuyền ở một buổi tối dương thiên long chỉ cảm thấy được buổi sáng lúc thức dậy mặt đầy mệt mỏi ông chủ nơi này cà phê rất tốt bụi vị rất thuật khiết ạ lẽ sáng giờ y ạ cười nói phải chúng ta liền uống chút cà phê vừa v ậ n đề ra nâng cao tinh thần chờ lát nữa cho những dân binh kêu cùng thuyền phu cửa cũng mang điểm dương thiên long cười cười nói rất nhanh bọn họ ánh mắt liền tụ tập ở một nhà nhìn như cũng không tệ quán cà phê cửa chí ít nhà kia quán cà phê nhìn như tương đối sạch sẽ đẩy cửa ra con gặp nơi này nhân viên bán hàng cùng một màu người da trắng bốn ly hiện mài cà phê cộng thêm ba mươi lăm ly đánh gói mang đi dương thiên long hướng về phía người phục vụ nói người phục vụ gật đầu một cái ngay tại dương thiên long mang và xì ly bọn họ đi về phía tới gần cửa sổ chỗ ngồi đống nhiên lúc này hắn ánh mắt ngưng lại thế giới này thật sự là quá nhỏ đi ở chỗ này lại có thể gặp phải linh đại chồng d ô han d ô han vậy nhìn thấy dương thiên long ở ánh mắt của hai người nhìn nhau trong nháy mắt d ô han không khỏi được có chút bối rối hắn là hoàn toàn không ngờ rằng lại đang cảm hạ l à gặp bội phu bất quá cùng hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút lúc này cảm hạ l à khoảng cách bù n n h ì h chặng đường không xa hoa hạ long xuất hiện ở nơi này tựa hồ cũng không hiện được kỳ quái d ô h a n có chút hối hận đi tới nhà này quán cà phê d ô h a n ngồi đối diện hai người dương thiên long liếp mắt liếp một cái chỉ nói là tiếng xấu rõ ràng đu lắt cùng với không nhận ra người nào hết người da đen hoa hạ long dô han một mặt lúng túng hướng dương tiên long chào hỏi dô khan dương tiên long cũng cười cười thật là đúng dịp ở chỗ này gặp người chị lĩnh cả cũng ở đây cảm hạ là sao dô khan lắc đầu một cái ta tới nơi này tham gia một cái học thuật hội nghị vừa v ạ n cùng bạn cũ đ u lắc gặp hắn hẹn ta ở chỗ này uống uống cà phê lúc nói lời này dô khan tận lực khắc chế nội tâm bất an đ u lắc vậy phát hiện dương tiên long hắn không khỏi được cười một tiếng hướng về phía người phục vụ nói người phục vụ vị tiên sinh này một coi là ở trên người ta cảm ơn chúng ta hơn mấy chục người dương tiên long cười một tiếng Ta đã trả tiền. Nhiều người như vậy đều là người hoa các người sao lu lát cười nói chúng ta tới nơi này làm chút b u ô n bán dương tiên long trên mặt có chút mệt mỏi thêm tới tối hôm qua ở b ế n sông ngủ ngoài trời vì vậy cả người nhìn qua có chút lôi thôi vậy các người từ từ uống chúng ta có chuyện liền đi trước lu lát cười cười nói d ẫ han không khỏi được cười một tiếng ta cũng có chuyện chúng ta ngày khác tái tụ hoa hạ long dương tiên long biết đây chẳng qua là bọn họ mượn cớ thuyết từ tôi h ngược lại cũng không nhớ ở trong lòng phải có d a n h dối tụ họ dương tiên long cười một tiếng làm j o han cùng d u l a t bọn họ đi ra quán cà phê lúc này j o han không khỏi được thở phào nhẹ nhõm mặt đầy như chút được gánh nặng ngược lại là d u l a t mặt đầy bình tĩnh j o han ngươi cái này mọi phu có phải hay không rất khôn khéo ta xem ngươi có chút sợ h a y hắn j o han nhìn một chút bụi phía không khỏi được gật đầu một cái tên này chúng ta phải đề phòng ta trong lòng từ đầu đến cuối không coi trọng hắn chuyện mới vừa rồi hắn khẳng định không có nghe gặp d u l a t vừa nói vừa từ trong túi móc ra một điếu thuốc cho mình đốt j o han nhìn d u l a t một cái hắn trong lòng rất là phức tạp hắn thậm chí có chút hối hận mình vì tham mộ hư vinh lên liền đu lát tuyệt cướp chỉ mong đi johan nhẹ nhàng nói đừng sợ xảy ra chuyện ta cho ngươi giải quyết ngươi yên tâm to gan đi làm là được đu lát buông một cái johan bả b a i nói đây là một bên v ậ y người da đen nhún núi bay vung tay một cái nói tiên sinh những thi thể này làm thế nào giao cho johan bác sĩ hắn có biện pháp đu lát nói xong khạc ra một hớp tiêu sái vòng khói vòng khói trên không trung chậm rãi bay lên không làm johan nhìn lại lúc này lại phát hiện vậy vòng khói tựa như hóa thành một cái một mặt dữ tợn ma quỷ này johan thấy johan có chút là người đ ú lắc không khỏi được t h ẳ n hắn johan đ ố n g nhiên vừa quay đầu lại chỉ cảm thấy được trong lòng là một hồi không cầm được kiềm chế cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ sống lại thập niên tám mươi làm nông dân mới này nhé https 2 2 i a gạch chéo chen com gạch chéo song gạch ngang lai gạch ngang t h ạ c gạch ngang nì ẹn gạch ngang tám không gạch ngang lam gạch ngang non gạch g ngang gian gạch ngang n g o i chương năm người da trắng là hạng hai công dân quốc gia chương năm trăm người da trắng là hạng hai công dân quốc gia cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình dương thiên long là đang cùng thuyền đội trở lại buni ạ trong điện thoại bỡ lần nói cho hắn bọn họ ngày mai sắp phi phó mở phổ đôn tiến hành dụng cụ chữa bệnh đàm phán ông chủ ngài có còn hay không những thứ khác tùy tùng Bỡ lần không khỏi phải hỏi nói cho vạ sĩ lì cùng ạ l ạ sàng giờ y ạ còn có độc v ậ y đặt một tấm vé máy bay dương thiên long bật thốt lên được vậy ta liền đặt ngày mai buổi sáng từ b ụ n nhì ạ đến kinsasa sau đó chiều mai từ kinsasa đến mở phổ đôn chuyến bay nếu như hết thể bình thường chúng ta sẽ ngay khi thời gian buổi tối bảy giờ chừng đến mở phổ đôn đến lúc đó tiêu thụ thương hội phái xe qua tới đón chúng ta vợ lần mau nói khoái ngữ nói thời gian qua rất nhanh ở hiệu một quán trọ nghỉ ngơi một đêm sau đó dương tiên long mang hắn các bạn trẻ từ bụi nị ạ bay thẳng kin xa xa ở kin xa xa sân bay dừng lại hơn hai tiếng sau đó lần nữa ngồi lên đến lan phi mở phổ đôn chuyến bay bởi vì lan phi ở phi châu đặc thù vị trí địa lý vì vậy lan phi là cả phi châu địa khu cùng âu châu đến gần nhất quốc gia nơi này kinh tế vậy tương đối phát đạn trên bầu trời nhìn xuống toàn bộ mở phổ đôn lúc này chỗ tòa này ngay ngắn như nhau thành phố cho dương tiên long cảm giác đầu tiên chính là một tòa đ i ệ n hình âu châu thành phố ban đêm mở phổ đôn đ è n đ u ố c huy hoảng ở gần biển chỗ vậy một cái nóc nhà cao ốc chọc trời bị vô số sáng trói ánh đèn nơi chiếu sáng phồn hoa cảnh đêm càng làm cho mở phổ đôn danh tiếng bên ngoài máy bay từ từ hạ xuống ngay khi thời gian buổi tối bảy giờ tả hữu lúc này rốt cuộc vững vàng đáp xuống mở phổ đôn phi trường quốc tế vừa xuống máy bay chiếu vào dương tiên long bọn họ mi mắt nhiều hơn là người da trắng thứ nhì mới là người da đen dĩ nhiên trước mặt hiện ra vô số cái khuôn mặt tuyệt đối không thiếu được người hòa khuôn mặt ở người da trắng chủ tránh niên đại toàn bộ lan phi kinh tế một lần tiếp cận với nước phát đạt trình độ sau đó bị người da đen chủ tránh sau đó lan phi kinh tế nhanh chóng suy bại bất quá lạc đà gầy lớn so với ngựa cho dù là như vậy trước mắt toàn bộ lan phi kinh tế ở phi châu đại lục vẫn là người dẫn đầu quốc gia này lại là đảm trách liền năm hai nghìn một mươi quốc tế vẫn lần rất nhanh cùng chữa bệnh công ty tiêu thụ hai cái nhân viên tiếp đãi có liên lạc một phen đơn giản sau khi giới thiệu tất cả mọi người nhanh chóng lên xe công ty tiêu thụ là bọn họ đặt là địa phương một nhà gần biển năm sao cấp lan phi vật giá so với với phi châu những quốc gia khác vẫn là thuộc về một cái tương đối vững vàng trình độ vì vậy cái này khách sạn cấp năm sao tiền thuê cũng không mắc bất quá bốn trăm đô la một đêm cân nhắc đến dương t i ê n long tân h vận tiêu thụ cửa hàng là hắn đặt một căn phòng tổng thống ở khách sạn làm xong thủ tục nhập trụ sau đó tiêu thụ cử hàng lại mời bọn họ đến mở biển một nhà hải sản nhà ăn dùng tới bữa ăn tối tới bởi vì lan phi chỗ với phi châu đại lục nhất nam đoan vị đại tây dương ấn độ dương hợp vây vì vậy cái này xinh đẹp đất nước có tốt đẹp bến tàu và dị thường phong phú đại dương tài nguyên nơi này sản xuất nhiều cá hồi thương s á t cá bào ngư tôm hùm nước ngọt nhất là bào ngư là lan phi một b ả o dựa vào biển nam biển nơi này hải sản so với nội địa quốc gia dĩ nhiên là tiện nghi không thiếu hoặc giả là thường xuyên cùng người hoa giao thiệp u y ê n cớ vì vậy những thứ này đại lý cửa rất là thở mạnh điểm không ít hải sản an mỹ vị hải sản uống nhẹ nhàng khoan khoái băng địa hưởng thụ từ từ mà đến gió biển nghe sóng biển vỗ vào đá ngầm thanh âm loại cảm giác này thật sự là tốt cực kỳ ăn sau một hồi cùng trước tiêu thụ thương môn cũng là lẫn nhau ở giữa trà trộn quen thuộc dương thiên long không khỏi phải hỏi đạo bọn họ có biết hay không tỉ ỉ c ổ lỗ công ty môi giới ở nơi nào tiêu thụ thương môn sững sốt một chút hai người là ngươi xem xem ta ta xem xem ngươi tiếp theo lắc đầu một cái nao h n h a o bày tỏ k ỳ không biết ta còn nghĩ tìm nhà công ty môi giới hợp tác đây dương thiên long cười cười nói lan phi công ty môi giới không thiếu cùng âu châu lớn rất nhiều công ty đều có hợp tác bạn của ta hướng ta để cử tỉ ỉ cỗ lỗ công ty môi giới Bất biết Thấy tên thể trước mặt ông chủ hơi có chút muốn cùng tì quá muốn cũng không nơi nào. ông cùng kia hơi cụ chủ có cổ ở lúc ộ công ty môi giới hợp tác có nguyện, dẫn đầu đại lý bày tỏ hắn giới g ty tỏ thể bày mua đại i hợp ý lý đầu p một một tay hỏi giò h ú Lúc t này tên n ẩ y liền cầm điện thoại di động lên đi đến bên ngoài một lúc lâu hắn mới đi vào xin lỗi tiên sinh để cho n g à i chờ lâu bọn họ nói bọn họ vậy được trả một chút không quan hệ chúng ta sẽ ở lan phi dừng lại mấy ngày thuận tiện xem xem cái này phong cảnh xinh đẹp dương tiên long cười cười nói lan phi phong cảnh rất tốt chỉ bất quá ban đêm chị an tương đối kém đặc biệt là khu người da đen Ta đại ề nghị các người không nên các lúc buổi tối không nên đi. t sao? lý c ảnh vẻ mặt thành thật nói trước kia chúng ta người da trắng chủ tránh lúc này chị an cùng âu châu không có bất kỳ khác biệt khi đó lan phi chính là âu châu hậu hoa biên chỉ cần đến một cái bắc bán cầu ngày đông thì sẽ có không ít trắng người đi tới lan phi nghỉ dưỡng nhưng là bây giờ hoàn toàn khác nhau nơi này người da trắng thất nghiệp trước tiên rất cao chúng ta cũng coi là thượng đế coi trọng đi theo nước mỹ dụng cụ chữa bệnh công ty hợp tác mới miễn cưỡng tìm một công tác m ô i gia đình sống qua ngày nói xong lời cuối cùng cái này đại lý trên mặt lại là một hồi không khỏi được cười khổ lời này để cho b ỡ lần lượt xa bọn họ có chút không dám tin tưởng thật ra thì dương thiên long trước khi tới cũng là đối với lan phi ấn tượng dừng lại ở một cái xinh đẹp quốc gia một cái người da trang phú người da đen nghèo quốc gia nhưng là dưới mắt cái này tiêu thụ cửa hàng nói nhưng là để cho hắn cảm thấy vô cùng k i ế p sợ thấy những khách hàng này có chút không dám tin tưởng tự nói nói đại lý cười một tiếng nói cùng chúng ta đàm phán hoàn thành có d a n h d ỗ i mang các người đi người ra trắng khu dân nghèo đi xem một chút hiện trường bầu không khí tựa hồ có chút lung túng đại lý vậy nhìn thấu đầu mối hắn chủ động nâng ly đề nghị tất cả mọi người cạn một ly lại đang hải sản tiệm ngây ngẩn một hồi đại lý xe lúc này mới đem bọn họ đưa đến khách sạn lúc này đã là buổi tối mười giờ cửa khách sạn phố lớn vẫn là đèn b ư ớ huy hoàng người đến người đi đột nhiên ngay tại lúc này cách đó không xa chuyển tới một hồi hi hi ha ha thanh â m tiếp theo chính là một hồi nghe dị thường đáng thương tiếng cầu khẩn dương thiên long không khỏi được nướng mày một cái theo cách đó không xa thanh â m chuyển tới phương hướng nhìn sang c ô n vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé https 2.2 i a gạch chéo chân com gạch chéo toi gạch n a n g cụ ẩ n gạch g n a n g long gạch n a n g than gạch n a n g xẻng gạch n a n g hoa gạch n a n g h e gạch n a n g t h o n g t r ư ơ n g 501. bị điều hí tình nhân chương năm trăm linh một bị điều hí tình nhân cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình cùng lúc trước ở kin xa xa liên hệ nhìn thấy tình cảnh tương tự con gặp một đám hi hi ha ha người da đen đem một nam một nữ nhìn như tình nhân bộ dáng trai gái vây ngăn ở đầu đường tường rào chỗ x ó a x ì n h đám này người da đen đem bọn họ thành là nước c h ả y không l o ạ n để cho đây đối với tình lữ trẻ tuổi chút nào không đường chạy thoát thân ông chủ nơi đó có người thân là phái nữ c ả kẻ xạ rất là nhạy cảm nàng nội tâm là hết sức căm ghét loại này chán ghét cách làm tức giận trong lòng không để cho nàng do được lên tiếng đi chúng ta đi xem một chút dương thiên long không khỏi phải nói tiếp theo tăng nhanh như bước mang bợ lẩn lượt n xạ cùng với mình ba tên thủ h ạ dương thiên long bọn họ đi tới đám t i a người da đen cho ở vị trí nam đã bị một người da đen cho quạt hết mấy b ạ n ai cô gái thì bị các người da đen dùng những cái kia hạ lưu n ô n ngữ không ngừng trước một đôi tay dê sồn cũng ở đây trên người cô gái sở tới s ờ lui xe chấn động thay nhau ra trận những lời này luôn luôn từ các người da đen vậy một mặt ngã lớn trong miệng búng đi ra như vậy cảnh tượng để cho bất kỳ một người nào nhìn thấy cũng biết cảm thấy dị thường tức giận t h n g chi là dương thiên long bọn họ người như vậy mắt xem cô gái liền phải tao hương lúc này l ụ t thèn xạ không khỏi được nhặt lên bên người một c ụ c gạch tiếp theo lại là một mặt hung tợn hướng đám kia người da đen cho đập tới c ơ t mờ nở cụt thèn xạ rất là tức giận nàng bao t ú c toàn thân khí lực hướng người da đen đập tới cái này c ụ c gạch hung hắn đập vào một người da đen sau lưng đem người da đen hắn kia cho bị thương không nhẹ người da đen kêu thẳng một tiếng sau đó cũng là không khỏi được mắng to lên hạt tiếng mắng chửi lập tức đem đồng bọn của hắn cựa sự chú ý chuyển rời qua đám kia người da đen phát hiện bọn họ bọn họ trong miệng không khỏi được mắng mắng liệt liệt đem sự mới vừa rồi ai ném đá tay của người da đen bên trong sách vậy cũng ạ c h là ta bất đồng những người khác nói chuyện l ệ n xa lớn tiếng nổi giận nói các người đám này r ấ t dưới cả buổi tối muốn làm gì trong mắt các ngươi chẳng lẽ cũng chưa có luật pháp sao ha ha nguyên lai là một người đẹp luật pháp luật pháp là cái gì ở chúng ta nơi này các người người da trăng chính là hạng hai công dân người da đen cũng không tức giận bọn họ thậm chí là mặt đẩy hy cười ha ha trong lời nói bắt đầu đổi được nhẹ nổi lên cái này lớn chân dài tuyệt đối là một rất tốt pháo cái giá người đẹp có không có hứng thú nếm thử một chút ta phía dưới người đẹp này sợ là ở trên giường vậy khó đối phó đi các người da đen không chút kiên kỵ đối với trước mặt lực thèn xạ soi mói đây là thói quen của bọn họ dẫu sao các người da đen có thể là có dị thường ngôn ngữ thiên phú lực thèn xạ lạnh lùng nhìn những thứ này người da đen nàng cùng các người da đen giao tiếp cũng là thời gian rất lâu vì vậy ngược lại cũng không vội vã đánh đoạn bọn họ muốn cho bọn họ trước tự do phóng khoáng phát huy đi mà bỡ lần tuy nói là cũng ở đây bù nhì ạ công tác nhưng là hắn sinh hoạt vòng thì lớn như vậy thêm tới bù nhì ạ thôn một các thôn dân đối với hắn rất là tôn kính vì vậy hắn đối với người da đen trong xương t ố i hư tật xấu biết được cũng không nhiều thấy mình sư muội bị những thứ này đổ vô s ỉ không mỏng sau đó vỡ lần không khỏi được một mắt tức giận các người đám hôn đạn kia là không phải là muốn nếm thử một chút ta quả đấm vỡ lần cũng là to cao trước mặt đối diện người da đen không chút nào vẻ sợ hãi ơ i à ai sợ ai ngươi đặc biệt chứng bài tạ đối diện người da đen cũng là không sợ hãi chút nào bọn họ là địa phương đầu đường côn đồ các ké thường xuyên cùng người đánh nhau đánh lộn không thiếu trước mặt mấy tên này cờ vỡ lần không nhịn được văn t ụ liền hắn các minh đệ cầm đầu người da đen vừa nói vừa cầm trong tay cục gạch đem dương thiên long cho nem tới điểm này ngược lại để cho dương thiên long rất là bất ngờ không kịp đề phòng nguyên bản lấy làm cho này cục gạch là đốt cho bỡ lần thủy liêu đặc biệt lại là cho mình thấy vậy dương thiên long được không t ứ c giận nhẹ nhàng trước mắt tránh thoát cái này cục gạch sau đó hắn dẫn đầu lập tức vào tới người da đen không sai biệt lắm có chừng mười cái nhiều mà bọn họ bên này cộng thêm lập thận xạ lập thận xạ chỉ bất quá sáu người lệnh ạ ngươi lui về phía sau vợ lần không khỏi phải nói sư minh ngươi cũng quá coi thường ta lệnh ạ mặt đầy bình tĩnh ngay sau đó nàng một cái cất b ớ c lớn đem mình đi đứng lập tức đ á tới vén nhọn dày cao gót gót d à y lập tức đạp phải liền đâm đầu vào một người da đen nơi bụng tên k i a đột nhiên ở giữa bị đá trúng sau đó tiếp theo lập tức mất đi sức chiến đấu cái này cờ mờ nờ cái gì ám khí người da đen nửa ngồi trồm hồm dưới đất ôm bụng mặt đầy vô cùng thống khổ l ư t h ầ n xạ cũng mặc kệ nhiều như vậy nàng gợi lạnh một tiếng sau đó lần nữa đem nàng đầu gối hung hăng đánh tới người này mặt to à tên tia kêu t h ẳ n một tiếng sau đó xương cốt thân thể ầm ầm ngã xuống đất lượt ẩn xạ một mặt tức giận đá người xui dương tiên h long bọn họ đối phó những thứ này người da đen cũng là không nói ở đây thuần t h ụ đám này người da đen liền bị đánh k ẹ t ra quần từng cái nằm trên đất quỷ khóc s ó i chu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu h á c lao đại học năm thứ nhất gặp các minh đệ của mình tất cả đều bị thả ngã xuống đất sau đó không gọi được một mặt kinh hoàng thất thố bất quá ngay tức thì tên k i ế t nhưng là cười lên nguyên nhân rất đơn giản h á n tử hông ở giữa móc ra một cây súng lục học súng đen ngòm lần nữa chỉ hướng trước đất phèn xạ này chờ ép ta hát lao đại học năm thứ nhất mặt đắc ý cười lên các người ngoan ngoắn giơ tay lên đặt ở đầu phía sau nếu không ta sẽ nổ súng thì hỉ đạn này nhưng mà không có mắt dương tiên h long bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới tên này lại còn mang súng tạm thời bây giờ tất cả mọi người cuối cùng cũng không có chủ ý này tay ngươi đ ừ n g động nếu không ta sẽ không k h á c h khí hắc lão lớn đưa mắt nhìn thẳng vạ sĩ l y một mặt hung tận nói ngay sau đó hắn khẩu súng trong tay vậy chuyển hướng vạ sĩ l y vạ sĩ l y nhìn hắc lão đại học năm thứ nhắc mắt con được đem hai tay chậm rãi d ơ lên những người khác đều là người đ i ế t sao nhanh chóng cho ta hai tay ôm đầu hắc lão lớn, lớn tiếng nói bởi vì khoảng cách tên kia thật sự là quá gần dương thiên long bọn họ cũng chỉ được từng cái đưa tay d ơ lên h á c lao lớn mặt đầy đắc ý mặt đầy rào hoạt mới vừa há miệng muốn nói điều gì đột nhiên ngay tại lúc này hắn con rắc được đầu góc của mình trống rỗng xương cốt thân thể ngay sau đó mềm nhũn trợt đến nơi lên là vừa mới cái đó người da trắng chàng trai làm hắn t h ừ a dịp người da đen sự chú ý ở dương thiên long bọn họ trên mình vì vậy từ bên đường thu dọn nhặt lên một hòn đá hướng về phía tên k i a đầu hùng hãn vua xuống đi máu tươi theo tên k i a đầu chạy xuống vừa gặp giá thế này người da trắng chàng trai cùng bạn gái hắn cũng sợ choáng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại xảy ra nhân mạng dương tiên long bọn họ cũng là rõ ràng nhìn thấy máu tươi từ tên kia đầu nơi đó chảy ra mọi người lần nữa ngây ngẩn bao gồm dương thiên long bọn họ vạ Sĩ l ý một cái đi nhanh đi lên cha nhìn lên người này thương thế tới mau gọi điện thoại vạ Sĩ l ý không khỏi phải nói cồn vợ ở dùng tiểu cầu đ ủng hộ bộ siêu cấp thần easy tại đô thị https 2 2 i h a gạch chéo tren com gạch chéo xì ở hụ gạch ngang c ậ p gạch ngang than gạch ngang easy gạch ngang thai gạch ngang do gạch ngang thi chương 502. dương đông kích tây chương năm dương đông kích tây cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giút mình trước đ ư n g gọi điện thoại dương tiên long giơ tay lớn tiếng nói Vạ sĩ lì bọn họ sứng suốt một chút một mặt không hiểu nhìn dương tiên long chúng ta trực tiếp đưa hắn đi bệnh viện dương tiên long lớn tiếng nói đi ngay lan phi tốt nhất bệnh viện được mọi người đối với dương tiên long nói tiếng nói không nghi ngờ chút nào một phen đâu vào đấy sau đó dương tiên long để cho hẹn xả mang đây đối với tình nhân nhỏ đi khách sạn hắn mang vạ sĩ lì cùng ạ l ẹ s x n g giờ ý ạ đem đại lý lưu cho bọn hắn xe lái ra Vạ sĩ lì lái xe dương tiên long ngồi ở vị trí kế bên tài xế ạ lẹt x n g giờ ý ạ thì ở phía sau sếp nhìn tên n y nhanh chóng mở ra bản đồ điện tử dương thiên long phong tỏa nội thành một nhà hoa kiểu mở bệnh viện làm vạ sĩ lì dựa theo hắn chỉ dẫn đi tới nơi này nhà hoa kiểu cửa bệnh viện mặt đầy kinh ngạc ông chủ đây chính là mở phổ đôn thành phố tốt nhất bệnh viện dương thiên long lắc đầu một cái đương nhiên không phải tên này bây giờ còn trong trạng thái hôn mê chúng ta không thể để cho hắn chết một khi chết mấy người chúng ta ngược lại không thành vấn đề chẳng qua là vậy đối với đáng thương tình nhân thì phải hủy diện cho nên ta dương đông Cắc tây là cố ý nói cho những cái tiên nằm dưới đất những t i n nghe vừa nghe là như thế chuyện xảy ra sau đó vạ xi lì cùng ạ l ẹ sàng g ờ ả lúc này mới hiểu chuyện gì xảy ra bọn họ không khỏi được một mặt bội phục dương tiên long tới các người chờ một chút ta đi vào cùng bệnh viện giao thiệp một chút dương tiên long nói xong bất đồng và si l ì bọn họ nói chuyện mở cửa xe thẳng n g ả y xuống rất nhanh hắn liền tìm được ở giữa đêm trực bác sĩ để cho hắn kinh ngạc chính là cái này bác sĩ lại là tỉnh tử xuyên đồng hương gặp đồng hương dĩ nhiên là thân thiết dương tiên long vậy không giấu giếm chút nào đem chuyện phát sinh mới vừa rồi nguyên nguyên bản vốn nói ra thế là như thế chuyện xảy ra sau đó cái này bác sĩ ngược lại cũng cảm thấy không có gì loại chuyện này thực ra quá nhiều chỉ cần đối phương không chết cảnh sát cũng lười phải đi phản ứng đi ta cùng các người đi xem xem nói xong bác sĩ liền ở dương thiên long dẫn đường hạng đi tới b ê n xe đơn giản nhìn một chút thương thế sau đó bác sĩ nói cho hắn tên nảy không chết được chẳng qua là tạm thời đã hôn mê mà tôi h các người đem xe từ phía sau lái qua không cần đi trước mặt bác sĩ vừa nói vừa kéo theo cửa xe chủ động là dương thiên long bọn họ chỉ dẫn dậy đ ư ờ n g tới bác sĩ nói cho dương thiên long bệnh viện này có mấy đạo môn bất quá chỉ có cửa trước theo sau cửa có máy thu hình còn lại cửa thường ngày đều là đóng chặt đều là làm cho này chút ở trong xung đột bị thương những tên chuẩn bị các người chẳng lẽ không sợ bọn họ gây chuyện dương thiên long rất là không rõ ràng bác sĩ lắc đầu một cái một mặt mỉm cười nói cho hắn những tên kia ở trong bệnh viện trên căn bản cũng là tuân quy củ đây cũng là nhà này hoa kiểu bệnh viện là cái gì có thể phát triển lớn mạnh nguyên nhân lời kế tiếp không cần bác sĩ nói tỉ mỉ dương thiên long nhất thời rõ ràng hóa g a bệnh viện này chủ yếu doanh thu chính là thu nhận những vết thương này bệnh nhân viên rất nhanh người bị thương được đưa vào một cái hẻo lánh gian phòng xây lại phòng y tế ở bên trong rửa giấy vết thương may tốt vết thương sau đó bác sĩ lại cho người bị thương mở ra một đ ồ n g thuốc buổi tối tìm một có máy thu hình địa phương đem hắn nem xuống không cần sáng sớm ngày mai thì sẽ tỉnh lại lúc gần đi bác sĩ lần nữa dặn dò dương thiên long bọn họ gật đầu một cái ở l ạ i ra bệnh viện sau đó dựa theo bác sĩ giao phó tìm một coi như nơi an toàn đem tên hắn tia thẳng cho nem xuống vậy chất thuốc vậy đặt ở hắn dưới người cùng bọn họ trở lại khách sạn thời điểm đã là rạng sáng lần xa bọn họ cũng không có chìm vào giấm ngủ ở khách sạn trong phòng khách một mực cùng dương tiên long bọn họ vừa gặp trước dương tiên long bọn họ trở về lữ ân s ạ nhanh chóng lên đón ông chủ vậy đối với tình nhân nhỏ đâu dương tiên long không khỏi phải hỏi nói bọn họ bây giờ ở khách sạn gian phòng lữ ân s ạ nói cái đó bị thương người đâu hắn đã không sao chúng ta đem hắn ném xuống dương tiên long nói vừa nghe tên kia không có sao lữ ân s ạ không khỏi được nhẹ nhàng rơi xuống đất chỉ cần hắn không chết vậy thì không có sao lữ ân xạ cũng biết những thứ này người ra đen tói hư tật xấu chỉ cần không chết cảnh sát là căn bản sẽ không đi quản chúng ta lên lầu đi nhìn quanh một tuần khách sạn trong phòng khách chỉ còn lại mấy người bọn hắn liền liền lễ tân phục vụ viên đều có chút mệt mỏi mặt đầy mơ màng buồn ngủ gõ b ậ y đối với tình nhân nhỏ cửa phòng lúc này bọn họ cũng là mặt đầy kinh hoàng e sợ cho địa phương cảnh sát tìm tới cửa bất quá từ mắt mèo bên trong thấy có lòng tốt l ư ợ c t h n h xạ đại tỷ sau đó bọn họ lúc này mới mở cửa ra tên kia không có chết các người vậy đừng lo lắng sau khi vào cửa l ư ợ h à n h câu nói đầu tiên chính là cái này có thật không vừa nghe người da đen kia không có chết cậu bé không khỏi được một mặt kinh ngạc gần xa gật đầu một cái loại chuyện này nhất định là không nói được láo bất quá bây giờ vậy không còn sớm các người liền đừng về nhà thấy tên kia quả nhiên không có chết đây đối với tình nhân nhỏ mặt đầy cảm kích bọn họ mời dương thiên long bọn họ vào nhà ngồi một chút từ sau này trong lúc nói chuyện h i ế m dương thiên long biết đây đối với tình nhân nhỏ một ít tình huống căn bản nguyên lai、like、đây đối với tình nhân nhỏ là lớn học mới tốt nghiệp nam kêu có là máy tính chuyên nghiệp nữ tên là eo ly là quản lý chuyên nghiệp bọn họ từ mấy chục cây số bên ngoài trong nhà đi tới mở phổ đôn con là tìm một cái thích hợp công tác nhưng là nơi này luật pháp con bảo vệ người da đen người da trắng thất nghiệp trước tiên rất cao tìm hết mấy tháng trừ ra thể lực lao động bên ngoài bọn họ căn bản không tìm được thích hợp công tác những cái kia công tác sớm sẽ để lại cho người da đen cho dù những cái kia người da đen liền máy vi tính cũng sẽ không mở máy luyện xã là một nữ cường nhân nhưng là từ đầu đến cuối cũng là một người phụ nữ n g h e một chút những thứ này người da trắng gặp gỡ sau đó nàng không khỏi được nước mắt chảy xuống ông chủ chúng ta đoàn đội trước mắt thiếu người ngài xem có thể hay không để cho bọn họ gia nhập luyện xã lời này vừa ra để cho đây đối với tình nhân nhỏ cũng là mới liêu chưa kịp bọn họ thậm chí không dám tin tưởng mình lốt hai dương tiên long gật đầu một cái dĩ nhiên có thể dương tiên long tỏ thái độ để cho đây đối với tình lữ trẻ tuổi kích động lập tức khóc ổ lên bọn họ căn bản không dám tin tưởng chuyện này thực bất quá chúng ta cũng không ở lan phi chúng ta ở c ô n g gô bù nhị ạ chỗ đó giao thông vậy rất phát đạn lần sa nói g i á c cùng é o lì căn bản không bắt bẻ mới có thể có một việc làm đủ để thấy thời gian không còn sớm đơn giản trò chuyện một chút sau đó dương tiên long mang lập h è ạ cùng bợ lần bậy đều đứng dậy cáo tử lúc gần đi lần c xa không quên dặn dò rác cùng éo ly bắt chặt thời gian làm giấy thông hành mà rác cùng éo lịt h ì nói lên ngày mai đến nhà bọn họ làm khách sau khi suy nghĩ một chút dương thiên long nói cho bọn họ ngày mai buổi sáng bọn họ có chuyện chỉ có thể buổi chiều lại đi rác gật đầu một cái vậy vừa bạn ta cùng éo ly ngày mai buổi sáng đi xin làm giấy thông hành buổi t r ư a đến tìm các người đề nghị này vừa bạn dương thiên long bọn họ cũng muốn thừa cơ hội này đi cái gọi là người da trắng khu dân nghèo xem xem cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu ngạo https hai hai gạch chéo chen com h gạch chéo thẹn gạch ngang nguyện gạch ngang xẹ gạch ngang ngao chương năm trăm linh ba người da trắng khu dân nghèo chương năm trăm linh ba người da trắng khu dân nghèo cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình ngày thứ hai chính là cùng nhà này dụng cụ chữa bệnh công ty nói chuyện buôn bán đối phương để tỏ lòng thành ý chủ động đem đàm phán địa điểm bỏ báo khách sạn phòng họ p liên quan tới giá cả tranh chấp không phải rất lớn lớn nhất tranh chấp ở chỗ sửa chữa dẫu sao từ mở phổ đôn đến bù ni ạ tới trả vé máy bay đều cần hơn mấy ngàn đô la tiên sinh ta cảm thấy như vậy chi phí thật rất cao chúng ta m á y chỉ bất quá hơn mười n g h n đô la lời nếu như xấu xa một hai lần chúng ta căn bản là bồi vốn nhà này chữa bệnh công ty vậy chẳng qua là nhà người trung gian bọn họ cần đến âu mỹ lớn chữa bệnh công ty đi nhập hàng đối phương k i ê n trí yêu cầu lộ phí mỗi người móc một nửa dương tiên long rất giật mình không nghĩ tới nhà này chữa bệnh công ty lại có thể ở congo không có kinh tiêu điểm bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút cái này ngược lại cũng không kỳ quái nếu như có bọn họ là tuyệt đối sẽ không ngàn giảm xa xôi đến mở phổ đồn tới thương lượng nhìn dán g dấp nhà này chữa bệnh công ty thành lập cũng không có mấy năm thiên sinh ngài suy nghĩ quá cố hóa luyện xạ không hổ là tiêu thụ giới kim bài tiêu thụ biên lập tức liền chỉ ra đối phương suy nghĩ tồn tại vấn đề một công ty nếu muốn chân chính làm lớn làm mạnh không có mấy năm thời gian tích lũy là không thể nào ta phân tích qua quốc tế nổi danh năm trăm mạnh không có một nhà là ở giai đoạn khởi bước trước năm năm lời ở mấy năm trước bọn họ phải làm chính là đánh vang thương hiệu nâng cao danh tiếng chúng ta sở dĩ không có đi quốc gia âu m u a chính là nhìn chúng công ty các người muốn làm lớn làm mạnh quyết tâm cho nên lúc này mới cùng các người hợp tác hai trường hợp một loại là các ngư ờ i dụng cụ chữa bệnh không có trở ngại cái này dĩ nhiên rất tốt nói rõ chất lượng vững vàng một loại khác chính là các người ngàn dặm xa xôi đến những địa phương khác giúp sửa chữa tận thiện tận mỹ làm xong phục vụ sau khi bán như vậy cho dù các ngư ờ i dụng cụ chữa bệnh tồn tại thì biết nào ta muốn cũng sẽ bị các người hoàn mỹ phục vụ sau khi bán che giấu hai loại đều là không thể giới hạn đánh giá quảng cáo hiệu quả ta muốn công ty các ngươi tiêu thụ dụng cụ chữa bệnh chất lượng cũng không có kém như vậy thường xuyên trở ngại đi l u n xạ suy luận rất hoàn mỹ nàng như vậy phân tích để cho đại lý lập tức trước mắt sáng lên làm sao xem làm sao cũng đối với bản thân có lợi quả thật một công ty luôn là suy nghĩ ở giai đoạn khởi b ư ớ c l i ề n lời cái này rất không phù hợp kinh tế quy luật thị trường nếu muốn lâu dài giữ lời cần thiết cơ sở công tác là tuyệt đối không thể lơ là lần sáng một phen nói những thứ này các đại biểu là không khỏi được gật đầu một cái liên liên công ty tổng giám đốc cũng là gật đầu một cái lúc này hắn đánh nhịp lại nữa chi tiết tiến hành so đo làm quyết định sau đó hai bên buổi sáng liền đem ở trong nửa tháng đến bù n h ạ sau khi ký hợp đồng xong đại lý muốn đặt bọn họ buổi chiều bơi chung l ã mở m phổ đồ biển bất quá buổi chiều đi theo còn c có e o ly ư ớt chừng cái này con được tạm thời đẩy một chút đại lý ngược lại cũng không so đo hỏi bọn họ buổi tối như thế nào tất cả mọi người nhìn xem dương thiên long dưới mắt ông chủ ở đây bọn họ cũng chỉ có phục tùng phần buổi tối dĩ nhiên có thể dương thiên long cười cười nói đại lý gật đầu một cái cười nói cho bọn họ chạm vạn tối ở khách sạn dùng xong bữa ăn sau đó bọn họ ngồi du thuyền sang trọng du lá một chút mở phổ đồ biển đại lý ở khách sạn phục ngồi bọn họ dùng qua bữa trưa sau đó lại cho bọn họ điều tới một chiếc xe thêm tới trước kia tổng cộng là hai chiếc ở khơ sắc cùng n méo lì dưới sự hướng dẫn tất cả mọi người chia ra ngồi hai chiếc xe hướng mở phổ đôn ngoại âu người da trắng khu dân nghèo đi tới người da trắng khu dân nghèo tất cả mọi người đều là đi tới lan phi mở phổ đôn sau đó lần đầu tiên nghe nói không nghĩ đến trên cái thế giới này cũng có sống thống khổ như vậy không chịu nổi người da trắng xem ra thật là vận may t r ê u người những phòng ốc này trước kia đều là chúng ta người da trắng sau đó đ ờ i cha của chúng ta cửa thất nghiệp sau đó bởi vì là không cách nào trả lại phòng bay những phòng ốc này bị các người da đen nơi l ậ lấy ở xe hơi chạy dọc theo đường đi một mặt tức giận nói bây giờ các ngươi việc làm còn có nhiều ít dương tiên long không khỏi phải hỏi nói không khỏi được lắc đầu một cái không tới là mười có bảy m ư i đều là để lại cho người da đen còn dư lại để lại cho những thứ khác gốc châu á người vậy các ngươi làm sao không trốn cách đất nước này vạ sĩ、si、lee rất là tò mò lần nữa một mặt cười khổ lắc đầu một cái chúng ta ngược lại làm lớn nhưng mà lấy cái gì thoát đi không có tiền ta nguyên quán là người hòa lan nhưng là hà lan c h á n h phủ căn bản không thừa nhận chúng ta bọn họ tình nguyện tiếp nhận những cái kia đến từ phi châu dân tị nạn cũng không nguyện ý tiếp nhận chúng ta éo lì không khỏi được gật đầu một cái thánh mẫu k ý nữ dương thiên long trong lòng rất nhanh nổi lên như vậy một cái từ ngữ làm thánh mẫu người mỗi quốc gia đều có bất quá kos c nói tới nói lui nhưng là tâm tình của hắn nhưng là tương đối vui vẻ tất lại có dương thiên long như vậy một cái người thuê đi tiếp thu bọn họ vạ sĩ lì lái xe tốc độ rất nhanh ở lái ra ngoại ô sau hơn mấy chục cây số cái này mới đi tới kos c nhà của bọn họ nơi này là một ngọn núi núi độ dốc rất chậm vô số đơn sơ tròi xây dọc theo núi dĩ nhiên cũng không phải là tất cả người da trắng cũng có thể vào ở tròi có bởi vì là không có tiền chỉ có thể ở mình bị hỏng bên trong xe mô môn cư trú nơi đó hoàn cảnh sinh hoạt có thể tưởng tượng được vừa gặp t r ư ớ c cố cùng éo lì trở về cùng bọn họ biết người da trắng đứa nhỏ một mặt vui vẻ chạy qua tới ở bọn nhỏ trong thế giới còn không có chủng tộc cùng tuyệt vọng cái này hai cái từ ngữ này các ngươi cái đó trậu là ta đột nhiên ngay tại lúc này con gặp hai người da đen hướng về phía một cái ông cụ người da trắng lớn tiếng nói ông cụ người da trắng sững sốt một chút dùng một mặt hoảng sợ ánh mắt nhìn trước mặt hai cái một mặt hung ác ngang ngược người da đen sau đó đầy mặt hắn run lẩy bẩy nói ta nhặt nhặt đó là nhà ta biết không lao đầu n g ư ơ i tin không tin ta gọi điện thoại báo ca một người da đen lần nữa hung hoành nói lao đầu vừa nghe người da đen muốn báo ca h ù được nhanh chóng cầu xin tha thứ một lúc lâu cái này hai người da đen lúc này mới một mặt vui vẻ cười to ngay sau đó bọn họ lại hướng khu dân nghèo chỗ sâu đi tới vậy người ở bên trông thấy cái này hai người da đen sau đó nhanh chóng nhanh chân chạy giống như thấy cầm súng tên cướp vậy sợ vỡ lần bọn họ đều nhìn sừng sờ không nghĩ tới chỗ này người da trắng cũng l ạ như thế kinh sợ bọn họ đối với lần này cũng là thấy có lạ hay không hắn nói cho dương t i ê n long bọn họ bọn họ khu dân nghèo phía sau còn có một người da đen thốt nhỏ những cái kia người da đen thiếu cái gì cứ tới lây cầm người da trắng không dám lên tiếng bởi vì nơi này người da đen cảnh sát xa so người da trắng nhiều hơn mặc dù có người da trắng làm cảnh sát vậy cũng thuộc về nội vụ tương đối nhiều đi thôi đi nhà ta ngồi một chút、có、một mặt nhiệt tình nói ở cos dưới sự hướng dẫn dương tiên long bọn họ đi tới cos c h ó i trong nhà thật đơn giản một cái chòi có mấy cây một đầu c h ồ n g đỡ vừa gặp trước có người xa lạ xung vào đang cầm một bản n h â n như báo lao cos một mặt kinh ngạc con bọn họ là c ô n vợ ở dùng yêu cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo dai gạch ngang đủ ổ n gạch g ngang tuồng gạch ngang con gạch ngang toát chương năm trăm lẻ bốn Địa ỷ c ổ lộ công ty lại có thể liền ở phụ cận đây chương năm trăm linh bốn tỷ c ổ lộ công ty lại có thể liền ở phụ cận đây cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình khóc phụ thân thấy dương thiên long bọn họ thời điểm mặt đầy kinh ngạc con gặp đầy mặt hắn không hiểu nhìn mình nhĩ tử phụ thân hắn là ta ông chủ mới khóc khẽ mỉm cười nói lao khóc xứng suốt một chút t r ợ t o hai mắt hướng dương thiên long gương mặt nhìn một cái nhìn như tinh thần rất tốt đ ồ n g phương chàng trai nước nhật c â vậy lao khóc không khỏi phải hỏi nói ta là người hoa thiên sinh dương thiên long cười một tiếng hắn không hề tức giận bởi vì là ở l ã o khos thất nghiệp nhân đại khi đó trung quốc phát triển mới v ừ a bước xin lỗi thiên sinh l ã o khos không khỏi được một mặt lúng túng tiếp theo hắn vội và nói ông chủ mau mời trong phòng ngồi ta cho a di nói một tiếng kéo lì rất là khéo léo nói nói xong câu này nói con gặp kéo lì khinh xa thục lộ đi vào tròi bên trong ông chủ bên trong ngồi đi l ã o khos mặt đầy tôn sùng hắn diễn cảm rất là kích động ở trải qua tốt mấy tháng tới tới lui lui tìm việc làm sau đó hắn nhi từ rốt cuộc tìm được một việc làm cái này ở lan phi quốc gia này thật sự là rất không dễ dàng dương thiên long gật đầu một cái ở lão có dưới sự hướng dẫn đi vào căn hộ này đơn sơ trong gia đình mặt tuy nói là tròi làm nhà nhưng là bên trong nhưng là sạch sẽ ngay ngắn như nhau nhìn ra được chủ nhà vẫn vô cùng nhiệt tình sinh hoạt trong phòng cũng không lớn dùng màn v ả i ở trong kéo một cái coi như là hai cái phòng mấy tờ cũ kỹ ghế salon bày đặt ở tròi bên trong nếu như không có những thư cắt này phát có lẽ bên trong không gian sẽ đem lớn hơn một chút lão Sức có chút lúng túng nói cái này ghế salon là ta kết h ô n thời để mua không dám thả ở bên ngoài những cái kia người da đen rất thích thàm chiếm tiện nghi nhỏ dương thiên long bọn họ cười nói không quan hệ chúng ta đứng đều có thể thấy mình đứa trẻ ông chủ rất là hiền lành lão khó xét tâm tình cũng sẽ không giống như lúc trước như vậy khẩn trương tất cả mọi người trò chuyện một hồi dần dần mở ra đề tài dĩ nhiên bọn họ nói không ngoài chính là trước kia lan phi sơ mất cùng bây giờ suy bại còn như vì sao tạo thành loại nguyên nhân này ai cũng không có nói ra hết thảy đều không nói trong ở khó s é t trong nhà trò chuyện hơn một giờ dương thiên long bọn họ ngược lại cũng nói lên cáo tử mới vừa đi ra t r ò i đi ra bên ngoài đất trống trải đông nhiên con gặp mấy chiếc xe chở hàng bay nhanh m ạ qua xe chở hàng cuốn lên đất vàng để cho dương tiên long bọn họ đều có chút không mở mắt nổi bên trong còn có mỏ lúc trước thấy vậy một xe xe mỏ sắt sau đó dương tiên long không khỏi phải hỏi nói lao khó sắc gật đầu một cái đúng vậy bên trong có cái mỏ đồng trận là tỷ ỷ cổ lộ công ty công ty kia trước kia chỉ là một công ty môi giới cái gì không chỉ dương tiên long liền liền và sĩ ly bọn họ cũng đều rõ ràng nghe những lời này đặc biệt là tỷ ỷ cổ lộ công ty bốn chữ giống như là một cái trống kêu như nhau gõ vào liền bọn họ trong lòng thế nào lao k h sắc mặt đầy kinh ngạc Còn、cùng c bạn gái éo l ì cũng là kinh ngạc không thôi công ty kia tên gọi là gì dương thiên long n h í u mạnh một cái sau hỏi lần nữa t đi ỵ cô lộ công ty lao c h ó sợ lập lại một lần nữa trước kia là một nhà công ty môi giới lao c h ó sợ gật đầu một cái đúng vậy lúc này tin chắc không thể nghi ngờ ngọn núi này phía sau mỏ đồng trận chính là t đi ỵ cô lộ công ty các bạn trẻ chúng ta đi xem xem dương thiên long nhìn vạ xi l ụ bọn họ nói vừa nghe ông chủ muốn đi xem mỏ đồng trận vợ lần cùng lượt h ẳ n xa mặt đầy mê man không biết ông chủ còn phải làm làm ăn này à vợ lần l ư n xa các người ở lại chỗ này chúng ta đi một chiếc xe là được rồi đi hai bước sau đó dương tiên h long đ ỗ n g nhiên mình tựa hồ hơi quá h ư n phấn v ỡ lần cùng cảnh xạ không biết ông chủ muốn làm cái gì nhưng là thành cựu thuộc hạ lại không tiện nói ra vì vậy con được gật đầu một cái dương tiên h long và sĩ l e a lẹt sang giờ ý ạ cậu thêm đọc bốn người mang một chiếc suv chạy thẳng tới phía sau mỏ đ ư n g trận đi hầm mỏ đường thật không tốt đi tất cả đều là hạng nặng xe hàng nghìn ép qua dấu bếp thua thiệt được bọn họ mang là xe suv nếu là giống vậy xe con mà nói không đúng sau khi đi vào liền ra có tới hay không hơn hai mươi phút sau dương thiên long bọn họ đi tới chỗ tòa này mỏ đông trận mỏ đông trận rất lớn bốn phía đi lưới sắt vây lại bên trong cùng ủng cơ giới làm việc thanh â m rất vang cơ giới làm việc lúc nâng lên bụi bậm đem chung quanh đây không khí chất lượng tình trạng làm rất là gay go cùng phi châu đa số hầm mỏ như nhau nơi này có đeo súng an ninh người da đen bảo an vừa gặp trước có người xa lạ xông tới không khỏi được đưa ngón tay đặt ở cỏ súng vị trí này các người làm gì một cái trẻ tuổi người da đen bảo an ở năm d à i an ninh giới mệnh lệnh đi ra chúng ta muốn tới xem xem hầm mỏ chuẩn bị mua mấy trăm ngàn tấn dương thiên long cầm đã sớm sáng tác tốt giải thích nói mua mỏ đồng trận trẻ tuổi người da đen bảo an không khỏi được đi bảo đem toàn thân bọn họ trên giới quan sát một phen từ bọn họ đơn bạc bên ngoài bộ tới xem hẳn không có mang vũ khí thẻ căn cước từ thói quen người da đen bảo an hỏi xin lỗi chúng ta là ngoại quốc không có địa phương thẻ căn cước giấy thông hành có thể không dương thiên long cười nói tên kia gật đầu một cái được dương thiên long cho vạ sĩ lì một cái ánh mắt vạ sĩ lì hiểu ý đem mình giấy thông hành từ b u ồ n lái vị trí lấy ra tới người làm vạ si ly một mặt mỉm cười nói người d a đen bảo an nhìn xem vạ si ly giấy thông hành chắc chắn đây là thật này đội trưởng bọn họ hẳn là quý khách trẻ tuổi bảo an hướng về phía bên trong nói đến để cho bọn họ đi v à o vất quá đem bọn họ giấy thông hành dắm trước người d a đen đội bảo an dài nói trẻ tuổi bảo an gật đầu một cái nói cho vạ si ly hắn giấy thông hành được tạm thời do bọn họ bảo an giữ vạ si ly gật đầu một cái nói cho hắn không có vấn đề vất quá cái này đám an ninh cũng không có lập tức thả bọn họ đi bảo mà là để cho bọn họ ở cửa trước chờ tỉ mỉ vừa thấy nguyên lai bọn họ dùng điện thoại vô tuyến ở cho bên trong quản sự báo cáo điện thoại vô tuyến bên trong bô bô tốt một hồi các nhân viên an ninh để cho bọn họ t r ư ớ c ở bên ngoài đợi tí dương thiên long bọn họ chỉ có chờ tại chỗ chờ đợi ước chừng năm phút con gặp từng cái tử cao lớn người da trắng đi tới đi theo người da đen các nhân viên an ninh trò chuyện mấy câu sau đó người da trắng vậy đi ra các người là muốn mua chúng ta đồng mỏ sát người da trắng nhìn bọn họ nói dương thiên long gật đầu một cái đúng vậy chúng ta muốn tích chữ một ít chúng ta mỏ đồng bằng đá tính k ô n g tệ bất quá đây chẳng qua là chúng ta hầm mỏ bên trong là không cho phép người ngoài tùy tiện đi vào nếu như có thể ta để cho người mang các người đi chúng ta hải cảng hàng khu nơi đó có hàng tuyệt đối không nghĩ tới trong này lại không để cho bọn họ đi vào cái tình huống này ngược lại là ai cũng không nghĩ tới vậy các ngươi quản sự đâu chúng ta nếu như xác định liền chuẩn bị l ố n dương tiên long một mặt cơ chí nói người da trắng cũng không đ ổ i với trả lời hắn cái vấn đề này chẳng qua là nói cho hắn đi trước hàng khu nơi đó xem xem rồi hay nói thừa dịp người da trắng kia không chú ý bốn người nhanh chóng trao đổi một chút ánh mắt tiếp theo cũng nhẹ nhàng gật đầu một cái được vậy làm phiền giúp chúng ta tìm một cái dẫn đường cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y dì thánh https hai hai gạch chéo chen com gạch chéo hoa gạch ngang do gạch ngang xì、si、ở h ữ gạch ngang cặp gạch ngang y dì gạch ngang thanh trương năm trăm linh năm rời đi chương năm trăm linh năm rời đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vừa nghe mấy cái này ẩn bên trong khách hàng đồng ý đi hải cảng hàng khu xem sản phẩm người da trắng cười một tiếng tiếp theo dùng điện thoại vô tuyến đem một cái trẻ tuổi người da đen cho kêu lên để cho hắn ngồi xe của các người đi hắn sẽ mang các người đi hải cảng h à khu trắ dương thiên long hướng về phía người da trắng khẽ mỉ m cười người da trắng ngược lại cũng khách khí nhẹ nhàng gật đầu một cái có người da đen chàng trai dẫn đường và xỉ luy bọn họ lái chiếc này xe s cu về một đường bay nhanh hướng hải cảng hàng khu đi tới mới vừa lên xe không bao lâu dương thiên long liền cho vợ lần gọi điện thoại nói cho bọn họ đi về trước đến lúc đó khách sạc gặp nghe lời này một cái vợ lần có chút không nghĩ ra bất quá lời của ông chủ chính là ra lệnh hắn cũng không cách nào sửa đổi này người làm uống chút có ca sao dương thiên long nhìn người da đen chàng trai cười nói có có ca người da đen chàng trai ánh mắt sáng lên đương nhiên là có còn có kẹo cao su dương thiên long vừa nói vừa đưa cho tên nầy một chai c o ca cảm ơn ông chủ ngươi có thể thật là lớn ư vương người da đen chàng trai mặt đầy hưng phấn mới vừa ở hầm mỏ lên làm xong việc một chai c o ca là hưởng thụ tuyệt hảo đây còn không phải là bởi vì là cần ngươi hỗ trợ dương thiên long cười cười nói đây là ta công tác ta ngày hôm nay vốn là vậy phải rời khỏi khu vực khai thác mỏ trở về nhà người da đen chàng trai nhìn lên không có nhiều như vậy tâm cơ cái này cũng bình thường người da đen tâm trạng hóa rất nghiêm trọng bọn họ mừng Ừ, vui hơn phân nửa sẽ đơn bây giờ trên mặt đây cũng là cho dù người da đen thói hư tật xấu mạnh hơn nữa vậy vẫn có người nguyện ý cùng bọn họ giao thiệp u y ê n cớ chí ít sẽ không chết nhiều như vậy tế bào não các người trong khu vực khai thác mỏ mặt quản lý gắng gượng n g h i ê m là ta dương thiên long cười nói khi bên trong thật ra thì không có gì ta cũng là nghe người khác nói bởi vì là chủ chúng ta đắc tội không ít người cho nên bên trong không cho phép người xa lạ tế bào sợ có người quấy dối người da đen chàng trai nói tới nói lui cũng có chút không thắng được xe trước đoạn thời gian có mấy người qua tới báo thủ thiếu chút nữa đem chủ chúng ta đánh chết ở bên trong chủ các ngươi đắc tội nhiều người như vậy là ta nói đã sớm bỏ chạy lại thế nào ở là phi khi không có biện pháp làm ăn mà luôn là muốn đắc tội người bất quá chúng ta bây giờ an ninh lực lượng còn tương đối cường đại trong khu vực khai thác mỏ mặt hơn mười cái vậy hải cảng hàng khu đâu nơi đó có mấy cái không coi là nhiều bất quá nơi đó vùng lần cận là cảnh sát cục chủ chúng ta cùng cảnh sát quan hệ vậy rất tốt vậy người là tuyệt đối không dám đến hải cảng khu tới gây chuyện nơi đó khắp nơi đều là quan chế dọc theo đường đi đi theo người da đen chàng trai đông một câu tây một câu t á n g â u luôn luôn đem nội dung nói chuyện kéo đến ông chủ bọn họ trên mình người da đen chàng trai chẳng qua là lấy là bọn họ đơn thuần cảm thấy hứng thú đem mình biết toàn bộ nói ra đã như vậy xem ra chỉ có cùng ông chủ bọn họ ở phòng làm việc trò chuyện hải cảng hàng khu nơi đó là rất nguy hiểm đậu một chút là bị máy thu hình q u a n chế đến bên cạnh lại là cảnh sát cục ông chủ này thật là một không tiếp dương thiên long trong lòng âm thầm nghĩ tới vì đổi thời gian vạ sĩ lý nhà xe tốc độ rất nhanh dùng người da đen chàng trai nói mà nói trước kia muốn nửa giờ lúc này bọn họ một tiếng liền chạy tới ở hải cảng hạc khu nơi đó một cái người phụ trách tiếp đãi bọn họ thua thiệt được lúc trước cùng đầu sư t ử thời điểm ở chung với nhau nắm giữ một ít liên quan tới đồng mỏ sắt kiến thức nếu không ngày hôm nay có thể được lộ tẩy bất quá dương thiên long cũng không dám nói được quá nhiều dẫu sao nói nhiều dễ dàng lộ tẩy nơi đó người phụ trách ngược lại cũng không có cái gì hoài nghi thậm chí cảm thấy cái này ông chủ coi như là hiểu một ít mỏ đồng thạch tư liệu c h ỉ ít hắn là biết không đồng phẩm trồng mỏ đồng thạch nơi phơi bày ra màu sắc không giống nhau giá bao nhiêu vị người làm chọn tay cầm lên một khối mỏ đồng thạch dương thiên long cười nói ba nghìn năm trăm đô la một tấn người phụ trách cười nói chúng ta cần rất nhiều đại khái nhiều ít c h ỉ ít mấy trăm ngàn tấn cái này suy nghĩ số này hạ n g mục cũng không nhỏ sau đó người phụ trách nói cho bọn họ hắn được xin phép một chút ông chủ giữa lúc hắn lấy điện thoại di động ra lúc này dương thiên long đống như nói này người làm ở chỗ này đàm phán có chút không ổn nếu như chủ các ngươi đồng ý chúng ta đi h ắ n phòng làm việc ngồi một chút đi người phụ trách nhữ mày một cái chủ chúng ta phòng làm việc không ở nơi này cái này chủ các ngươi làm ăn làm thật là lớn lại có thể đều không cùng cùng khách hàng gặp mặt dương thiên long nói đ ù a nói người phụ trách lung túng cười một tiếng chủ chúng ta rất điệu thấp người làm ăn nên cao r ộ n g thời điểm phải được cao r ộ n g thời điểm nên khiêm tốn phải khiêm tốn bây giờ chúng ta là phe mua theo lý mà nói hẳn là thượng đế các người ngược lại tốt trực tiếp đuổi theo đế ở chỗ này liền chuẩn bị hoàn thành nội trác lúc nói lời này dương thiên long làm ộ t mặt một nửa nghiêm túc một nửa nói đ ù a chủ chúng ta tính cách chính là như vậy ta chờ một chút cùng hắn gọi điện thoại xin phép một chút sau đó các người có thể ở trong điện thoại tiến hành câu thông thấy tên nẩy từ đầu đến cuối không muốn để cho ông chủ bọn họ tới hiện trường dương thiên long ngược lại cũng là m ặ t đầy không biết làm sao người khác không muốn tới cũng không thể buộc tới đi được rồi tâm ý của các ngươi không thành chúng ta không muốn dương thiên long r ứ t lời một mặt tương đương khó chịu phất tay một cái vừa nghe khách này hộ rất không hài lòng tên nẩy có chút nóng n ả y dưới tình thế cấp bách sau đó hắn nói cho dương thiên long hắn cho ông chủ gọi điện thoại hẹn trước một chút vừa gặp tên nẩy quả nhiên bị lừa dương thiên long nội tâm không khỏi được một hồi vui vẻ xem ra người này chỉ số thông minh cùng tình thương đều không cao mà giữa lúc tên lửa cầm điện thoại di động lên lúc này đống nhiên lúc này một lượng hào hoa kiệu xa chạy nhanh liền đi vào tiên sinh đó là chúng ta ông chủ xe cái gì dương tiên long trong lòng s ữ n g s ố t một chút không nghĩ tới ông tỉ ỉ cổ lộ công ty ông chủ lại là vậy đến hiện trường người chắc chắn dương tiên long đội bắn g hỏi tên kia gật đầu một cái ta chắc chắn vậy thì tốt đi ta mang các người đi ông chủ nói xong câu này nói tên kia liền một mặt đ ộ i vàng lại không mất hưng phấn mang dương tiên long bọn họ chạy thẳng tới ông tỉ cổ lộ công ty ông chủ khi bọn hắn đi tới tỉ ỉ cỗ lộ công ty ông chủ trước mặt tên kia đang đối với thủ hạ người bình thường chỉ chỉ cho chó giống như là ở giao phó công việc gì người phụ trách ngược lại cũng tức thời biết không có thể vào lúc này quay dây ông chủ cho đến lao bản cho người thủ hạ phân phó xong sau đó tên kia lúc này mới mang dương tiên long bọn họ đi tới ông chủ tỉ ỉ cỗ lộ công ty ông chủ m ò i nổ sướng sốt u một chút ngay sau đó đưa mắt chuyển tiền đến gần chuyện gì m ò i nổ không khỏi phải hỏi nói đây là một cái khách hàng lớn hắn cần mấy trăm ngàn tấn mỏ động thạch hỏi chúng ta có thể hay không ưu đãi tên v i a chỉ một bên dương tiên long nói mọi ý nổ sứng sốt u một chút không khỏi được tháo xuống treo bên lỗ thai lên kính m ắ t nói ngươi khỏe dương tiên long khẽ mỉm cười ngươi khỏe s ư n g hô như thế nào mọi ý nổ bỗng nhiên lúc này vẻ mặt có chút biến hóa hoa hạ dương dương tiên long khẽ mỉm cười cho mọi ý nổ một cái tên giả chữ mọi ý nổ sứng sốt u một chút ngay sau đó trong miệng không khỏi phải gọi nói cờ m ở n ở là ngươi nói xong câu này nói mọi ý nổ nhanh chân chạy dương tiên long sứng sốt một chút không nghĩ tới mọi nổ lại có thể cho chạy trốn hải cảng hàng khu người phụ trách cũng là tuyệt đối không nghĩ tới ông chủ lại có thể sẽ chạy trốn đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https 2.2 i h a gạch chéo chen com gạch chéo nam gạch ngang tong gạch ngang re gạch ngang nhạc gạch ngang nam gạch ngang vùng chương 5 0 m t h s ắ n đi somalia chương 5 0 m t h s ắ n đi somalia c ổ n vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình m ọ ỵ nổ bất ngờ chạy trốn để cho dương thiên long bọn họ mới liêu chưa kịp bất quá cái này cũng hơn nữa liền chứng minh tên lệ tuyệt đối là có vấn đề vất quá lùn lùn mập mặt mỏ ý n ổ tốc độ tỉ thí thế nào được cho vạ sỉ ly bọn họ tốc độ ước chừng chạy ra mười m mờ không tới mọi ý n ổ liền bị vạ sỉ ly bọn họ bắt được dương thiên long bọn họ cũng là sau đó chạy tới hàng khu người phụ trách vừa gặp trước ông chủ bị mấy cái cái gọi là khách hàng bắt được không khỏi được một mặt mơ hồ cùng hắn sau khi phản ứng không khỏi được nhanh chóng cầm ra điện thoại vô tuyến hồ đứng lên tiên h sinh một người biết ta là ai dương thiên long nhìn mọi ý n ổ một mặt bình tĩnh nói m ọ ý nộ nhìn quanh một chút chung quanh người đều là mặt đầy tàn nhất tương không giống như là người bình tường đặc biệt là trước mặt cái này một mặt d â u quai hàng người cùng trong phim ảnh những cái kia nhân vật hung ác không có bất kỳ khác biệt m ọ ý nổ cánh tay bị vạ si lì c ứ n g r ắ n nói nắm để cho hắn rất là khó chịu không ta không nhận biết người thiên sinh m ọ ý nổ lắc đầu lỡ miệng c á i người không nhận biết ta vậy làm sao thấy ta chạy chẳng lẽ ta mặt trên viết khủng bố hai chữ dương thiên long h í ế m ắ t biểu tình trên mặt cũng là trở nên có chút hung hăng m ọ ý nổ có chút sợ hãi hắn không có trực tiếp trả lời dương thiên long vấn đề này các người dừng tay ngay tại lúc này hàng khu bốn người an ninh cũng không biết từ nơi nào t r u i ra bọn họ đồng loạt xuất hiện ở dương thiên long bọn họ bên người cách đó không xa trên tay mỗi người đều có một chi súng trường tự động ngón tay vậy đặt ở có súng vị trí chuẩn bị tùy thời kích phát các người thử một chút xem các ngươi súng mau vẫn là ta ra mau đối với lần này vạ sĩ lì đã sớm kịp chuẩn bị con gặp hắn rút ra một cái quyết người khách con dao đem loan đao mùi đao thẳng để ở m ọ ý nổ nơi cổ h ọ n g m ọ ý nổ tin chắc chỉ cần tên lẩy nhẹ nhàng một chút trên cổ mình động mạch mạch máu liền sẽ bị đâm rách loại này chết phương t ứ c là rất kinh khủng nhớ tới khả năng này tùy thời xuất hiện cảnh tượng mọi ý nổ không khỏi được cả người một hồi run dậy v ạ xì、si、lì một mặt khinh miệt hắn đã nhìn ra mọi ý nổ nội tâm kết đàm thấy vậy hắn không khỏi được lần nữa khiến cho dùng sức lần này lập tức đem mọi ý nổ đau là thẳng nhẹ răng toét miệng đừng người làm có lời gì thật tốt nói ở chết trước mặt hết thể làm ra v ẻ đều là vô hiệu bao gồm mọi ý nổ để cho thủ hạ ngươi nhanh chóng bỏ xuống, xuống nếu không ta đảm bảo ngươi năm giây bên trong chảo máu vạ sĩ lỵ vừa nói vừa khiến cho khiến cho cổ tay sức lực mọi ý nộ mặc dù không thấy được sắc bén mũi lao nhưng là loại này lạnh như băng mùi vị nhưng là sò cái gì đều sợ các người nhanh chóng bông xuống xuống mọi ý nộ thanh â m khàn khàn nói v ừ a nghe ông chủ lên tiếng những thứ này người d a đen bảo an con được cầm trong tay xuống trường bông xuống tiên sinh chúng ta không biết không thủ không oán tỉ ngươi chỉ cần ngươi trả lời ta một cái vấn đề chúng ta tuyệt đối sẽ không động ngươi một cây chút nào bao dương thiên long nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố mọi nộ nói vấn đề gì mọi nộ vội b ằ n ó i đầu sư từ cổng đồ cuối cùng đi nơi nào dương tiên long gần từng chữ mọi ý n ô nghe lời này một cái mặt đầy sợ hãi con gặp hắn đ ả o t r ó n g mắt một vòng tiếp theo chối mình cũng không nhận ra đầu sư tử tiên sinh n g ư ơ i đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta chỉ muốn hỏi n g ư ơ i đầu sư tử cuối cùng đi nơi nào ta cũng tìm hắn chỉ như vậy mà thôi dương tiên long vừa nói vừa cho vạ sĩ l ì một cái ánh mắt vạ sĩ l ì cổ tay vung lòng một chút giữa lúc mọi ý n ô một mặt mơ hồ không biết chuyện gì lúc này đống nhiên lúc này vạ sĩ l ì i khuyết người khách quân g a o lần nữa đâm về phía hắn cổ học mọi nộ sứng sốt một chút con cảm giác được mình cổ nơi đó bị cái gì cho quẹt một cái. hoàn toàn còn không có hiểu rõ lúc này quân đao mùi đao lần nữa để hướng cổ họng hắn động mạch mạch máu như vậy một phen động tác v ạ xì lì lạ ở hai dây bên trong hoàn thành lúc này m ọ ý nổ rõ ràng đối phương quả nhiên không phải giống vậy sát thủ mà là trải qua huấn luyện năng lực tương đương dũng mánh sát thủ tiên sinh ta còn đếm tới ba nếu như ngươi không trả lời ta ta nói chuyện tuyệt đối định đ o ạ n dương tiên long lần nữa lớn tiếng nói hắn nói hắn phải đi s o m a l i a suy nghĩ cái vấn đề này cũng là không liên quan chặt sau bên ngoài m ọ ý nổ nhanh chóng lớn tiếng nói có thật không ngươi chắc chắn dương tiên long nhìn m ọ y nổ một cái nói m ọ y nổ gật đầu một cái thật ta tin tưởng ngươi bất quá nếu như ngươi dám lừa gạt ta mà nói cùng ta từ s o ma li a trở về ta sẽ đem nơi này nổ bánh cảnh không tin chờ coi nói xong câu này nói dương tiên long lần nữa cho vạ xì、sì、lụy một cái ánh mắt vạ xì、sì、lụy gật đầu một cái ngay sau đó tướng quân giao thu bảo các bạn trẻ chúng ta đi dương tiên long nhẹ nhàng phất phất tay mang vạ xì、sì、lụy ạ l ạ sảng dở ý ạ đập liền hướng bãi đầu xe đi tới cho dù mọi nổ thủ hạ có súng bọn họ vẫn là mặt đầy không sợ hãi mọi ý nô ngồi t r ồ m hổm dưới đất lấy tay lau một c h ú t c ổ quả nhiên có tí ti vết máu đi ra ông chủ dưới tay hắn các nhân viên an ninh chạy tới chúng ta thủ tiêu bọn họ mọi ý nô lắc đầu một cái nếu không chúng ta báo ca đi một người nói mọi ý nô lần nữa lắc đầu một cái k h o á t k h o á t tay sau đó vẻ mặt thành thật nói chuyện này coi như chưa từng xảy ra vừa gặp ngày thường còn mở phổ đôn h à n h hành bá đạo quán mọi ý nô lại ngày hôm nay ăn người cầm thua thiệt thủ hạ hắn được không kinh ngạc m ọ ý nô biết đám người này hắn là tuyệt đối không chọc đổi nhìn đám người này đi xa hình bóng mọi ý nổ không khỏi được như mày một cái hắn bắt đầu hồi tưởng lại đầu sư t ử ở lúc gần đi nói hắn là s o ma li a hắn cũng không muốn bởi vì là chuyện này lần nữa đắc tội dương thiên long bọn họ rời đi hải cảng hàng khu sau đó bốn người đi xe chạy thẳng tới khách sạn cùng bọn họ đến khách sạn lúc này b ở lần cùng là khách s ạ đang phục n bồi đại lý ở đại sành khách sạn bên trong uống cà phê dễ dàng một chút suy nghĩ trước kia diễn cảm rất là nghiêm túc ở sau khi vào cửa dương thiên long không khỏi được nhắc nhở trong n a y mắt v a x i ly ạ lại sẵng g i ý a do bọn họ đều không khỏi được gởi lên đi theo đại lý trò chuyện uống cà phê buổi tối dùng qua bữa ăn tối sau đó đại lý lại mang bọn họ dạ du liền một phen mở phổ đô biển thẳng đến tối lên hơn mười điểm lúc này mới trở lại khách sạn dựa theo kế hoạch bọn họ ngày mai sắp trở lại k i n sa h sa marcus cùng éo lịt thì sẽ ở sau đó đến k i n sa h sa mới vừa trở lại gian phòng chuẩn bị cùng vợ video một phen không ngờ cửa phòng nhưng là có người góp vang dương tiên long một mặt nghi ngờ xuyên thấu qua mắt mèo vừa thấy chỉ nói là vạ xi li hắn nhanh chóng mở ra gian phòng đem vạ xi li đón bảo ông chủ ta một người chiến hữu nói cho ta năm ngày trước ở mộ g ạ đ ỉ cù một cái sòng bạc gặp qua hắn nguyên bản trong lòng vẫn còn ở đối với s o ma li a còn có một tiếng nghi ngờ nhưng là thấy v ả sĩ l ì vừa nói như vậy sau đó dương thiên long không nghi ngờ chút nào hắn trong lòng đã bắt đầu làm lên đi mộ g ạ đ ỉ cù dự định dương thiên long nhìn trước mặt v ả sĩ l ì uống một hấp đồ uống sau chậm dãi nói lao đồng nghiệp ngươi vậy chiến hữu cùng ngươi quan hệ thế nào cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân chuyện https 2.2 gạch chéo chân chấm con gạch chéo do gạch n a n g thi gạch n a n g tu gạch n a n g chán gạch n a n g chân c n trăm n h bảy mật đàm chương năm mật đàn cổn vợ ợ dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình vạ sĩ lì sau khi suy nghĩ một chút nói cho dương thiên long đương nhiên là quan hệ rất thân chỉ bất quá tên kia trong nhà nghèo giải ngũ không mấy năm liền đi ra làm lính đánh thuê vậy ngươi cùng hắn liên lạc một chút chúng ta cần sự giúp đỡ của hắn dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút nói vạ sĩ lì gật đầu một cái ta sẽ cùng hắn liên lạc bao gồm chúng ta ở s o ma li a vũ khí trang bị thấy vạ sĩ lì muốn sự việc rất toàn diện dương thiên long cũng là không khỏi được gật đầu một cái tiếp theo hắn hỏi lão đồng nghiệp ngươi cảm thấy chúng ta đại khái bao nhiêu người đi mổ gạ đỉ cụ tương đối khá vạ sĩ l ì suy nghĩ một chút thật ra thì người cũng không t ạ i nhiều ta đề nghị là ta c ắ t chiến l ư u chỉ đi ạ l ẹ sảng giờ ý ạ a l n d ê ạ k ỳ tớt hạ sẽ để cho hắn ở lại bù n i ạ độc cùng hoa hạ dương đều có thể đi ngoài ra chúng ta lại mang ba cái dân mình bọn họ màu ra có thể rất tốt cùng dân bản xứ h ò a là một m thể ý n g ư ơ i n mười người là đủ rồi dương tiên long không khỏi phải nói vạ sĩ l ì gật đầu một cái đúng vậy mười người là đủ rồi nhưng mà lưu chính dương ta không quá muốn cho hắn đi dương tiên long nói cho vạ sĩ l ì l ư u thắng lợi chỉ có một cái như vậy nhi tử vậy không quan hệ chúng ta thiếu một cái vậy không có vấn đề chỉ bất quá ta thấy tên kia quả thật cơ t r í cho nên cái này vừa mới nghĩ mang theo hắn sau này lại mang hắn đi dương tiên long cười một tiếng chúng ta ngày mai sẽ hồi pin xa xa ở nơi đó làm xong đi somalia giấy thông hành sau đó đi somalia vạ sĩ lì gật đầu một cái không thành vấn đề ta đến lúc đó cùng ta vậy chiến hữu liên lạc một chút để cho hắn tiếp tục ở mộ gạ đỉ cụ giúp chúng ta hỏi dò đi theo vạ sĩ lì trò chuyện một lúc lâu bọn họ cũng không có đối với đầu sư t ử ở mộ gạ đỉ cụ rốt cuộc làm gì đi suy nghĩ chủ quan A ký thức t h có cụ đến gạ an dê mang ba người da đen dân bình cũng ở đây thời gian đầu tiên đến kinsasa hội hợp với bọn hắn ở cục di dân nơi đó chờ đợi giấy thông hành làm người xếp thành hàng dài dựa theo địa phương nhân viên làm việc hiệu suất làm việc cũng không biết lúc nào có thể làm thành này người làm chúng ta có thể cắm đội sao à lẽ sáng giờ y ạ nhìn một cái người da trắng hỏi người da trắng kia lắc đầu một cái dĩ nhiên không thể phải không à lẽ sáng giờ y ạ vừa nói vừa hoạt động một chút mới c ư ớ c cái này người da trắng vừa gặp t r ạ n g tranh thủ thời gian để cho ạ lẽ sáng giờ y ạ trên b ả o xin lỗi người làm dương thiên long khẽ mỉm cười vỗ một cái người da trắng kia bà bay thấy một đám người da trắng đối với một cái người da vàng mặt đầy tôn sùng sau đó cái này người da trắng mặt đầy vượt không nhìn ra cái này người d a vàng địa vị còn gắng gượng n h ư b ứ c cả thừa dịp dương thiên long không chú ý tên nẩy lấy điện thoại di động ra cho dương thiên long len lén chụp một tấm cửa h ư n g theo phát twitter hắn dĩ nhiên không biết như thế nhàm chán còn như hắn muốn làm gì có lẽ liền chính hắn cũng không biết tóm lại là sẽ không đem chụp lén tấm ảnh phát đến twitter lên cục di dân quan viên vừa gặp trước nhiều người như vậy phải đi somalia sau đó không khỏi được có chút không nhịn được thái độ cũng thay đổi được tương đương cậy mạnh đứng lên các ngươi đợi một chút ta đi ra ngoài đi nhà vệ sinh này người làm cho ngươi giấy a lẽ sáng giờ y ạ cười đem một phong thơ đưa tới tên tia sửng sốt một chút thấy phong thư thời điểm biểu tình trên mặt trở nên có chút không được tự nhiên nhìn một cái để ở trên bàn phong thư hắn cầm lên tùy ý một liếc tiếp theo trái tim không khỏi được tim đập bịch bịch đứng lên quả nhiên là tiền giấy hơn nữa còn đặc biệt là tiền đũ sd ta c h ờ một hồi đi lại đi đi tên tia thuận miệng cho mình một cái nhìn như giải thích hợp lý sau liền lại ngồi xuống không có các loại gây khó khăn rất nhanh bọn họ đi s o ma l i a giấy thông hành liền đã chuẩn bị xong án không có gì bất ngờ xảy ra trong hai ngày bọn họ là có thể bắt được giấy thông hành mà somali a thuộc về rơi xuống đất ký vì vậy dương thiên long bọn họ ngược lại cũng không cuốn cùng, cùng nhà biệt thự là không đủ ở dương thiên long lần này ở kinsasa h cũng không nguyện ý q u ấ y dậy người quá nhiều chẳng qua là đang lợi dụng giấy thông hành vẫn còn ở khảo hạch thời gian cùng lý vi dân gặp mặt một lần làm lý vi dân biết dương thiên long một lần nữa âm thầm đi tới kinsasa h lúc này không khỏi lấy làm kinh hãi cùng trước lý vi dân gặp mặt địa phương không có ở hắn công ty mà là lựa chọn ở dương thiên long ở khách sạn lý vi dân chỉ mang theo lão đặng cùng một người tài xế lý vi dân nói cho dương thiên long trụ sở huấn luyện mấy ngày nữa liền có thể đưa vào sử dụng đến lúc đó bọn họ liền có thể đem dân b i n h huấn luyện để ở nơi đó lý vi dân hy vọng ở trụ sở huấn luyện đưa vào sử dụng lúc này dương tiên long có thể v ậ y đến hiện trường tới dẫu sao lúc này huấn luyện chủ yếu vẫn là lấy hắn lính đặc trùng thành viên nòng cốt làm chủ có thể gặp phải ta tận lượt tới không quá ta cái này hai ngày phải đi somalia thủ đô m ù g ạ đ ỉ c ụ một chuyến dương tiên long nói cho lý vi dân lý vi dân sứng suốt một chút liền hội vàng hỏi hắn đi m ù gà đi cù làm gì làm ít chuyện tình dương tiên long cười cười nói lao kia đệ ở mổ gà đi c ủ có thể phải chú ý, somalia nơi đó rất loạn. lý vi dân vẻ mặt thành thật nói. cho nên ta lúc này đem ta nồng cốt lực lượng cũng mang theo. dương thiên long nói đùa nói. bất quá vẫn là nhất định phải chú ý an toàn. ta nghe nói nơi đó không chỉ có hải tặc, hơn nữa còn có phản tránh phủ võ làm ra vẻ, hải tặc vậy rất là ngang ngược. chúng ta chẳng qua là lặng lẽ đi làm chuyện, hẳn sẽ không đưa tới địa phương phản tránh phủ võ làm ra vẻ cùng hải tặc chú ý. dương thiên long nói. lúc trước bọn họ cũng phân là tích đã qua mổ gà đi cụ nguy hiểm chỉ số. cũng đem hải tặc cùng phản t r á n h p h ủ võ làm ra vẻ cân nhắc ở bên trong vì vậy đang làm kế hoạch thời điểm cũng là rất cà kẽ để cho vạ sĩ l ỷ chiến hưu hỗ trợ chuẩn bị bọn họ ở mộ g ạ đỉ cù cần vũ khí trang bị chúc các người may mắn cùng các người trở về chúng ta đi thu thập đảng đầu lâu sự nghiệp cũng đem bắt đầu lý vi dân cười một tiếng gần đây ban phúc khánh coi như vững vàng chứ dương thiên long rời đi đề tài lý vi dân gật đầu một cái coi như vững vàng chỉ bất quá gần đây từ hồng giang thu một cái tên là hùng tử hào lưu manh có chút ngưng c u n g tên kia làm việc có chút lòng dạ á độc nghe nói vẫn là quốc nội một cái con nhà giàu ta liền một mực một cái thật tốt con nhà giàu không làm k h é o lánh chạy đến cái này kìm xa xa tới phối hợp xã hội ngươi nói hắn vì cái gì t o à n tính chính là cái gì vừa gặp lý vi dân đem lời để nhắc tới hùng t ử hào trên mình uống một hớp nước trà sau đó dương thiên long đem hắn cùng hùng t ử hào câu chuyện đầu đôi gốc ngọn nói ra lý vi dân sau khi nghe xong cũng là không khỏi được một mặt thất kinh dừng một chút sau đó hắn nói cho dương thiên long nhất định phải chú ý cái này tại sao trong miệng v ă n g ra cái này ba chữ lúc này dương thiên long trong lòng loáng thoáng cảm thấy có chút gì thường cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông phi châu https hai hai gạch chéo chen com h ấ m c gạch chéo mang gạch ngang t a i gạch ngang vi gạch ngang đi ẹn gạch ngang song gạch ngang phi gạch ngang trao chương năm trăm linh tám tiếp đãi chương năm trăm linh tám tiếp đãi cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ta nghe người khác nói tên kia trẻ tuổi khí thịnh t h ô n cao khí não có lúc liền liền từ hồng giang đều khâm phục lý vi dân vẹ mặt thành thật nói vừa nghe lý vi dân như thế đánh giá hùng t ử hào tính cách dương thiên long vậy không cảm thấy kỳ quái dẫu sao cái này tám chữ là đối với hùng tự hào tốt nhất đánh giá từ hồng giang có thể phải nh dương tiên h long không khỏi được cười cười nói lý vi dân lắc đầu một cái trong lòng có chút thoải mái nói cái này cũng không biết chính hắn tìm lưu manh là hắn sự việc dương tiên h long khẽ mỉm cười hắn biết lý vi dân ý tứ trong lời nói v ề ngoài thoạt nhìn là không biết từ hồng giang động tác kế tiếp nhưng là theo lý vi dân đối với từ hồng giang nhiều năm biết do hắn biết từ hồng giang là không biết như vậy tùy ý ngựa của mình từ phách lối đi xuống nói chuyện cũng tốt để cho bọn họ chó căn chó với cùng một miệng m a o hai người trò chuyện rất nhiều thẳng đến buổi tối hơn mười giờ lý vi dân lúc này mới trở về lý vi dân đi sau đó và sĩ li gõ cửa phòng của hắn ông chủ giấy thông hành đã làm xong phải không dương tiên long trước mắt sáng lên không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy không quá ta nghe nói somalia trước mắt vẫn không thể làm lâu dài visa vậy đối với chúng ta chỉ có thể làm cái du lịch visa trong một tháng nhất định phải rời đi vạ s i li vẻ mặt thành thật nói dương tiên long cười một tiếng một tháng thời gian hoàn toàn đủ ở somalia tìm được đầu sư tử ngươi cảm thấy đại khái mấy ngày có thể tìm được hắn đem cái vấn đề này vứt cho vạ s i li vạ s i li sau khi suy nghĩ một chút nói một cái tuần lễ điều kiện tiên quyết là hắn ở somalia vậy thì tốt chúng ta thời gian chỉ có thể là một cái tuần lễ dương tiên long nhìn vạc si l y lớn tiếng nói vậy chúng ta khi nào đi somalia chúng ta tốt chuẩn bị một chút cái vấn đề này lúc trước thì có q u a cân nhắc trước mắt từ k i n s a s a đến somalia cũng không thẳng tới chuyến bay bọn họ chỉ có thể thông qua hệ thì ô tia thủ đô addis a bảy b ạ trong tiến hành chuyển mà từ addis a bảy b ạ đến m ổ a gadi c ụ chuyến bay mỗi ngày chỉ có lớp một là ở chợ bạn do hệ thì họ thì ẩn é、e、là cùng pháp hàng t h ầ y phiên chất phi ngày mai buổi sáng đi trước gadis a bảy bà sau đó ngồi buổi tối chuyến bay thẳng m ù gadi cũ k h ô ngày t h n vấn đề, chúng h v đề, ta ậ thì đi đặt phiếu.、Si、lì đi đi Nói si liền xong, n vạ mai h n phòng. Chờ mười đi、si、giờ sáng từ kin s a s a bay thẳng hạt tỷ x a b ở i bạ hết thẻ thuận lợi cùng dương thiên long bọn họ đến mổ gạ đ ỉ củ thời điểm là địa phương thời gian buổi tối mười một giờ và s i l ì chiến hưu ổ c h u ộ t mang theo hai chiếc xe van đặc biệt đến sân bay tới đón bọn họ đây là một vóc người cường trắng người lý trước một cái bình thường kiểu tóc tên này là ở là mổ g ạ đỉ c ù một sòng bạc ông chủ phục vụ những thứ này xa cách chiến hữu cũ vừa thấy mặt dĩ nhiên là một mặt kích động ông nhau một lúc lâu lúc này mới tách ra lão đồng nghiệp tới cho ngươi giới thiệu một chút đây là chúng ta xếp hoa hạ long vạ s i lì chỉ dương t i ê n long một mặt một mực cung kính giới thiệu ôi chút rất kinh ngạc không nghĩ tới mình năm đó dung chuyển trời đất lão liền dài lại đối với một cái trẻ tuổi người hoa như vậy tôn trọng chúng ta ông chủ là một cái rất thần kỳ người không biết nước công gô nội chiến câu chuyện ngươi nghe qua qua sao vạ xi、si、lì cười nói nước công gô nội chiến ôi chuột dĩ n h i ê n biết hắn không khỏi được gật đầu một cái là chúng ta ông chủ đem nước congo còn phản loạn dịu giết chết vạ si l ì cười cười nói lúc này ôi chuột không hoài nghi nữa một mặt mỉm cười cùng chức d ư ơ n g thiên long chào hỏi tốt lắm nơi này vẫn tương đối loạn chúng ta đi nhanh lên đi Ôi chuột vừa nói vừa mở cửa xe mọi người một cổ não chui vào xe van bên trong rất nhanh hai chiếc xe van hướng thị khu phương hướng nội thành thật ra thì mổ gã đỉ cũ có không ít võ làm ra vẻ p h ậ n tử nhưng là những người này ở chỗ này thói quen sau đó ngược lại cũng không nhằm vào người bình thường cho nên các người cứ yên tâm điều kiện tiên quyết là không đi t r e o chọc bọn hắn bất quá những cái kia ở bờ biển hải tặc cũng không giống nhau bọn họ tính cảnh giác rất mạnh các thôn dân cũng đều là bọn họ bán mạng một khi có người xa lạ xung bạo bọn hải tặc sẽ gặp rất n i n h biết tôi c h u ộ t cười nói ngươi nói ngươi ở sòng bạc gặp qua đầu sư tử các người sòng bạc có hay không quản chế dương tiên long không khỏi phải hỏi nói tôi c h u ộ t gật đầu một cái trong sòng bạc khách đánh bạc thân phận cũng không đơn giản thủ đoạn cần thiết vẫn phải có tôi c h u ộ t nói không sai có thể tới xô ma li a người nước ngoài tuyệt không phải vậy an phận thủ thường chủ lại nguyện ý đến cái này x ò n g bạc người tới lại là ở trong máu tràn đầy b ạ o hiểm tinh thần cùng dục vọng chúng ta có thể hay không xem xem dương thiên long hy vọng thông qua video tới chắc chắn một chút ổ chuột nói rốt cuộc có phải hay không đầu sư tử dĩ nhiên có thể con b ấ t quá dưới mắt thời gian quá muộn sáng sớm ngày mai như thế nào ô chút nói bọn họ ngược lại cũng không nóng lòng sẽ đi ngay bây giờ nghe ổ chuột như vậy nói một chút cũng là không khỏi được gật đầu một cái như vậy đi ta mang các người đi vào biển quán b a ăn chút thức ăn đêm ta bản thân là ở chỗ đó nàng pha rượu cốc thai rất là uống thật là ngon ô c h ú nói chủ muốn thế nào thì khách thế đó vạ sĩ ly nhìn dương thiên long như nhau con gặp ông chủ nhẹ nhàng đối với mình gật đầu một cái không thành vấn đề lao đồng nghiệp ôi chút thời mở cười một tiếng đúng ngay sau đó ngay sau đó để cho tài xế đem xe hướng bờ biển quán b a đi tới đọc có chút nghi ngờ thiên sinh ngài không phải nói có hải tặc sao chúng ta đi bờ biển có phải hay không ha ha ôi chút cười lên tùy tiện nói một gà đỉ cụ đường men biển rất dài bọn hải tặc không thích ở khu náo nhiệt nơi này thấy nguyên lai、like、là như thế chuyện xảy ra sau đó đọc lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái so với kin xa s a cùng phi châu thành phố một gạ đỉ cụ giao thông lại là tê liệt b ằ i mạng tuy nói đã là buổi tối mười một giờ nữa nhưng là có thể đừng quên người phi châu làm tức thời gian xe gắn máy đem nguyên vốn cũng không đường phố rộng rãi cho trận nghiêm nghiêm thật thật này thay nhau vang lên tiếng kèn để cho dương thiên long bọn họ lỗ thai cực kỳ hưởng thụ một phen thậm chí ổi chút tài xế còn nổ mấy câu thô tục giao thông loạn gây go tự nhiên xe cộ cũng là tùy ý bày thả đi tới bãi biển sau đó tài xế tùy ý đem xe van hướng bên cạnh một đường đi chúng ta đi thật tốt uống một chút ô chút kéo cửa xe ra một mặt g ư n g phần nói dương tiên h long bọn họ vậy đi theo xuống xe mới vừa vừa xuống xe một cổ mát mẻ gió biển liền thổi tới đây vợ biển gió biển quả thật rất có thể nâng cao tinh thần lúc trước dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng để cho dương tiên h long cũng thiếu chút nữa cho ngủ nhưng là vừa xuống xe bị gió biển thổi phất một phen sau đó hắn không khỏi được cảm giác được mình nóc thanh tình rất nhiều khi bà bối đã lâu không gặp mới vừa vừa đi vào quán bar con gặp một cái t ử nương bán lão người da trắng cô gái trong miệng ngậm thuốc lá đi tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https h a gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang g thi gạch nang g tu gạch nang g trang gạch nang g y dì gạch nang g thanh trương năm trăm linh chín n g o à rượu k hát chương năm trăm linh chín n g o à rượu k hát cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình người da trắng bà cụ mặt đầy phấn trên mặt dạng bột rất dày ở dương thiên long bọn họ xem ra chỉ cần nàng cười một tiếng liền xây không dừng được trên mặt phấn để hoa hoa rất xuống gần đây quá bận rộn cái này không vừa ở không cứ tới đây tìm người sao ôi chút vừa nói vừa ở nữ nhân này vỗ lên mông liền một chút có hay không biết uống rượu nàng cho chúng ta tìm điểm đương nhiên là có lúc này nơi này sinh hoạt ban đêm mới bắt đầu đây bà cụ cười nói vậy thì tốt ôi chút khẽ mỉm cười nhiều như vậy ạ đều là anh em ngươi bà cụ nhìn vòng quanh một tuần đem dương thiên long bọn họ nhìn một lần đều là bạn của ta ôi chút cười nói cho nên buổi tối ngươi được tìm điểm có chất lượng nàng chớ đem những cái kia hấp đại tráng đúng tới bà cụ cười khúc khích ta năng lực làm việc ngươi còn lo lắng sao làm xong tiền tiếp thật và có, có. nói xong câu này nói con gặp ổ c h u ộ t đem trong tay mấy tờ đô la trực tiếp nhét vào cái này lao áo lót của nữ nhân trong đi theo bà cụ đi vào ánh đèn lờ mờ trong bên trong khách cũng không có nhiều người bất quá nóng trận đã bắt đầu con gặp mấy người mặc trước đàn hồi nhỏ áo lót người da đen mang mấy cái vóc người cường tráng nữ da đen ở bên trong theo động cảm âm nhạc mà rẽ rụa thân thể từ mấy tên này bên người đi qua lúc này con gặp mấy tên này mặt đ ầ y quên hết tất cả nơi này không có phòng riêng chỉ có dùng lan can s ắ t cách thành chỗ ngồi bên trong không gian ngược lại cũng tương đối lớn ngồi cái hơn hai mươi người là một chút vấn đề cũng không có liên ngôi sau đó rất nhanh người phục vụ liền bưng lên mấy chục chai bia cộng thêm một ít điểm tâm tới cạn ly tôi c h u ộ t đầu tiên đề nghị tất cả mọi người gật đầu một cái cầm bia lên cùng ôi c h u ộ t đụng vào nhau nơi này chờ lát nữa có múa cột biểu diễn rất đ á i kính múa cột sau đó chính là thoát y vũ ô i c h u ộ t một mặt hưng p h ấ n nói vạ sĩ ly không khỏi phải hỏi nói lao đồng nghiệp người kết hôn chưa ô i c h u ộ t lắc đầu một cái còn không có nơi này không có thích hợp vậy ngươi dự định một mực ở chỗ này làm tiếp ô i chút nhìn vạ sĩ ly một cái tiếp theo lắc đầu một cái đi trước một mức coi là một mức đi nếu như có thể chúng ta cùng nhau lúc trước tại trên máy bay làm dương thiên long biết được cái này ở c h u ộ t chỗ hơn người chính là ở chỗ sức chịu đựng sau đó hắn còn muốn đem tên nảy chiêu mộ tới ý tưởng cùng các người liền ôi chút không khỏi được nhữ mày một cái đúng vậy chúng ta cũng là ông chủ phục vụ trước mắt ở bù nhị hạ nơi đó tuy nói cũng giống như nhau hẻo lánh nhưng so với mổ g ạ đi c ụ vẫn là phải được không thiếu rồi hay nói ta cùng chủ chúng ta có khế ước xin lỗi lao liền liền giải ôi chút mặt đầy lung túng tiếp theo hắn g ơ bia lên mình tới ta trước kính ngươi một chút ta láo liền, liền giải trước kia ta không uống rượu nhưng là mấy ngày ta được phá lệ vạ sĩ l ù cười cười nói nói xong câu này nói con gặp hắn cầm chai rượu lên cùng chiếc ổ c h u ộ t đem còn sót lại hơn phân nửa chai bia toàn bộ thổi đi xuống mọi người tùy ý điểm muốn ăn cái gì uống gì tùy ý gọi ở m ồ gà đỉ c ụ như vậy địa phương hỗn loạn ổ c h u ộ t vậy dưỡng thành sáng nay có rượu sáng nay say thói quen tới ông chủ ta kính ngươi một ly chờ ta chỗ này hợp đồng đầy liền sau đó ta nhờ cậy ngài dưới quyền ổ trụt cười nói dương thiên long khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu một cái cầm chai rượu lên đi theo ổ c h u ộ t đem cái này một chai rượu toàn bộ uống xong theo trong quán rượu động cảm âm nhạc tiết tấu không ngừng tăng cường cộng thêm rượu cồn t h u ố c d i ụ c hóa hiệu quả rất nhanh mọi người liền lẫn nhau uống không lâu lắm con gặp mấy chục ăn mặc trang điểm lộng lấy đủ loại cô gái tố luyện chuyển e o đi tới một cái trung á khuôn mặt cô gái vậy ngồi ở dương thiên long bên người nếu là ở trước kia dương thiên long không đúng sẽ tự tuyệt nhưng là theo lịch d u y ệ t tăng lớn sinh hoạt không ngừng lịch luyện để cho h ắ n ngược lại cũng có thể đã thấy ra không thiếu gặp trận diễn cho ai cũng biết chỉ cần không đúng làm cùng trước cô gái này uống chút rượu ngược lại cũng không có cái gì. bởi vì ngôn ngữ không thông bởi vì hai người này ngược lại cũng rất ít trao đổi con được liên tục uống rượu Ôi c h ú t đi theo ạ l ẹ sẳng giờ ý ạ an dê bọn họ chơi nổi lên đồ xúc xắc trò chơi ông chủ có phải hay không không quá vui vẻ không khí nơi này vạ s i l ì không khỏi được nhỏ giọng nói dương thiên long cười cười nói không có sao người lao đồng nghiệp rất nhiệt tình chúng ta đường xa tới không thể b ắ t hắn mặt mũi mọi người vui vẻ là được rồi tối nay thì một chút không có sao ngày mai nên làm tránh sự liền làm tránh sự vạ s i l ì gật đầu một cái thật ra thì ta cảm thấy càng ở loại địa phương này lại càng có thể phát hiện đầu sư từ dấu vết vạ sĩ lì nói không sai đầu sư tử bản tính chính là một rộng rãi sáng sủa người phong lưu quán ba hộp đêm loại địa phương này đối với hắn mà nói là thường lại tới hy vọng có thể ở chỗ này tìm được hắn đầu mối dương thiên long cười một tiếng ngay sau đó cầm chai rượu lên cùng vạ sĩ lì nhẹ nhàng uống một hớp thật ra thì ta cũng không nghĩ tới mổ gạ đi cụ sinh hoạt ban đêm lại là như vậy s ớ mất vạ sĩ lì cười cười nói nguyên bản lấy làm cho này bên trong tựa hồ không có gì hoạt động giải trí nhưng là dưới mắt như thế vừa thấy giống như q u á ba hộp đêm địa phương như vậy tựa hồ ở trên thế giới bất kỳ một người nào địa phương đều có dương tiên long gật đầu một cái bù n h ạ không phải là một cái chứng minh tốt nhất sao n g vị m ọ t nói hắn trước kia mới đến bù n h ạ lúc này nơi đó rất nhỏ vậy rất loạn dĩ nhiên vậy rất nghèo bất q u á c h ấ n trên quán b a ngược lại không thiếu thậm chí còn có mấy nhà ra thịt làm ăn tiệm cho nên nhân tính đều có dục vọng vạ si lì cười một tiếng không sai liền xem dục vọng cùng ngươi bây giờ rốt cuộc ai cùng mạnh dương tiên long gật đầu một cái đúng vậy ta hết mấy chiến hưu cũng đều là bởi vì là đi theo một ít người cấp người phụ nữ vì người phụ nữ tranh đoạt tình nhân bị đánh chết vì người phụ nữ cũng không đáng mạng lạ của mình nhưng là không đúng người phụ nữ qua tối nay thì không phải là tài sản của ngươi vạ xi l ì cười một tiếng nói đồ nói dương tiên long nghe lời này một cái không khỏi được ha ha ỷ tri ì g dạ cụ l a o đồng nghiệp ngươi những lời này rất là kinh điển hai người trò chuyện rất vui mừng mà đọc bọn họ mấy người da đen mới đầu vẫn là mặt đầy xấu hổ sau đó thấy ông chủ cùng huấn luyện viên cũng vung ra sau đó bọn họ sâu trong nội tâm cái loại đó giục vọng vậy ngay sau đó phóng thích ra ngoài đi theo những phụ nữ này nói chêm chọc cười đứng lên nhìn một chút những người này dương tiên long không k h i được chỉ đọc bọn họ đối với vạ xi ly nói ha ha và si thì không khỏi được cười lên người làm nghe ta nói tối nay thật không có cô nương vớt nói nhảm các người quán bar không phải có chú chàng cô nương sao đây là một cái người đàn ông da đen vạm vỡ một mặt hung tận ở quậy rượu trong sàn nhảy mặt tìm kiếm trong miệng hắn cô nương người đàn ông da đen vạm vỡ sau lưng đi theo không thiếu lính của hắn cùng một màu người da đen những người này so với ở trong sàn nhảy xuyên đàn hồi áo lót người hiển nhiên ở quần áo lối ăn mặc lên mạnh hơn không thiếu chí ít bọn họ đều là cả người nhãn hiệu nổi tiếng người đàn ông da đen vạm vỡ ánh mắt tặc lưu rất nhanh hắn ánh mắt liền rơi xuống dương thiên long trên vị trí h i i côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ l ệ c dễ ảm giải phâu nhé https 2 2 gạch chéo chân com gạch chéo l ệ c dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang p h a u chương năm trăm mười đem người phụ nữ cũng cho bọn họ đi chương năm trăm mười đem người phụ nữ cũng cho bọn họ đi cổn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình thấy nơi đó những tên mỗi người cũng một người phụ nữ cùng chơi người đàn ông d a đen vạm vỡ được không t ứ c giận người đi theo bọn họ nói đem người phụ nữ cho ta mười cái này ông chủ đó cũng là khách hàng cũ ngài xem và cụ một mặt khổ sở nói người đàn ông ra đen vạm vỡ không khỏi được trận mắt nhìn hắn một cái Cơ mở ngươi n cái này lão lẳng lơ người phụ nữ chẳng lẽ ta không phải khách lâu đời nhanh đi lại cho ta nói nhiều mà nói ta liền đem đầu lưới ngươi cắt đi đổ nhắm người đàn ông d a đen vạm vỡ chung quanh lưu manh đều là mặt đầy bất c n đời một mặt không kềm chế được nhìn bà cụ thậm chí có cái nhà khắc h ỏ a đem bên hông súng lục lộ ra bà cụ biết những người này không dễ t r ọ c chỉ được nhắm mắt đi về phía ổ chuột chỗ ở vị trí người làm có cái sự việc muốn cho ngài nói một chút nhưng là vừa sợ ngài tức giận bà cụ một mặt khổ sở nói ô chút lúc này đi theo trước kia chiến hữu cũ cửa chơi được đang hì thinh linh bị cái này không có yên lòng thanh â m cho q u ỏ y rồi đến chuyện gì hắn tiêu sái cầm trong tay x u ấ t s ắ c một cái bắt ở trong tay nơi đó có một trên đường đại ca bây giờ chúng ta nơi này không có phụ nữ có thể hay không quân mấy cái cho hắn bà cụ cả người cũng là x ỉ x ỉ s á c h s á c h thật lâu mới đem những lời này nói ra cái gì ôi chút hoàn toàn không ngờ rằng cái này trong ngày thường cùng mình quan hệ rất tốt bà cụ lại có thể sẽ nói ra như vậy cái này làm cho hắn rất là mất mặt cúc n a y ôi chút tức giận hướng về phía bà cụ cả giận nói người làm chuyện này ta cũng không muốn nhưng là đối phương cũng là trong hát đạo nghe nói cùng hải tặc còn có chút lui tới ngài là được được tốt lúc này giúp ta một chút được không bà cụ cũng là mặt đầy không biết làm sao tôi chút không khỏi được hư lạnh một tiếng hắn không phải là không cho cái này bà cụ mặt mũi mà là đám người kia thật sự là có chút lấn hiếp người q u á đáng tôi chút đứng lên đem ánh mắt hướng người thế nào quan sát đã qua rất nhanh hắn ánh mắt cùng người đàn ông d a đen vạm vỡ đối mặt với nhau người đàn ông d a đen vạm vỡ cười lạnh một tiếng hắn căn bản không có đem ổ chụt coi ra gì để cho bọn họ tới đây nói ai như thế phép lối tôi chút nhìn bà cụ nói cái này bà cụ mặt đầy khổ tương h nàng bây giờ là kẹp ở trong một chút cũng không tốt là người ô i chút thanh n m rất vang liên liên ở âm nhạc rực gân trong trẻ chén say x ư a những tên cũng cho kinh ngạc bằng cảm giác bọn họ biết lại có người muốn chửi nhau ô i một cái mà tán là bọn họ tốt nhất lựa chọn phương thức người đàn ông da đen vạm vỡ bọn họ vậy nghe thấy đối phương cũng không muốn cho mình đường ra người phụ nữ sau đó người đàn ông da đen vạm vỡ mang thủ hạ lưu manh một mặt của ngạo đi tới bà cụ vậy không nói gì nữa nàng biết rất nhanh cái này hai nhóm người một đánh được rồi đi đ n g nhiên lúc này một cái nhẹ nhàng thanh â m t r u y ề n ra ôi chút u sững sốt một chút hắn bay đầu vừa thấy chỉ nói thanh â m này là dương thiên long cái này hắn không khỏi được phát ra tiếng dương thiên long nhìn ổ chút u một cái ngay sau đó đi lên vỗ vai hắn một cái nói lao đồng nghiệp thôi không phải là mấy phụ nữ sao cho bọn họ chúng ta người đàn ông được có người đàn ông cách chơi ôi chút u không nói gì mà là nhìn mình lão liền g i ả i vạ x ì l ì vạ x ì l ì cũng không khỏi được gật đầu một cái cũng cho bọn họ đi ôi chút u hoàn toàn không có tâm tình chỉ gặp hắn p ấ t p h tay hướng về phía lão người phụ nữ nói vừa gặp ổ chuột đồng ý đem người phụ nữ cho người đàn ông ra đen vạm vỡ bọn họ b a cụ không khỏi được một hồi vui vẻ nhanh chóng gọi dậy những cô gái kia để cho bọn họ cùng thị người đàn ông ra đen vạm vỡ đi một trang mắt xem muốn đánh c h ứ c chỉ như vậy bị hóa giải với vô hình trùng người đàn ông ra đen vạm vỡ bọn họ lấy được những thứ này cùng rượu cô gái sau cũng không có trò dư thừa khiêu khích đi ra chơi ai không hy vọng rất vui vẻ thật vui vẻ một chút đối phương vừa thấy liền biết không dễ c h ơ i chúng ta đi ra có mục đích không cần phải lại san bằng bạch vô cơ cho mình gia tăng độ khó sau khi ngồi xuống dương thiên long nhìn ổ chuột nói đơn giản một câu nói tôi chút tỉ mỉ suy nghĩ một chút ngược lại là cũng ở đây lý không phải là mấy phụ nữ sao hơn nữa còn đặc biệt là gặp trận diễn trò cái loại đó tới chúng ta tiếp tục uống rượu tôi chút vui vẻ cười to nói người đàn ông da đen vạm vỡ bọn họ chơi một hồi thấy người đối diện vẫn chưa đi không khỏi được lần nữa đem bà cụ kêu qua đối diện có cái người hoa là chuyện gì xảy ra người đàn ông da đen vạm vỡ âm thầm lấy làm kinh hãi tuy nói ma ra địch xa cũng có người hoa nhưng là những người hoa này cho hắn ấn tượng đều là thuộc về trung thực bột p ậ n chịu khổ chịu được lao cái loại đó giống như loại này trà trộn vào nơi phong n g u y ệ t người hoa tựa hồ vẫn là hắn lần đầu tiên thấy bà cụ lắc đầu một cái bày tỏ mình cũng không biết chẳng lẽ bọn họ bên trong không có biết người đàn ông da đen vạm vỡ không khỏi phải hỏi nói biết ổ chút tiên sinh hắn là trong sông bạc cái nào sông bạc người đàn ông da đen vạm vỡ hỏi lần nữa bà cụ lắc đầu một cái không biết không quá ta biết hắn là làm mốt s ở tiên sinh phục vụ mốt s ở người đàn ông da đen vạm vỡ bắt đầu hồi tưởng lại cái này gọi là mốt sờ người tới một lúc lâu hắn mới nhớ lại thật giống như ở ma gia địch xa quả thực có một gọi là mốt sờ người tiểu đ ệ của hắn coi như thức thời người đàn ông d a đen vạm vỡ cười một tiếng phất phất tay để cho bà cụ đi ở trong quán rượu chơi đến d ạ n g sáng dương thiên long bọn họ lúc này mới rời đi d ạ n g sáng ma gia địch xa nhân còn chưa thiếu bất quá đều là tụ ba tụ năm không có một người một mình trở về khách sạn trên đường luôn luôn cách đó không xa chuyển tới mấy tiếng tiếng súng ổ chuột nói cho dương thiên long bọn họ đây cũng là một ít cái hệ phái vì lợi ích lại đánh xem ra ma gia địch xa c h ỉ an tương đương loạn dương thiên long nói cho nên buổi tối không người nào dám một thân một mình đi ra ngoài tối thiểu đều là hai người một người đi ra vậy trên căn bản chính là t r ờ i xong rồi ôi chút cười nói vì thế dương tiên long không khỏi được một mặt thở dài nói có thể ở ma gia địch xa sinh hoạt đều là dũng sĩ khách sạn là được gọi là cấp năm sao nhưng là quốc gia này lại xa xa không đạt tới tiêu chuẩn cấp năm sao cũng chính là cấp ba sao tả hữu tiêu chuẩn cùng k i n xa xa phi châu khách sạn lớn kém vẫn tương đối xa cũng may trong khách sạn còn có máy điều hòa không khí cái này mới không còn quá mức khó chịu mới vừa nằm xuống không bao lâu bỗng nhiên lúc này còn đang chuyển động chống lạnh máy điều hòa không khí vậy có kết lập tức n g lại ngay sau đó một hồi to lớn tiếng nổ vang ở khách sạn vùng lân cận vang lên không lâu lắm các loại phòng không báo động bắt đầu vang r ộ i cả tòa thành thị nguyên bùn đã đ i ê n lạc xuống thành phố lập tức lại đổi được h u y n áo ngay tại lúc này dương tiên long điện thoại di động vậy vang lên vừa thấy điện tới là vạ s i ly ông chủ quân chánh phủ cùng võ trang lại đánh chúng ta tốt nhất ở trong khách sạn đường đậu vạ s i ly ở trong điện thoại lớn tiếng nói được ta hiểu ý dương tiên long đồng ý tiếp theo hắn lấy tay ấn xuống một cái điện chốt mở đèn trong phòng cứ thế một chút phản ứng cũng không có xem ra điện lực phương tiện vậy bị phá hư dương thiên long không khỏi được một mặt c ư ờ i khổ ở nơi này oi b ư ớ c lại viên nào trong hoàn cảnh muốn chìm vào giấc ngủ là kiện chuyện rất khó khăn tình nếu không ngủ được dương thiên long dứt khoát kéo màn cửa sổ ra nhìn lên bên ngoài cảnh đêm tới cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ lấy dễ ảm giải phâu nhé https hai hai gạch chéo chân com gạch chéo lấy dễ ảm gạch ngang d à i gạch ngang p h â u chương năm trăm mười một quân chánh phủ cùng quân phản loạn giao đấu chương năm trăm mười một quân chánh phủ cùng quân phản loạn giao đấu cổn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giút mình rất nhanh từ nộ phương hướng cùng ánh lựa phương hướng d cái đó địa điểm khoảng cách thẳng tắp hắn chỗ ở khách sạn nước chừng có ba cây xô xa t r u n g quanh đều là một mảnh sớm bị bỏ hoang kiến trúc từ bậy d à y đặt bắn súng thanh tới xem hai bên giao chiến hẳn rất là kịch liệt dù sao cũng là không ngủ được dương thiên long sau khi suy nghĩ một chút trực tiếp đem bánh điêu đ i ể u đến hai bên giao chiến địa điểm bầu trời hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần chuẩn bị thu xem một t r à n g trước đó chưa từng có hiện trường là í dễ ảm không lâu lắm bánh điêu ánh mắt có thể nhìn thấy hình ảnh thông qua hệ thống chuyển đến hắn đầu ó c bên trong quân tránh phủ người mặc vào màu xanh mễ hải ra với dương thiên long ý liệu hai bên cũng không có điều động cái gì hạng nặng lửa pháo vũ khí càng không có không chúng tiếp viện trừ thông thường súng đạn bên ngoài phỏng đoán cũng chính là súng tối cùng tên lửa đồng coi như là hai trong phương trận lợi hại nhất vũ khí không thể không nói từ thượng đế thị dắt tới xem xem hai bên chiến đấu đó là tương đối đẹp hay một chuyện hoàn toàn giống như là đang chơi trò chơi như nhau kích thích chỉ gặp mấy chục quân c h á n h phủ lén, lén lút é n l lút từ một bên địa phương vắng vẻ mỏ mâm tới mà phản tránh phủ võ trang thì hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ chẳng qua là cảm thấy quân tránh phủ vẫn còn ở mình đang phía trước vẫn một cái sức lực hướng đang phía trước bắn đạn dây đặc thanh đem quân tránh phủ đánh lén tiểu phân đội hành động tiếng vang hoàn toàn đắp đã qua bọn họ tốc độ hành động rất nhanh dọc theo đường đi không có bị bất kỳ ngăn trở không lâu lắm tên này nhỏ cổ võ trang cũng đã thuận lợi đi tới phản tránh phủ võ trang cánh hông chiếc vũ khí tốt mở ra tốt tạm thời trận địa quân tránh phủ tiểu đầu mục mặt đầy cười trộm ở hắn xem ra đây là hắn kiến công lập nghiệp cơ hội tốt nhất mà cách đó không xa phản tránh phủ võ trang thì hồn nhiên k h n g biết vẫn là một cái sức lực hướng phía trước bắn cái này bắn ngùi vị vậy kêu là một cái thoải mái nổ súng quân tránh phủ đầu mục b n g nhiên lúc này há to mi ẩm súng c u ố i cùng tên lửa đồng đồng loạt toát ra ánh lửa phát ra to lớn tiếng vang để cho thuộc về thượng đế thị giác dương tiên long đều không khỏi được sợ hết hồn nguyên bản lấy là những cái kia tụ tập ở chung với nhau phản c h á n h phủ võ trang lúc này chết chắc t h ủ y liêu cái này đã bích kích pháo lại là đánh tới một bên trên lầu c h o đi mà tên lửa đồng lại là không bình thường phát bắn ra tên lửa pháo lại có thể cũng là thả cái không chung kết quả kia để cho quân c h á n h phủ tiểu đầu mục cũng là mặt đầy trố mắt n ẹ n họng không nói hai lời nhanh chân chạy phản tránh phủ võ giả bộ một chút từ phát hiện tên này đánh lén người bọn họ cầm vũ khí lên liên cùng ti trang này nhỏ chiến đấu kéo dài hơn nửa tiếng cho đến quân chánh phủ máy bay trực thăng bay tới tiến hành tiếp viện phản chánh phủ võ trang lúc này mới thối lui dương tiên h long tỉ mỉ vừa thấy hiện trường tựa hồ không có mấy cổ thi thể xem ra những người này kỹ thuật bắn trình độ chân thực đủ tốn lúc này đã là d ạ n g sáng hơn ba giờ khách sạn vẫn là không có đ i ệ n tới bất quá nhiệt độ ngược lại cũng chậm lại có lẽ là một ngày mệt nhọc d u y ê n cớ dương thiên long nằm xuống liền ngủ rất nhanh hắn liền tiến vào mậu nhập trong hắn nằm mậu mậu thấy đầu sư tử cùng hắn cũng gia nhập phản chánh phủ võ trang hai bởi vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu chuẩn bị đối với quân tránh phủ đầu mục tới một lần chém đầu hành động không ngờ hành động thất bại bọn họ bị quân tránh phủ bắt mắt xem sẽ bị hành hình thời điểm dương thiên long lập tức từ trong mộng kinh ngạc trên tường đồng hồ báo thức chỉ hướng địa phương thời gian đã là buổi sáng hơn tám giờ không phải là mộng đem hắn đánh thức mà là một bên tủ đầu giường điện thoại di động lúc này dương thiên long chỉ cảm giác được mình trên mình ra cả người mồ hôi cầm điện thoại di động lên vừa thấy là vạ xi lì đánh tới ông chủ chúng ta ở nhà ăn đợi người các người dùng trước bữa ăn ta rất nhanh x é tới được sau khi cúp điện thoại dương thiên long đi vào phòng tắm b ọ t b à o tắm lúc này mới đi nhà ăn trong phòng ăn ăn rất đơn giản bánh mì phô mai cộng thêm nước trái cây dùng qua sau bữa ăn sáng ôi c h u ộ t phái tới xe vậy đi tới khách sạn dương thiên long chỉ mang theo vạ xí ly, ạ l ạ sảng i ờ y ạ hai người đi sòng bạc người còn lại toàn bộ ở lại khách sạn từ khách sạn đến sòng bạc đường không hề coi là quá xa sòng bạc thiết lập ở một cái g i ả dạp hát nơi đó là địa phương một cái khá có năng lực phần tử võ trang mốt sở tiên sinh sản nghiệp mốt sở trước kia cũng là một cái phần tử võ trang sau đó bị triệu an trở thành địa phương một cái quan viên ở phía trước đi sòng bạc dọc theo đường đi dương thiên long lúc này mới thật tốt quan sát ma gia địch xa tòa thành thị này tới vô số đổ nát t h ê lương chiến tranh đối với nơi này lưu lại vết thương rất lớn thêm tới địa phương m ề hoài không giao động kinh tế sợ là sau khi chiến tranh kết thúc không có mấy chục năm vậy khôi phục không đi nơi nào nửa giờ sau đó dương thiên long bọn họ đi tới sòng bạc mà ổ trụt mang bọn họ đi tới phòng giám sát và điều khiển đem gần một tháng video toàn bộ điều đi ra bởi vì không biết rốt cuộc là lúc nào đối với đầu sư tử cái này quý khách có ấ tượng vì vậy bọn họ chỉ được mỗi ngày cha xem thấy buổi trưa lúc này mười một giờ còn không có phát hiện đầu sư tử bóng người ngược lại là hết mấy ngụy trang thành khách nhân kẻ cắp đều bị bọn họ phát hiện ở xem ca mê ra thu hình thời điểm có mấy người cùng đầu sư tử rất giống bất quá từ nhiều chỗ máy thu hình lần nữa cẩn thận vừa thấy nhưng cũng không là đầu sư tử dưới mắt chỉ có một cái tuần lễ quản chế không nhìn d ư ớ i mắt một cái hơi nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau dương thiên long bọn họ lại mở ra chiếu kiện không tới mười phút đông nhiên lúc này một cái quen thuộc hình bóng xuất hiện ở trong theo dõi dương thiên long sứng s ố t một chút ngay sau đó tranh thủ thời gian để cho người tạm ngừng hắn dám xác định cái bối cảnh này tuyệt đối là đầu sư tử hơn nữa hắn căn bản không cần xem chính diện đưa cái này thời gian điểm kém quản chế cũng điều ra dương thiên long đội v à n g nói rất nhanh liên quan tới cái này thời gian điểm quản chế toàn bộ đều điều đi ra lúc này không chỉ có đầu sư tử phía sau hình ảnh đồng thời cũng có hắn chính diện hình ảnh quả nhiên là đầu sư tử dương thiên long trong lòng một hồi kích động xem tới chuyến này ma ra địch xa không có tới buồng hắn nhẹ nhàng ra giọng là tên này ôi chút cũng không khỏi được một mặt hiếu kỳ nói dương thiên long gật đầu một cái ngươi nói với hắn ấn tượng rất sâu、sao. lao đồng nghiệp ôi chút khẽ mỉ m cười gật đầu một cái rất sâu chủ yếu vẫn là hắn lớn lên rất tuân tú nếu như ta nhớ không lầm hắn là theo eddie làm eddie ai là eddie dương thiên long không khỏi được một mặt nghi ngờ nói ôi chút khẽ mỉ m cười uống một hớp sau đó đem eddie t ỉ n h h u n g cho dương thiên long nói ra nguyên lai、like、eddie là một cái ma túy s o ma lia địa khu lớn nhất ma túy hắn địa bàn là chiếm cư ở ma gia địch sa đông nam giác khu dân nghèo cũng là dựa vào bờ biển eddie thủ hạ có chừng hai ba mươi số không người những người này đều là dựa vào buôn bán ma túy mà sống lao đồng nghiệp có hay không biết người quen giúp tiến cử một chút dương thiên long không khỏi được nhìn xem mỗi chút ta hỏi một chút ta ông chủ mốt sở tiên sinh đi hắn trước kia chính là phối hợp băng đảng ôi chút sau khi suy nghĩ một chút nói vậy cảm ơn nhiều dương thiên long không khỏi được chia tay ra có thể giúp ta nhất định giúp bận điệu như vậy các người đi về trước ta sẽ đi ngay bây giờ mốt sở tiên sinh nơi đó ôi chút nói không thành vấn đề chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi l ã o đồng nghiệp trước khi đi và s ị lụy cùng hắn không khỏi được đang ôm nhau cột vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì t h à n h nhé https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang trang gạch ngang y dì gạch ngang thanh c h ư ơ n g năm trăm mười hai bục ra mưa gió một chương năm trăm mười hai bục ra mưa gió một cột vợ ở dùng tiểu cầu phiếu và bình chọn cao giúp mình ghisma đặc biệt là somalia nam bộ cảng thành phố là nền nước thứ ba thành phố lớn ở vào somalia thủ đô ma g a d i s h xa tây nam năm trăm hai mươi tám cây số ở ghisma đặc biệt là ở vào bờ biển một khu nhà trong b c giam mấy ngày qua liền mấy cái phạm nhân mới một cái trong đó tóc vàng phạm nhân tại trong đó đặc biệt là là nổi bật nổi bật chủ yếu chủ yếu vẫn là bởi vì làm xoáy khí liền liền trong ngục giam vậy mấy cái vũ cao mông to nữ thai ngục cũng không nhịn được nhìn nhiều tên này mấy lần cái này phạm nhân mới chính là đầu sư tử đầu sư tử không hiểu vì sao lúc này ở gây sma đặc biệt là xử lý bán ma túy công tác tiến hành bị bắt chẳng lẽ là e d d i tiên sinh một cái khâu xảy ra vấn đề đầu sư tử chỉ có thể dựa vào suy đoán đi suy nghĩ chủ quan mình sai lầm câu tên họ t a i ngục không khỏi phải hỏi nói bên trong gà tuộn là là quê. Ngươi biết ngươi chuyển Ngươi ngươi vận hơn 100 cân sao? Không biết tuy ma sau o Không Thế biết. đ â trụ tử rất nốt một hình, nhanh những thứ liền đầu sư cái bị vào khi á c chung trọng hình phạm ở v ớ nhau m ộ tiến c á ngục phòng. Sau khi Sau i t vào đầu sư tử phát hiện người bên trong này đều là mặt đầy lạnh lùng người người trong mắt cũng thoáng hiện đối với mình vô cùng địch lý dĩ nhiên cái này hơn hai mươi người vẫn là lấy người da đen làm chủ ngoài ra có một cái người da trắng cộng thêm hai cái đông nam á khuôn mặt người da vàng đầu sư tử đi sau khi đi vào không nói một lời tìm k ố i đất chống một mặt lạnh lùng ngồi ở nơi đó địa phương có người thì có giang hồ lời này không chỉ có dùng thích hợp với trung quốc giống vậy dùng thích hợp hậu thế giới các nơi ngay tại đầu sư tử mới vừa ngồi xuống không bao lâu đông nhiên một cái thấp bé người da đen đi tới một mặt lạnh lùng nhìn hắn đầu sư tử ngược lại cũng không sợ tên n à y mà hắn vậy không phải lần thứ nhất ngồi tù lúc trước làm lính đánh thuê thời điểm ngay tại lan phi ngồi qua hơn một năm thấy cái này mới vừa tiến vào phạm nhân tựa hồ không nói q u ý củ người da đen không khỏi được hướng đầu sư tử trước mặt hung tận phun một bãi nước miếng đầu sư tử lạnh lùng nhìn tên lầy một cái cũng không muốn cùng hắn phát sinh mâu thuẫn này người làm người chỗ này là ta Thấy tên n đầu sư từ h ngươi, ngươi một mặt lạnh lùng nói đó cũng không phải là người mới tới còn không biết nơi này quy củ đi tên kia mặt đầy dương dương đắc ý ta từng ngồi tù biết quy củ đầu sư t ử một mặt lạnh lùng nói nghe lời này một cái người da đen không khỏi được có chút sửng sốt một chút hắn chẳng qua là một cái nhân viên nhỏ mà thôi phụ đại ca số mệnh tới đây để cho người mới tuân quy củ bãi bên sông mới vừa rồi thấy tên nầy một mặt trong lạnh lùng hiển lộ ra h u n g quang sau đó tên nầy cũng hơi sợ hôm nay nghe nữa hắn vừa nói như vậy hắn hơn nữa hơi sợ bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút không đúng tên nầy là ở làm ra v ẻ thôi hắn ở trong ngục nắn lại hơn hai năm đối với loại này vừa tiến đến liền ra v ẻ n g ư ờ i gặp nhiều thấy vậy lòng tự tin của hắn đều không khỏi được thêm mấy phần làm sao từ ngồi tù liền có thể không nói quy củ không tên nầy một mặt tức giận nói lao tử đặc biệt nói cho ngươi trong ngục giam này ngươi liền được cho lão tử đặc biệt chú trọng nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí ha ha đầu sư tử mặt đầy cười nhạt uy củ là người định chỉ cần người không c o i ở đây uy củ còn có thể sửa đổi nữa nghe lời này một cái người da đen lần nữa có chút trận tròn mắt hắn t ự i hồ đã loáng thoáng từ trước mặt cái này không biết điều người trong giọng nói cảm thấy sắc khí hắn len lén nhìn xem mình đại ca hy vọng tìm chút b i ệ t binh rất nhanh bốn năm cái vóc người người da đen cường t r á n g đem đầu sư tử vây quanh cái nghiêm nghiêm thật thật mà đầu sư tử mỹ mắt cũng lười được tính một chút hắn tội hồ cảm giác được hơi mật chút ta đếm tới ba ngươi đặc biệt cho ta cút qua một bên người d a đ e n cho đầu sư tử xuống thông điệp cuối cùng đầu sư tử không để ý đến hắn vẫn là một mặt lạnh lùng nhìn dưới chân một hai giữa lúc hắn phải kể tới đến ba thời điểm kỳ tích xuất hiện chỉ gặp đầu sư tử lại có thể đứng lên tiếp theo rời đi tên k i ê u mặt đầy dương dương đắc ý xem ra cái này người da trắng quả nhiên cũng là một làm ra vẻ phật tử b ấ t quá ra với bọn họ ý liệu đầu sư tử cũng không có đến trong góc mà là hướng chúa ngục đi tới đầu sư tử từng ngồi tù ở nơi này ngục trong phòng không cần giới thiệu hắn đều biết hay là chúa ngục chúa ngục cũng là một mặt lười biếng ngồi dưới đất bên người hắn lưu manh đem hắn vây quanh ở trong c ơ mờ nở đầu sư tử tăng tốc độ một cất liền bay đi đám người này bất ngờ không kịp đề phòng không nghĩ tới mới tới lại dám cùng chúa ngục đối nghịch đầu sư tử đầu tiên là một cất bung hắn đạp ở chúa ngục trong bụng tiếp theo cơ quả đấm không để ý hết t h ể tản nhận đánh trước tên này chúa ngục lưu manh cửa cũng bối rối cho đến chúa ngục trong miệng phát ra lạnh l ẽ o lạnh leo tiếng kêu thảm thiết sau đó bọn họ lúc này mới vây lại vô số quả đấm giống như là hạt mưa như nhau đánh vào đầu sư tử trên mình đầu sư tử không để ý chú Hắn n biết m ì đầu, luôn luôn tên tên đầu sư tử không i khỏi được t Trên giảo ư q u h o ư t cười càng một tiếng đặc biệt chính là phục lao tử cũng phải đánh ngươi lại đánh mấy quyền sau đó cho đến bị những nhà khắc họa tách ra đầu sư tử lúc này mới ngưng đối với chúa ngục đánh chúa ngục bị thương không nhẹ bất đồng hắn nói chuyện đầu sư tử liền một mặt hung hăng nói ngươi đặc biệt sau này lại không cho trung thực bố đây muốn đánh ngươi chúa ngục nơi nào bị người như vậy uy hiếp qua vừa nghe đầu sư tử lời này hắn hụ được cả người đều không khỏi được run dậy chúa ngục người bên dưới chỉ là kéo ra bọn họ cũng không có đối với đầu sư tử tiến hành đánh mới vừa rồi vậy điên cùng một màn để cho bọn họ nhìn sau đều không khỏi được cảm thấy sợ giống như loại này liệu mạng người chân thực hiếm thấy chuyện gì xảy ra ngay tại lúc này chỉ gặp ba cái cai ngục đi tới cầm lên gậy cảnh sát dùng sức vỗ lan can sát trưởng quan không có sao đây là cái đó lâu năm người da trắng một mặt khéo léo đi lên lấy lòng nói không có sao vậy hắn thế nào các cảnh ngục chỉ chúa ngục đầu h e o hỏi ta đánh lao đầu ngược lại cũng thông thoái người đánh các cảnh ngục tựa hồ có chút không dám tin tưởng bọn họ đưa mắt nhìn thẳng chúa ngục chúa ngục vừa muốn nói là mới tới tên kia không ngờ nhưng là bị đầu sư tự tràn đầy sát khí ánh mắt d ọ a sợ hắn biết tên n à y là liều mạng là hắn đánh chúa ngục nói chuyện nói không nghĩ tới ngươi lão này vẫn còn có khả năng này đi các cảnh ngục nói lao đầu ra g ọ n g tựa hồ có dũng khí sắp lên pháp trường cảm giác lao đầu rất nhanh bị các cảnh ngục mang đi cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y dì thành nhé https 2 2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch ngang thi gạch ngang tu gạch ngang t r a n gạch ngang y dì gạch ngang thanh c h ư ơ n g năm trăm mười ba ngục r a mưa gió hai chương năm trăm mười ba ngục r a mưa gió hai cồn vợ ở dùng tiểu cầu khen thưởng và bình chọn cao giúp mình lao đầu bị mang đi sau đó đầu sư tử cũng không có từ bỏ ý đồ liền liền chính hắn cũng cảm giác được mình có phải điên rồi hay không nếu như mới vừa rồi ông cụ kia xảy ra vấn đề gì ta để cho ngươi tuyệt đối không thấy được mặt trời ngày mai đầu sư tử một mặt bình tĩnh hướng về phía chúa ngục nói chúa ngục có chút sợ hãi bất quá đ â y là sau lưng hắn lưu manh vậy nhẹ nhàng vào hắn sợ cái rắm thủ hạ mình còn có nhiều người như vậy chẳng qua sau này nghiêm mật đề phòng chính là chúa ngục trong lòng nghĩ như vậy nói bất quá cái này ban ngày có thể đề phòng buổi tối đâu cũng không thể một ngày hai mươi b ố giờ cũng nâng cao cảnh giác đi chúa ngục len lén nhìn tên l y một cái chỉ gặp đầu sư tử mặt đầy đằng đằng sắt khí người như vậy hắn đã rất lâu chưa từng thấy qua tất cả yên lặng cho ta một hồi ta nghỉ ngơi một chút đầu sư tử nói xong một mặt tiêu sái nằm xuống hắn thậm chí đem trên chân dép thời g a cổ tay nhẹ nhàng một cong mẹo chỉ gặp một cái dép bay ra ngoài mọi người còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra đông nhiên liền phát hiện vậy chỉ dép cuối cùng lập tức treo ở trên làng can sắt chúa ngục cũng là sững sốt một chút hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt ngay tại hắn có chút mơ hồ thời điểm đông nhiên lúc này lại có một cái dép bay ra ngoài lúc này bọn họ mọi người nhìn rõ ràng cái này dép lại là rơi vào mới vừa rồi vậy chỉ dép phía trên tất cả mọi người mắt thấy cái nhìn này bọn họ không khỏi bội phục phục sát đất cái này đặc biệt gặp phải tuyệt đối cao thủ chúa ngục lúc này rốt cuộc chịu phục triệt triệt để để chịu phục sau khi suy nghĩ một chút hắn đem người bên dưới triệu tập với nhau xì xào bàn tán mà lao đầu tựa hồ không có gì việc lớn chỉ bất quá qua riêng biệt giờ trở về đầu sư tử hướng về phía hắn khẽ mỉm cười một mặt cảm kích nhìn hắn lao đầu cũng là khẽ mỉm cười coi như là lễ phép đáp lại hai cái đông nam á người vậy đi theo vây quanh bọn họ cũng là bị chúa ngục cửa khi dễ đối tượng mắt xuống cái có thể cùng chúa ngục chống lại bọn họ được nhanh chóng tìm được tổ chức thừa dịp buổi chiều bên ngoài lao động cơ hội bốn người bên làm việc bên hàn huyên nguyên lai、like, l ã o đầu là một đầu tư người thất bại theo do bớt theo do bớt nói hắn là bị dân bản xứ cho hạch cướp lấy hắn tài sản mà hắn thì bị quan ép tới s ử chính là tù trung thân mà hai cái đông nam á người thì cùng đầu sư tử như nhau đều là ma túy một cái kêu là ân nhiều một cái kêu là đặc lành cũng là xử vô thời hạn độc thân bọn họ vận chuyển ma túy tính xa xa không có đầu sư tử nhiều theo như thế vừa thấy đầu sư tử thời hạn thi hành án t r í ít cũng là vô kỳ vừa nghĩ tới cuộc đời còn lại của mình sắp trong mục giam này vừa qua đầu sư tử trong lòng không khỏi được khó chịu đứng lên rất nhanh hắn kiên định một cái tín nhiệm vậy chính là mình vô luận như thế nào muốn chạy đi hắn cảm thấy do bớt ớt nhiều đ ạ t thành ba người có thể giúp hắn bất quá dưới mắt hắn cũng không có đem chuyện này nói cho cho bọn họ dẫu sao mình mới tới nơi này ước chừng từ bọn họ trong lời nói phán đoán bọn họ phải chăng đáng tin là hoàn toàn không đủ hắn còn tiếp tục thật tốt quan sát một chút ba ngày sau xác định bọn họ có thể giúp mình sau đó đầu sư tử đem ba người bí mật triệu tập với nhau ta muốn một n g ủ đầu sư tử lúc nói lời này mặt đầy bình tĩnh ba người sững s ố một chút tiếp theo đều không khỏi được gật đầu một cái chung quanh tình huống như thế nào các người nói cho ta nói chúng ta tốt làm chuẩn bị đầu sư tử nói do bất ở bên trong đã nán lại 5 năm năm hắn đối với nơi này hết thệ cũng rất quen thuộc mục giam bốn phía dùng thật cao lưới sắc nghiêm nghiêm thật thật vây lại từ trên tường thoát đi căn bản không có thể dưới mắt duy nhất có thể được liền là tìm ra chỗ sơ hở sau đó vượt ngục có cái gì chỗ sơ hở đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói người làm cái này liền cần ngươi bị khuất một chút làm sao bị khuất đầu sư tử không khỏi được một mặt không hiểu nhìn do vẫn nói ta phát hiện vậy ba cái nữ k h ngục đối với ngươi có hào cảm ngươi lại lớn lên đẹp trai như vậy do bất nói xong một mặt mong đợi nhìn đầu sư tử s á c dụ đầu sư tử n h í u mày một cái do bất gật đầu một cái một mặt mỉm cười nói không sai chỉ có thể s á c dụ để cho các nàng dẫn chúng ta đi ra ngoài nghe lời này một cái ân nhiều cùng đ ạ p h à n h không khỏi được nhanh chóng lắc đầu một cái bọn họ bày tỏ trừ phi nữ tai ngục điên rồi nếu không các nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy Vậy mà do bất như n g lắc đầu một cái hắn nói cho đầu sư tử cách mỗi hai ngày sẽ có một chiếc dao xe chuyển vận có một cái nữ tai ngục phụ trách giao mua đến lúc đó bọn họ chỉ cần bắt được tay nàng ở giữa chìa khóa là được ý ngươi là chúng ta chui vào buồng sau xe đầu sư tử không khỏi được nhữ mày một cái do bất gật đầu một cái cái kế hoạch này là hắn chủ tính mấy năm chỉ tiết hắn nhân lao thể nhược cũng không có thực hiện năng lực vì vậy chỉ được đem điều này hy vọng ký thắc vào đầu sư tử trên mình có lẽ đây là duy nhất một cái biện pháp đầu sư tử không khỏi được gật đầu một cái người làm ta coi trọng ngươi, ngươi sẽ thành công do b ấ t vẻ mặt thành thật nói đầu sư tử bản thân chính là một cái sấm rền gió có người nói làm liền làm không tới một ngày liền cùng cái đó quản lý giao nữ thai ngục lẫn vào là rất quen thấy người mới tới này phạm nhân lại khôn khéo lại hiểu chuyện nữ thai ngục tự nhiên cũng là mặt đầy vui mừng nàng thậm chí lợi dụng đi ra cơ hội len lén mua một hộp quý danh bờ cơ S. p h ò n g đoán tên i kia phía dưới trò vui rất lớn nữ thai ngục yếu ớt ỉ t r g ra cụ không nhịn được che miệng cười lên mà đầu sư tử thì âm thầm đem r a o vận chuyển xe vùng sau xe chìa khóa lấy vào tay lên này người đẹp ngày mai ta lại giới thiệu mấy cái người làm tới đây cho các người r ử a một chút nơi này đầu sư tử cười nói nữ thai ngục sứng s ố t một chút không khỏi phải hỏi nói là kêu mấy cái lão ra do bớt còn có hai cái đông nam á người ân nhiều cùng đập nữ khai ngục suy nghĩ một chút ba cái tên này cũng coi là chúng pi chúng cụ ở ở tù sau cũng không có c h ọ c xảy ra chuyện gì bưng tới đoán chừng cái này tóc vàng xoáy ca cảm thấy bọn họ đ á n g thương sau đó cho bọn họ khai điểm cửa sau được a buổi tối đó đâu nữ khai ngục vừa nói vừa hướng đầu sư tử ném một cái ánh mắt quyến rũ rửa sạch sẽ cái này không mới có thể đánh giá chiến sao đầu sư tử cũng làm đẳng cười một tiếng cái này còn không sai nữ khai ngục che miệng cười lên có nữ khai ngục trợ r ú t đầu sư tử bọn họ thuận lợi lên chiếc này giao xe chuyển vận cũng đem cái này trên xe tiền hàng chuyển khoản cho cướp bóc sạch sẽ đầu sư tử ngươi phải đi nơi nào đạt oanh không khỏi phải hỏi nói ta được hồi ma ra địch xa tìm mẹ đi đầu sư tử lớn tiếng nói này n g ư ơ i làm ngươi điên rồi đạt oanh nhanh chóng kéo lại đầu sư tử đầu sư tử mặt đầy không rõ ràng ngươi là bị người bàn đ ứng biết không ngươi bây giờ đi về liền là chịu chết đạt oanh lớn tiếng nói lúc này đầu sư tử hoàn toàn trận tròn mắt bị bàn ứng cỡn m cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https 2.2 gạch chéo chen com gạch chéo do gạch nang thi gạch nang re gạch nang v ụ ẩu gạch nang tu gạch nang t r a n gạch nang r a